Vương Như Uyên, Vương gia đương đại thánh chủ con trai, nghe đồn Vương gia từng tại hắn tuổi nhỏ thời điểm chiết cây một khối chân long chi cốt đến hắn trong cơ thể, dung hợp nhiều năm, đã là hoàn mỹ phù hợp, làm cho Vương Như Uyên thối luyện thành chân long chi thể. Thái cổ lúc chân long chi thể, có người kinh ngạc. Thanh Y Nam Tử lắc đầu, cùng Thái cổ lúc võ đế khác biệt. Vương Như Uyên chân long thể, mặc dù không bằng võ đế cường đại như vậy, nhưng cũng tuyệt đối coi là chúng ta tộc cận cổ tuyệt thế thân thể. năm đó võ đế thành danh lúc. chính là bằng vào chân long thể chiến khắp thiên hạ lực áp tới cùng thế hệ hết thề tiểu tử cuối cùng đúc thành chính mình đế lộ lưu lại vạn thế đế tên như vương như huyên thối luyện chân long thể cũng là cùng năm đó võ đế giống nhau lời ở kiếp này hẳn là lại muốn sản sinh ra một cái võ đế nghe đồn vương như huyên ngưng mạch lúc linh hải bên trong diễn sinh ra được bảy đầu linh mạch so giao chỉ thánh nữ đều muốn thêm một đầu nhưng này chút đều chẳng qua là nghe đồn thôi chuyện thật giả ta cũng không dám hứa chắc thanh y nam tử nói như vậy nói. chân long thể vương như thuyền bảy đầu linh mạch việc này nếu vì thật như vậy có thể tưởng tượng này nhân nhật hậu thành tiểu, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ đông hoàng cũng không ai bằng cùng đại đế cổ đại giống nhau thể chất lại ngưng ra bảy đầu linh mạch cận cổ tuế nguyệt bên trong sợ là tìm không ra một cái có thể cùng vương như thuyền so sánh nhau thiên tài tới a vương ra thân thể không biết này vương như thuyền chân long thể cùng ta thánh thể cùng so sánh ai mạnh ai yếu ninh vân thấp giọng tự nói chẳng biết tại sao hắn đống nhiên có chút chờ mong lên rất muốn cùng cái này vương như lên sẽ lên một hồi mọi người đàm luận ở giữa rất nhanh tụ hội chính là tiến hành đến một nửa trong lúc này ninh vân nghe nói rất nhiều thời cổ chuyện lý thú cũng hiểu được rất nhiều thời đại cận cổ nhưng cái kia danh truyền một phương cường giả sự tình dấu vết mà liền tại ninh vân trong bầu rượu uống hơn phân nửa lúc cách đó không xa chật có một đạo nữ tử thân ảnh chậm rãi đi tới hắn theo bản năng phóng tầm mắt nhìn tới lập tức không khỏi neo lại hai con người. Chỉ thấy đó là một cái thân mặc áo trăng váy dài nữ tử, nàng khuôn mặt như hà, tóc đen rậm rạp, rối tung tại hai vai, không phải Khương Yên Nhiên lại còn có thể là ai? Truy cập trang web audiochuyenfull.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, thân thể cùng thánh thể gặp nhau. Khương Yên Nhiên đến, lập tức đưa tới ở đây chú ý của mọi người. Không thể không nói, Khương Yên Nhiên đích thật là yên quốc cảnh nội, đương thời chỉ có tuyệt sắc tiểu nữ. Tuy là ở đây một chút cổ thế gia tiểu thư, Bây giờ cùng nàng cùng so sánh, cũng không khỏi phải kém hơn mấy phần. Tô vô thương tự mình đứng dậy nên đón, bây giờ Khương Yên Nhiên, tại thương vân tông bên trong có lấy tuyệt đối hy vọng. Mặc dù không phải đàn phong đại sư tỷ nhưng ai cũng biết, nàng tại thương vân tông bên trong lấy được đáy ngộ, cũng không so tất cả đỉnh núi các mạch đại đệ tử kém bao nhiêu. Ừm. Người tại sao lại ở chỗ này? Khương Yên Nhiên bị tô vô thương nên đến một chỗ chỗ trống, ngay tại nàng đang định tòa hạ lúc, lại chợt phát hiện, tại đối diện với của mình. ngồi một cái nhường người không tưởng tượng được nam tử. Ta vì sao không thể tại đây bên trong? Nam tử này không phải Ninh Vân lại còn có thể là ai? Thời gian qua đi hơn nửa tháng, bây giờ Khương Yên Nhiên biến rất nhiều, cùng Ninh Vân trong ấn tượng có biến hóa rất lớn. Không chỉ là khí chất, bao quát tu vi, có luyện đan sư đặc thù cảm giác lực, Ninh Vân không khó phát hiện, thời khắc này Khương Yên Nhiên đã là thành công bước vào ngưng mạch cảnh hậu kỳ. ngươi thành công ngưng mạch rồi. Khương Yên Nhiên khẽ như mày. Nàng tại trước đây không lâu bế quan, cho đến hôm nay mới ra ngoài, đối với mấy ngày trước đây khảo hạch sự tình, nàng cũng không hiểu rõ. Bây giờ thấy Ninh Vân xuất hiện ở đây, như vậy không thể nghi ngờ, đối phương tất nhiên là thành công thông qua được sát hạch mới đúng, mà lại tại sát hạch thời điểm, Ninh Vân chỉ sợ biểu hiện không tầm thường, bằng không, lại như thế nào có thể có tư cách tới tham dự nơi này tụ hội. Nếu nói Ninh Vân vẫn chỉ là luyện thể cảnh tu vi, như vậy là căn bản không có khả năng thành công thông qua khảo hạch. Giải thích duy nhất chính là, thời khắc này đối phương, chắc chắn đã ngưng mạch thành công. Ta giống như không có có nghĩa vụ nói cho ngươi này chú ta. Ninh Vân cười lạnh, cũng không trả lời Khương Yên Nhiên lời nói, mà là lại đổ đầy một chén rượu ngon, tinh tế thưởng thức, không tiếp tục để ý đối phương. Ninh Vân sư đệ bây giờ đã là chúng ta nguyên phong đại đệ tử. Tô vô thương cười đối Khương Yên Nhiên giải thích nói. Khương Yên Nhiên nghe vậy, trên mặt lập tức thoải mái, khó trách đối phương có thể xuất hiện ở đây. Chỉ sợ hơn phân nửa cũng là bởi vì nguyên phong đại đệ tử cái thân phận này a. Ngươi có thể thông qua sát hoạch, gia nhập Thương Vân tông, cái này thật có chút ngoài dự liệu của ta, bất quá, tiếp xúc đến càng nhiều, ngươi liền càng sẽ phát hiện mình nhỏ yếu, Ninh Vân, an tâm đợi tại trong tông môn tu luyện đi, có lẽ có một ngày, còn có thể để ngươi Ninh ra lập lại năm đó hào quang. Một câu hạ xuống, khương Yên nhiên chính là từ trên người Ninh Vân thu hồi ánh mắt, nàng trong mắt đầy là một loại vẻ đạm mạc, như là đang đối mặt một người xa lạ như vậy. yên nhiên tiểu tử này đến bây giờ cũng còn thấy không rõ định vị của mình ngươi cần gì phải quản hắn ngồi tại ninh vân tay phải sườn phương hướng lăng tử hạo mở miệng cười một tháng trước hắn từng từng tới khương Gia một chuyến cùng khương yên nhiên cũng có qua gặp mặt một lần theo lúc kia bắt đầu hắn liền đối với khương yên nhiên có hảo cảm biết được ninh vân từng là khương yên nhiên trên danh nghĩa vị hôn phu lúc lăng tử hạo lại làm sao có thể khách khí với ninh vân lăng sư huynh còn xin tự trọng yên nhiên tên này chỉ phụ mâu ân sư có thể gọi Lăng tử hạo lời nói truyền lọt vào trong hai, lại là làm cho Khương yên nhiên nhịn không được những mày, hết sức rõ ràng, nàng đích xác đối lăng tử hạo cái này người có chút phản cảm. Ách! Lăng tử hạo nghe vậy không khỏi trên mặt khẽ giật mình, sau đó lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ. Ta cứ nói đi, làm cho thân thiết như vậy, người ta đối ngươi lại là chẳng thèm ngó tới đây. Ninh Vân cười nhạt, hai ngày trước hắn liền cùng lăng tử hạo nói qua như vậy. Có liên quan gì tới ngươi? Bị Ninh Vân như vậy trào phúng. Lăng tử hạo lập tức sắc mặt chìm xuống, trong mắt có hàn mang lóe lên, hư lệnh nói, ta cho tô huynh mặt mũi, hai ngày trước mới không có khó xử cùng ngươi, ngươi nếu là lại không biết tốt xấu, đừng trách ta không khách khí. Làm sao? Cái này giận rồi. Muốn dùng hóa linh cảnh tu vi, khi dễ ta cái này ngưng mạch cảnh tiểu tu sĩ sao? Ninh vân khinh thường. Nơi này dù sao cũng là thường vân tông, mà chính mình chính là nguyên phong đại đệ tử, lăng tử hạo nếu thật dám ra tay với mình. Cái kia không khỏi liền quá không nể mặt thương vân tông, những người khác không dám nói, ít nhất, nguyên phong bên trên tê tiên trần nhân, không có khả năng ngồi yên không lý đến. Chỉ cần lăng tử hạo không đốc, liền không có khả năng thật dám nắm chính mình như thế nào. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách hắn là lăng gia chi thứ đệ tử, mà không phải lăng gia thánh chủ con trai. Núi cao đường xa, chúng ta về sau chờ xem. Cuối cùng, lăng tử hạo đúng là bị ninh vân khí rời sân vừa rồi khương yên nhiên như thế không chào đón chính mình. Hắn lại còn mặt mũi nào mà tiếp tục chờ đợi ở đây. Lăng tử hạo tuy là lăng gia chi thứ, nhưng dù sao cũng là lăng gia tử đệ, như thế đắc tội với hắn, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mãi đến lăng tử hạo triệt để rời khỏi nơi này về sau, Khương Yên Nhiên đôi mắt đẹp không khỏi lại nhìn lướt qua Ninh Vân, từ tôn nói, này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Ninh Vân cười nhạt, trong lúc nhất thời, trang diện rơi vào trầm mặc, chỉ còn lại có số lượng mấy người đang thấp giọng trò chuyện với nhau. Mà tô vô thương lại chỉ có thể bất đắc di thở dài, hôm nay tụ hội, não loạn dạng này không thoải mái, tuy nói hơn phân nửa đều là bởi vì Ninh Vân, nhưng đối phương trên danh nghĩa, lại là chính mình sư thúc, chính mình lại có thể nắm Ninh Vân như thế nào đây? Nói lớn chuyện ra, như chính mình thực có can đảm ra tay với Ninh Vân, đó chẳng khác nào là tại khi sư diệt tổ, đây chính là tông môn tối kỵ. Cổ võ vương gia, vương như viên đến. Ngay tại tràng diện an tĩnh sau một lát, đồng nhiên. Nơi xa truyền đến một đạo hơi lộ ra kinh hoàng thanh âm. Tất cả mọi người nghe vậy đều là nhịn không được trên mặt giật mình, sau đó dồn dập đứng lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy đó là một tên làn da hơi lộ ra đen kịt, người mặc màu tím cẩm y nam tử, đang chậm dài hướng phía bên này đi tới. Vương gia thần thể vậy mà cũng tới. Mọi người tại đây đều là trên mặt vẻ kinh ngạc, tầm mắt theo bản năng nhìn thoáng qua Tô Vô Thương. Tô Vô Thương cười khổ một tiếng, trong mắt rõ ràng cũng mang theo vẻ kinh ngạc, nói: mấy ngày trước đây ta nghe nói vương huynh cũng đến yên quốc vì vậy từng để cho người ta đưa đi tin giản nhưng không có đạt được hồi phục vốn cho là hắn sẽ không tới nói xong tô vô thương không dám chần chờ nhanh chân hướng phía trước đi đến đi tới vương như huyên trước người hắn chắp tay nói vương huynh hoan nghênh hoan nghênh vị này chắc hẳn chính là tô huynh đi mấy ngày trước đây thu đến thư của ngươi giản ta bởi vì sự tình chậm trễ một mực không có nhìn, vì vậy mới tới chậm chút Cùng Ninh Vân trong ấn tượng những đại gia tộc kia thiếu chủ khác biệt, trước mắt Vương Như Uyên cho người ta một loại ổn trọng, ôn hòa cảm giác. Ở trên người hắn, không cảm giác được thiên tài nên có mảy may khí ngạo nghệ, có, vẹn vẹn chỉ là một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Liên là thâm bất khả chắc. Dù cho là dùng Ninh Vân cảm giác lực, bây giờ, cũng hoàn toàn cha không rõ ra này Vương Như Huyền tu vi sâu cạn. Vương Huynh, còn mời bên trên chủ vị an vị. Tô vô thương đem Vương Như Huyền thỉnh lên chính mình vừa rồi ngồi vị trí. Tại vương gia thần thể trước mặt, chính mình lại há còn dám kinh thường. Không cần khách khí như vậy, ta tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống liền có thể, tô huynh nguyên lai like ngồi chỗ nào, hiện tại liền còn ngồi chỗ nào đi. Vương Như Huyên lại là khoát tay háo, cự tuyệt tô vô thường, nói xong, hắn chính là tùy ý tìm cái chỗ chống ngồi xuống. Mà lại thật vừa đúng lúc, Vương Như Huyên đúng lúc là ngồi ở Ninh Vân bên tay trái lên. Ừm. Nhưng lại tại vừa mới ngồi xuống trong ngay mắt, Vương Như Huyên chính là như bị xét đánh. hắn đột nhiên hướng phía bên cạnh mình Ninh Vân nhìn lại. Tất cả mọi người là có thể thấy, giờ phút này, Vương Như Duyên chẳng biết tại sao, thân thể của hắn, đúng là đang phát ra nhẹ nhàng run dậy. Đây là thân thể bản năng phát ra phản ứng, mà không phải Vương Như Duyên có thể khống chế. Hắn meo lại hai con người, chính mình chân long thể, đúng là tại gặp được bên cạnh thiếu niên áo trắng lúc, có phản ứng. Hoặc là bởi vì hưng phấn, hoặc là bởi vì kinh khủng, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Làm cho vương như huyên nhất thời cũng không cách nào nói rõ. Cuối cùng, tại hít sâu một hơi về sau, hắn cuối cùng là đem loại kia không tự chủ được run rẩy, cho áp chế xuống tới, đồng thời tầm mắt nhìn gần Ninh Vân, xin hỏi các hạ là mươi 31, danh chấn Đông Hoang. Ninh gia, Ninh Vân. Đối mặt vương như huyên, Ninh Vân cũng không thể coi thường. Người này thực lực thâm bất khả chắc, cho dù là chính mình cũng vô phương điều tra ra đến tột cùng tới. Đây tuyệt đối là một cái nhân vật nguy hiểm. chính mình như muốn vấn đỉnh đông hoang thì ngày sau vương như Duyên tuyệt đối là một cái mạnh mẽ địch thủ Tiến tĩnh nghe được ninh vân tự giới thiệu vương như huyên lập tức neo lại hai con người hắn giống như đang trầm tư lấy cái gì rất nhanh chỉ thấy trên mặt hắn lại lần nữa nổi lên kinh ngạc đột nhiên đứng lên các hạ chẳng lẽ là yên quốc dương thành ninh ra tử đệ ninh vân nghe vậy lập tức cũng là theo chân nhữ mày chỉ từ một cái đơn giản dòng họ liền đoán được chính mình là dương thành ninh ra tử đệ hắn gọi ninh vân Đúng là Dương Thành Ninh ra người, Vương Huynh vì sao làm này phản ứng. Không đợi Ninh Vân mở miệng, cái kia ngồi phía đối diện Khương Yên Nhiên đảo không nhịn được trước, không chỉ là nàng, bao quát tất cả mọi người ở đây, giờ phút này trên mặt đều là viết đầy kinh ngạc. Hoàn toàn không biết, vì sao Vương Như Huyên tại gặp Ninh Vân về sau, lại sẽ lộ ra phản ứng như vậy tới. Khó trách. Nghe được Khương Yên Nhiên lời nói, Vương Như Huyên không khỏi hít sâu một hơi, xưa nay đông hoàng, nhân tộc riêng phần mình thần thể tầng tầng lớp lớp nhưng lại còn chưa từng có người nào có thể làm cho ta chân long thể giống như này tự chủ phản ứng Hoang cổ, chín đại thần tộc cũng thế Ninh gia vì đó một, nghe đồn tại cực kỳ xa xôi thái cổ thời kỳ Ninh gia từng xuất hiện một loại hồng quân thánh thể đây là một loại thật cái thế vô song thể chất chính là chúng ta tộc xưa nay số một không nghĩ tới, nghèo túng vạn năm tuế nguyệt về sau Ninh gia vậy mà lại lần nữa có thức tỉnh dấu hiệu sao Vương như huyên mỗi chữ mỗi câu rõ ràng truyền vào ở đây trong thai của mọi người Mọi người nghe vậy trên mặt phải sợ hãi, ánh mắt mang theo vô cùng vẻ không thể tin, nhìn phía Ninh Vân. Dương Thành Ninh ra, lại từng là chín đại thẩm chí một trong. Hồng quân thánh thể chỉ tồn tại cùng truyền thuyết, liền trong sách cổ đều không có quá nhiều ghi chép, loại thể chất này làm thật tồn có ở đây không. Người ở chỗ này, phần lớn là đến từ cổ võ thế gia, truyền thừa vạn năm gia tộc, đối với một chút hoang cổ tân mật, mọi người tự nhiên cũng có một phen hiểu. Chẳng qua là dù như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái kia đã biến mất không biết nhiều ít vạn năm ninh ra, bây giờ lại vẫn tồn tại như cũ, chính là yên quốc bên trong, không chút nào thu hút một cái tiểu gia tộc. Ta khi còn bé từng nghe trưởng bối trong nhà nhóm nói tới chín đại thần tộc sự tình, cũng là theo lúc kia bắt đầu, liền biết, chín đại thần tộc một trong ninh gia, huyết mạch cũng không đoạn tuyệt, mà là chỗ ở nhỏ hẹp tại yên quốc bên trong, chưa từng nghĩ, đã nhiều năm như vậy, ninh gia thánh thể, đúng là lại lần nữa xuất thế. Vương Như Huyên tầm mắt gắt gao nhìn ninh vân. Nghe Vương Như Huyên những lời này, Ninh Vân trong lòng cũng là nhịn không được kinh ngạc rất nhiều. Hồng quân Thánh Thể lại từng tại Ninh gia xuất hiện qua. Này là chính mình kiếp trước biết một loại thể chất ta. Nhưng vì sao trùng sinh đến cái thế giới này, vẫn như cũ có được Hồng quân Thánh Thể tin tức. Kiếp trước, cùng cái thế giới này ở giữa, chẳng lẽ tồn tại cái gì liên quan hay sao? Ông! Mọi người ở đây nghị luận ở giữa, Vương Như Huyên bỗng nhiên thân thể chấn động, một cố vô cùng mênh mông khí tức ở trên người hắn bùng nổ. Đúng là hướng phía Ninh Vân ép tới. Hồng quân Thánh Thể, cái thế vô song, nghe đồn đây là nhân tộc xưa nay chân chính vô thượng đệ nhất thể chất, năm đó võ đế viễn độ thâm không lúc, liền lưu lại qua một câu nói như vậy, Thánh Thể bất thế, sao có thể xưng hùng? Thánh Thể bất thế, sao có thể xưng hùng? Đơn giản một câu bên trong, lại tràn ngập lấy một loại tiết nối giọng điệu. Này là nhân tộc võ đế không thể cùng Thánh Thể cùng thế hệ tranh phong, mà phát ra một loại tiết nối. Mạnh như võ đế, Đều đối hồng quân thánh thể ôm lấy sâu như thế chấp nghiệm, có thể tưởng tượng, cái gọi là thánh thể, một khi đại thành, đến tột cùng sẽ đáng sợ đến trình độ nào. Võ đế lưu lại tiếp đối, ta vương như huyên như thế nào lại lặp lại. Liên nhường nhìn một chút chân long thể, cùng ngươi thánh thể, đến tột cùng có gì khoảng cách. Một câu hạ xuống, vương như huyên trên thân chỗ lan tràn ra khí thế càng thêm đáng sợ rất nhiều, trong chớp mắt chính là hoàn toàn hướng phía ninh vân ép xuống dưới. Đây là chân long thể chỗ phát ra thế. Mà phi tu vì cái gì áp chế, Vương Như Huyên đúng là muốn dùng chân long thể, đi áp chế Ninh Vân Thánh Thể. Ông! Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người là có thể thấy, tại Ninh Vân trên thân, có một loại kim mang chói mắt bạo phát ra. Tại Vương Như Huyên áp bách giới, Ninh Vân Thánh Thể bị khơi dậy phản ứng, này kim mang chói mắt, chính là Thánh Thể Thế. Nhưng làm cho Ninh Vân kinh ngạc chính là, Thánh Thể Thế, cũng không phải là mình có thể phát ra, hắn căn bản là không có cách khống chế, mà là Thánh Thể tự chủ phóng thích ra ngoài. đang đối kháng với chân long thể thế. Rầm rầm rầm, từng đợt trầm muộn nổ vang đang vang vọng, như là năng lượng bắn nổ thanh âm, cuộn cuộn nổ vang, như cựu thiên thần lôi đang gầm thét. Tại thần thể cùng thánh thể, hai loại khác biệt thế đối bính bên trong, tất cả mọi người là có thể cảm nhận được, này võ thánh đỉnh phương viên trăm trượng bên trong hư không, lại đều là theo chân run dậy chuyển động. Phảng phất liền không gian đều muốn không chịu nổi này loại va chạm, mà muốn phát sinh diệt vong cùng sụp đổ. Vương Như Nguyên thân thể đang run dậy, Đây là nguồn gốc từ với hắn chân long thể phát ra bản năng phản ứng, này loại run rẩy mang theo hưng phấn, cũng mang theo kinh khủng. Cái thế thánh thể không phụ truyền thuyết. Có thể cùng ngươi sinh tại cùng thế hệ, là ta vương như lên may mắn, ta sẽ làm cho tất cả mọi người đều biết, tại chân long mỹ lệ trước, bất luận cái gì thể chất, đều là như vậy không chịu nổi một kích. Hắn cười đến hưng phấn dị thường, hình như có chút điên cuồng. Từ xưa đến nay, thế gian này cơ hồ chưa từng có hai loại tuyệt thế thể chất, Sinh ra tại cùng một thời đại sự tình Có thể hiện tại, Ninh gia thánh thể Cùng vương gia thần thể, lại đụng vào nhau Ông Như là hư không phát sinh sụp đổ Thiên địa tối trầm xuống, tất cả mọi người có thể Rõ ràng cảm nhận được, loại kia thế va chạm phảng phất là muốn đem phiến thiên địa này Cắt đứt ra thành hai nửa ầm ầm Đông nhiên, tại Ninh vân chỗ mi tâm Một vệ cầu vồng lướt đi, đây là hắn linh hải Giờ phút này lại cũng là bị chân long thể thế Cho mạnh mẽ kích ra tới đây cũng không phải là ninh vân cố tình làm là hắn linh hải tự chủ hiện hiện ra biến cố bất thình lình làm cho ninh vân sắc mặt bỗng nhiên nhất biến chín mạch đế tư chính là hắn bí mật lớn nhất dù cho là người mang hồng quân thánh thể sự tình bị người phát giác ninh vân cũng không sợ có thể linh hải như một khi bị thế nhân biết được cái này sẽ chỉ mang đến cho mình phiền toái cực lớn ầm ẩm lại là một đạo trầm muộn nổ vang tiếng quanh quẩn tại hắn linh hải vừa mới nổi lên ngáy mắt chỉ thấy chín mạch cùng nhau chấn động Lập tức có 9 loại khác biệt hào quang, dung nhập vào ninh vân thế bên trong. Sau một khắc chỉ gặp, vương như huyên thế, đúng là bị ép tới sụp đổ tan rã Phúc! Cả người hắn bị đánh bay mà ra, trọn vẹn rút lui xa mấy chục bước, mới vừa ổn hạ thân tới. Chín mạch! Đế tư! Không chỉ là vương như huyên, giờ khắc này, bốn phía tất cả mọi người ở đây, đều là bị cả kinh trừng lớn hai mắt, tầm mắt nhìn chòng trọc vào ninh vân trên đỉnh đầu linh hải. Ninh ra thánh thể! cái kia từng ở rể khương gia người ở rể lại có được chín đầu linh mạch không có khả năng phản ứng đầu tiên chính là khương yên nhiên nhìn xem ninh vân trên đỉnh đầu cựu sắc linh hải nàng nhịn không được lên tiếng kinh hô khắp khuôn mặt là một loại trợn mắt hốc mồm vẻ mặt tất cả mọi người trầm mặt lại trong lòng ngạc nhiên đồng thời cũng không khó tưởng tượng hôm nay qua đi ninh vân cái này người tất sẽ danh chấn đông hoang chương 32, thiên hạ chấn động lại là chín mạch đệ tư ngắn ngủi yên lặng qua đi cuối cùng Đám người cũng là theo kinh ngạc ở trong lấy lại tinh thần, phong nhất sắc khắp khuôn mặt là một loại vẻ mặt ngưng trọng. Vừa rồi tại Võ Thánh Ngoài Đình, hắn còn từng cùng Ninh Vân phát sinh xung đột, thậm chí còn một lần xem thường đối phương. Thế nào biết hiện tại, Ninh Vân triển hiện ra thiên phú, lại là cả kinh ở đây tất cả mọi người nói không ra lời. Chín mạch đế tư. Chỉ cần không nốc, liền hẳn phải biết, thiên phú như vậy đại biểu cái gì. Nếu nói giao chỉ thánh nữ yên tuyết tâm có sáu đầu linh mạch. Ở kiếp này đã định trước có thể bước vào thánh nhân chi cảnh, nhưng cùng trước mắt Ninh Vân cùng so sánh, liền có vẻ hơi không đáng giá nhắc tới. Cho dù là bây giờ ở đây vương gia thần thể vương như Uyên, nhân tộc chân Long Thể, người mang bảy đầu linh mạch, tại Ninh Vân trước mặt, cũng muốn ảm đạm phai mở rất nhiều. Đế Tư là vị trí cao vô thượng. Không nói đông hoang, dù cho là này toàn bộ thiên vũ đại lục, cũng có mấy vạn năm chưa từng từng sinh ra nhân vật như vậy. Nhân tộc vị cuối cùng đại đế, sinh ra tại ba vạn năm trước. chính là năm đó uy Trấn thiên hạ võ đế. Từ võ đế về sau, thế gian liền đã không còn qua đế cảnh cường giả sinh ra, này ba vạn năm đến, được thế nhân xưng là mạt pháp thời đại. Đừng nói là thanh đế, coi như là bước vào thánh cảnh, trình độ khó khăn cũng vượt mức bình thường. Từ võ đế về sau, thế gian liền không còn xuất hiện qua người mang đế tư người, không nghĩ tới, tại thời đại mạt pháp này bên trong, thế mà còn có thể thấy có người ngưng ra chín đầu linh mạch, lại đồng thời còn người mang có ninh ra vô thượng thánh thể. Hít sâu một hơi về sau, vương như ghen lên tiếng như vậy. Mặc dù hắn trên mặt đã tận lực trở nên bình phục rất nhiều, nhưng nhưng như cũ áp chế không nổi trong lòng kinh ngạc. Sư đệ lại có thiên phú như vậy, lại lựa chọn gia nhập nguyên phong, này thật là nhân tài không được trọng dụng. Tô vô thương cũng là gương mặt ngạc nhiên, cho tới bây giờ, cho dù là hắn cái này võ phong đại đệ tử, tại Ninh Vân trước mặt, cũng không dám lại có chút giá đỡ có thể nói. Không chút nào khoa trương. sau ngày hôm nay... ninh vân người mang thánh thể cùng chín mạch đế tư tin tức một khi lan truyền ra tới thì toàn bộ đông hoang đều sẽ tạo thành cực lớn oanh động thương vân tông chắc chắn cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến sợ là liền tông chủ đều muốn đích thân ra mặt cho ninh vân tốt nhất tài nguyên tới bồi dưỡng một vị có được thành đế tư chất thiên tài mặc kệ thả ở đâu đối bất kỳ bên nào thế lực mà nói đều là vạn bên trong may mắn chỉ cần đem ninh vân bồi dưỡng dâng lên dùng hắn hôm nay triển hiện ra thiên phú nhiều nhất không ra trăm năm thời gian liền có thể chạm đạo, lại không chỉ là chạm đạo về sau thánh cảnh, thời gian đầy đủ, ngày sau này toàn bộ thiên vũ đại lục, tất sẽ sản sinh ra một tôn đế cảnh cường giả. Mà vị này đế cảnh cường giả, là thương vân tông đệ tử. Không cần nghĩ đều có thể biết, đây đối với toàn bộ thương vân tông mà nói, ý vị như thế nào. Giữa sân, có nhân hoan vui có người sầu. Tỷ như vương như tuyên, khi biết được Ninh vân thiên phú về sau, hắn giữa con ngươi chỗ nổi lên, không chỉ có chẳng qua là kinh ngạc, càng nhiều. còn là một loại hưng phấn. Nhiều năm về sau, trước mắt Ninh Vân sẽ là chính mình trưởng thành trên đường một tên kinh địch. Người mang chân long thể, càng có bảy đầu linh mạch, vương như viên vốn cho rằng, thế gian này cơ hồ tìm không ra một cái đối thủ. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, hôm nay, tại đây bên trong, lại xuất hiện một cái Ninh Vân. Tại tỷ như tô vô thường, hắn mặc dù bình thường có chút ngạo khí, nhưng đại thể, vẫn là làm tông môn suy nghĩ. Ninh Vân có thiên phú như vậy, đối thương Vân Tông mà nói, Là cực lớn may mắn, tô vô thương tự nhiên cũng muốn tông môn có thể lớn mạnh. Mà sâu người, ở đây ngoại trừ phong nhất sắc bên ngoài, còn có khương yên nhiên. Nàng là dù như thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia tại nửa năm trước ở rể khưng gia thành vì chính mình trên danh nghĩa vị hôn phu phế vật, bây giờ, đúng là có đủ để cho đến toàn bộ thiên hạ đều vì thế mà chấn động thiên phú kinh người. Đại thế thật muốn tới. Đầu tiên là thánh địa cổ giao trì hiện thế, thánh nữ yên tuyết tâm, sáu mạch thánh tư, tuyệt diễm thiên hạ. sau lại có vương gia thần thể kinh thế mà ra, có được cùng cái kia ba vạn năm trước, chúng ta tộc cuối cùng một tôn cổ đế giống nhau thể chứa, hiện tại, còn nhiều thêm một cái thiên phú càng thêm đáng sợ Ninh Vân. Này chắc chắn là một trận chân chính đại thế chi tranh, chứ không nói còn lại mấy cái bên kia bị tuyết tàng thiên tài như thế nào, liền nói trước mắt Ninh Vân cùng vương như bên hai người, dùng cả hai thiên phú, liền đã chú định hai bọn họ, ngày sau chắc chắn muốn tại trên đế lộ không thể thiếu một trận đại chiến. Giữa sân Không ít người bắt đầu nghị luận, một chút đến từ cổ thế ra tử đệ, giờ phút này mặt mũi tràn đầy vẻ sâu lo. Bởi vì, xưa nay đến nay, chân chính có thể dương danh thiên hạ tiểu tử, ít càng thêm ít, bọn hắn những người này mặc dù thiên phú so sánh với người bình thường mà nói, hiếu thắng không ít, nhưng phóng nhãn toàn bộ thiên vũ, rồi lại có vẻ hơi không đáng giá nhắc tới. Bây giờ Vương Như Huyên cùng Ninh Vân xuất hiện, dùng hai người này thiên phú, hắn hào quang tất nhiên sẽ che đậy hết thể cùng thế hệ người. Này chính là hết thể cùng bọn hắn sinh tại một thời đại người bi ai. Một trận tụ hội qua loa kết thúc, thậm chí rất nhiều người cũng không biết Ninh Vân Cùng Vương như lên đám người là lúc nào rời đi. Cho đến màn đêm buông xuống lúc, phát sinh ở Thương Vân Tông võ phong hậu sơn bên trên sự tình cũng rốt cục triệt để lan truyền ra. Các ngươi nghe nói không? Hoang cổ chín đại thần tộc một trong Ninh Gia, lại còn có huyết mạch để lại tại thế, cũng không đoạt tuyệt. Ninh Gia thánh thể, cái thế vô song, hoang cổ tuế nguyệt bên trong. Vị kia có được hồng quân thánh thể ninh ra tiền bối, có thể là lưu lại rất nhiều vô phương xóa sạch truyền kỳ A. Bây giờ, loại thể chất này thế mà lại xuất hiện, lại còn có được chín đầu linh mạch, đây là đế tư, từ năm đó võ đế về sau, toàn bộ thiên vũ, có chừng 3 vạn năm tuế nguyện, chưa từng từng sinh ra dạng này thiên tài đi. Gọi là ninh vân sao. Nghe nói bây giờ hắn liền ở thương vân tông bên trong tu luyện, cũng là trước đây không lâu vừa mới vừa gia nhập thương vân tông. Thế nhân phải sợ hãi, trong vòng một đêm. Ninh Vân cái tên này, chính là như giống như cuồng phong bạo vũ, bao phủ bốn phương. Tin tức trước hết nhất truyền ra địa phương, vẫn là Yên Quốc. Rất nhiều Yên Quốc tu giả vì thế thấy kinh ngạc dị thường. Ninh Vân tên, đối với bọn hắn tới nói, cũng không xa lạ gì, nhớ mang máng, đối phương tại nửa năm trước, vẫn là một giới phế vật, lại ở rể khương ra, càng là tại nửa tháng trước, bị khương yên nhiên cho hưu ra khỏi nhà. Chỉ có như vậy một cái luôn làm trong miệng mọi người trò cười phế vật, bây giờ, đúng là tại toàn bộ Đông Hoang. náo động lên như thế gọn sóng gần như nổi tiếng thiên hạ muốn nói vẻ mặt không tốt nhất xem thuộc về yên quốc Kiến thành khương gia vô luận là gia chủ khương vân thiên cũng hoặc là nhị thuốc khương vân mạc lúc nghe theo thương vân tông tin tức truyền đến về sau trên mặt đều là viết đầy kinh ngạc cùng vẻ không thể tin mà cùng lúc đó dương thành Linh ra chỗ một chỗ sân nhỏ bên trong ninh trưởng thư vợ chồng hai người tầm mắt nhìn phương xa thâm không tiểu tử thúi này khiến cho hắn đừng tùy tiện để lộ ra đi lần này ngược lại tốt Toàn bộ đông hoàng, chỉ sợ đều muốn bởi vì hắn mà chấn bên trên chấn động đi. Cùng ninh trưởng thư khác biệt lúc, liễu lan tâm lại mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, nói, có con như thế, còn cầu mong gì. Hà tất mặt mày hữu rũ, ngươi này người làm cha, nên làm Vân Nhi thấy cao hứng mới lạ. Liền sợ Vân Nhi sẽ vì này dẫn tới phiền toái à, tu chân giới hiểm ác cùng tàn khốc, ngươi nên so ta càng rõ ràng hơn. Ninh trưởng thư cao mày nói ra, liễu lan tâm trong mắt lại là hàn mang loại lên, hư lệnh nói. Nhược vân mà thật có bất chắc, này toàn bộ đông hoang, cũng đừng hỏng lại có an bình. Hoang cổ chín đại thần tộc một trong, cổ võ liêu ra đại tiểu thư, mấy chục năm trước danh truyền toàn bộ đông hoang thiên tri tiểu nữ, cùng liêu ra cắt đứt liên lạc nhiều năm như vậy, ai cũng không biết nàng bây giờ thu vi, đến tột cùng là đạt đến trình độ nào. chương 33, Quy Khư Cường Giả đến thăm. Một đêm này, nhất định là cái đêm không ngủ. Rất nhiều người đều khó mà ngủ, hoang cổ chín đại thần tộc một trong ninh gia. Lại lại xuất hiện một tôn người mang chín mạch thánh thể. Đây đối với bất kỳ bên nào thế lực mà nói, đều không tính là cái gì quá tốt tin tức. Đặc biệt là những cái kia cổ thế gia, hiện thời này mảnh thế gian bá chủ, bọn hắn lại như thế nào có thể chịu được được, không lâu sau tương lai, có người đem muốn ngự trị ở bên trên chính mình. Khương Sư Đệ, làm sao bây giờ? Thương Vân Tông, võ phong một cái nào đó sân nhỏ ở trong. Đây là Khương Thiếu phàm Chỗ cư Trụ, giờ phút này. làm số không nhiều mấy tên đệ tử vây tụ tập ở đây rõ ràng bọn hắn bây giờ cũng là biết được ninh vân sự tình từng cái trên mặt cũng không khỏi nổi lên một loại lo lắng chi sắc đặc biệt là khương thiếu phạm, bây giờ hắn gương mặt ngưng trọng khi biết ninh vân người mang chín mạch đế tư về sau hắn tâm chính là đã không còn qua bình tĩnh tối nay qua đi ninh vân tại thương vân tông bên trong địa vị chắc chắn tôn cao vô cùng đừng nói là khương yên nhiên tô vô thương những rảo rảo giả này e là cho dù là tông chủ Cũng không dám đối Ninh Vân có chút đắc tội địa phương a. Bằng không nếu là chọc cho Ninh Vân rời đi tông môn, nay chính là thương vân tông lớn nhất từ trước tới nay tổn thất. Chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai, các ngươi theo ta tự mình đi nguyên phong một chuyến đi. Khít sâu một hơi về sau, Khương Thiếu Phạm lên tiếng như vậy. Có người nhất thời như mày, chúng ta thật muốn cùng cái kia Ninh Thương nói xin lỗi sao. Bằng không thì còn có thể như thế nào. Dù sao cũng là Ninh Vân người bên cạnh, đắc tội Ninh Vân. bây giờ e là cho dù là tông chủ cũng không thể lại vì ta nhóm xin tha khương thiếu phàm cũng là gương mặt vẻ bất đắc dĩ tưởng tượng mấy ngày trước hắn bị vân trần trưởng lão thu làm đệ tử bản cho là mình không lâu sau tương lai tất có thể dương danh toàn bộ thương vân thậm chí phụ cận chư quốc có thể dù như thế nào hắn cũng không nghĩ tới cái kia từng bị chính mình xem thường ninh ra phế vật lại trong một đêm có như thế lớn chuyển biến sự tình phát sinh quá mức đột nhiên làm cho khương thiếu phàm căn bản là vội vàng không kịp chuẩn bị Như thế gian này tồn đang hối hận thuốc, hắn nhất định không muốn đi cùng Ninh Vân có chút khúc mắc, Nhưng bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi. Chỉ hy vọng tại tự mình đi nguyên phòng, cùng Ninh Thương nói xin lỗi về sau, có thể làm cho đến Ninh Vân chuyện cũ sẽ bỏ qua đi. Cũng đừng đợi ngày mai, chúng ta bây giờ liền xuất phát đi nguyên Phong Trong lòng càng nghĩ, Khương Thiếu Phàm liền càng phát giác lo lắng, sự tình nếu không nhanh xử lý, hắn dù như thế nào đều khó có khả năng yên tâm tới. Nhưng lại tại hắn vừa mới đứng dậy. mang theo cái kia mấy tên đệ tử đang định hướng nguyên phong tiến đến lúc đột nhiên ở phía xa phía chân trời một viên thần hồng phá vỡ bầu trời đêm trước mắt chính là lướt vào thương vân tông bên trong ha ha lão phu chu diệp chính là thái nhất thánh địa trưởng lão tối nay tùy tiện tới chơi không biết ninh tiểu hữu có đó không đây là một tên lão giả dâu tóc bạc trắng vừa mới xuất hiện tại thương vân tông vùng trời hắn chính là phát ra một đạo cười to thanh âm to lớn to rõ chuyển khắp toàn bộ thương vân tông tất cả mọi người đã bị kinh động Các mạch đệ tử rồn dập chạy ra, tầm mắt nhìn cái kia sừng sững tại thiên khung phía trên chu diệp, từng cái trên mặt vẻ hoàng sợ. Tại chu diệp trên thân, tất cả mọi người là cảm nhận được một cô không thể địch nổi khí tức, hắn tựa như là một tôn đương thời vô địch cứng, giả, xuất hiện ở nơi này, lại nghe lời nói, đúng là tìm đến Minh Vân. Thái nhất thánh địa trưởng lão, nhìn chung bây giờ đông hoang, xuất thế thánh địa lắc đác không có mấy, ngoại trừ cổ giao trì bên ngoài, thái nhất thánh địa liền là một cái trong số đó. thật là đáng sợ khí tức, cái này người chỉ sợ ít nhất đều là quy khư cảnh cấp độ tu vi a. Hàng cổ bất diệt thánh địa làm thật là mạnh mẽ đến dọa người, vẹn vẹn chẳng qua là một tên trưởng lão, thực lực liền không ở chúng ta tông chủ phía dưới. Chúng đệ tử nghị luận ở mỹ, tầm mắt nhìn vùng trời chu diệp lúc giữa con người đều là không khỏi nổi lên một loại vẻ kính sợ. Tại đây cái thánh nhân không xuất thế niên đại, quy khư cảnh cường giả phóng nhãn toàn bộ đông hoang cũng tuyệt đối coi là cường giả hạng nhất nhân vật. Phải biết. đương thời mạnh nhất những thánh chủ kia cấp đại năng cũng bất quá chạm đạo cảnh thôi mà chạm đạo phía dưới chính là quy hư. có thể nghĩ bây giờ đến chu diệp làm vì thánh chủ cấp cường giả phía dưới nhất lưu cao thủ thương vân gặp qua chu diệp đạo hữu mà liền tại chu diệp thanh âm vừa mới hạ xuống không lâu chỉ nghe tại thương vân tông ở giữa nhất chủ phong bên trên một đạo đồng dạng to lớn to rõ thanh âm lan truyền ra tới thương vân chân nhân đương thời thương vân tông chủ ngày thường chúng đệ tử liền gặp hắn một lần cũng khó khăn Cho dù là một chút nhập môn 2-3 năm đệ tử, cho tới bây giờ, cũng chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương hình dáng. Thương vân đạo hưu khách khí, tùy tiện tới chơi, còn mời chớ trách, nghe nói ninh ra thánh thể bây giờ liền tại ngươi bên trong tông môn. Chu Diệp hơi đối thương vân chân nhân chắp tay. Theo tuổi tác đi lên giảng, hắn cùng thương vân chân nhân không sai biệt nhiều, hai người nhìn qua đều là đã có tuổi lão giả, vì vậy mới dùng đạo hưu tương xứng. Thực lực bên trên, hai người cũng đều là quy khư cảnh, bất quá. Về mặt thân phận tới nói lời, thương vân chân nhân người tổng chủ này, có thể cũng không bằng chu diệp thánh địa trưởng lão tới đau đầu. Thánh địa, hiện thời thế gian bá chủ thực sự cấp tồn tại, truyền thừa văn thế, gần như bất diệt, một chút mạnh mẽ thánh địa, càng là tại xa xưa thái cổ thời kỳ, từng xuất hiện đế cảnh cường giả. Có thể nghĩ, tại bực này thế lực bên trong, mặc dù chẳng qua là một tên trưởng lão, chu diệp tới nơi này, thương vân chân nhân cũng không dám có chút bất kính chỗ. yên tĩnh vân sư điệt giờ phút này có lẽ là tại nguyên phong bên trên tu luyện đạo hữu vi như gặp nhau ta đảo cũng không để ý giúp ngươi hỏi thăm một tiếng thương vân chân nhân đáp lại nói chu diệp mặc dù không có nói rõ ý đồ đến nhưng chỉ cần không đốc cơ hồ đều có thể đoán ra hắn tới này mục đích bây giờ thánh thể kinh đông hoang ninh vân lại là vừa vặn gia nhập thương vân tông không lâu hắn đối với nơi này mà nói không có tình cảm chút nào cùng lưu niệm nay chút cái gọi là thánh địa tất nhiên là ôm lôi kéo tâm thái mới tới nơi này mắt chính là mong muốn ninh vân gia nhập thế lực của bọn hắn chỉ cần tiến hành bồi dưỡng ngày sau có khả năng mang tới chỗ tốt chỉ sợ cũng là vô tận tiểu tử ninh vân gặp qua chu diệp tiền bối nguyên phong phía trên ninh vân từ lâu là bị kinh động mà ra không chờ thương vân chân nhân tìm đến hắn cũng là trước tiên mở miệng giờ phút này đứng ở nguyên phong nơi nào đó trên đỉnh núi cách không hướng phía chu diệp hơi hơi chắp tay ồ vị này chính là ninh gia thánh thể nhưng mà không đợi chu diệp còn kịp nói cái gì đống nhiên, ở hư không một phương hướng khác, một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt chính là vang lên, sau đó chỉ thấy, đồng dạng là có một lão giả lăng không hiện lên ra tới, hắn cười ha ha nói, lão phu chính là cổ võ phương gia trưởng lão, hôm nay tới đây, không vì những thứ khác, chính là phương gia ta muốn mời Ninh Tiểu Hưu tiến đến làm một chút khách, thuận tiện hỏi hỏi, Tiểu Hữu có hay không cố ý làm phương gia ta khách khanh trưởng lão? Lại là một tôn quy khư cảnh cường giả. Cổ võ người của phương gia cũng tới sao? còn mời ninh vân trở thành khách khanh trường lão đây là bực nào đãi ngộ a thái nhất thánh địa cổ võ phương gia thật là lớn mặt bài ninh vân nếu là thật bị bọn hắn dụ hoặc rời đi đối với chúng ta thương vân tông mà nói đã có thể tổn thất lớn rồi a thương vân tông bên trong đám người xôn xao các đệ tử đều ngồi không yên vô luận là thái nhất thánh địa vẫn là cổ võ phương gia lần này bọn hắn đối ninh vân lôi kéo tuyệt đối là to lớn mặt mũi loại chuyện tốt này không biết có bao nhiêu người ngày nhớ đêm mong muốn có được. chương 34, Thủ tịch Đại Đệ Tử Tiểu thuyết, Nghịch Vũ Vân Tôn tác giả, Đại Yêu Ninh Vân số lượng từ 207 năm thời gian đổi mới, 2019 mươi chín năm 59 57 Nguyên lai like là Phương Lân Đạo Hữu thất kính thất kính. Chu Diệp hơi hơi meo lại hai con người, hắn nhận ra người tới, tên là Phương Lân, chính là Phương gia trực hệ một tên trưởng lão. Chu Diệp Đạo Hữu người ta sợ là có vài chục năm không thấy a phương lân cười ha ha một tiếng nói xong hắn lại là đem tầm mắt hướng phía cái kia nguyên phong chỗ đỉnh núi ninh vân nhìn lại nói lần nữa ninh tiểu hữu suy tính được như thế nào trở thành phương gia chúng ta khách khanh trưởng lão cũng sẽ không hạn chế tự do của ngươi đây chỉ là một chiếc xuông, mà ngươi như trước vẫn là thương vân tông người nói thì nói như thế nhưng nếu thật làm khách khanh lại sao như trong tưởng tượng như vậy tự do ninh tiểu hữu ta nghe nói ngươi vào thương vân cũng không có mấy ngày mà lại tựa hồ tại cái này cũng không thế nào chịu chào đón không biết phải chăng là cố ý lựa chọn gia nhập chúng ta thái nhất thánh địa đâu lao phu hứa hẹn chỉ cần ngươi gật đầu đáp ứng chắc chắn có thể có được so tại thương vân tông tốt hơn gấp 10 gấp trăm lần đãi ngộ chu diệp vội vàng mở miệng cũng là sợ ninh vân trước tiên bị phương lần đoạt đi dù sao như thế một cái thân hoài chín đầu linh mạch vạn cổ kỳ tài chỉ muốn gia nhập thái nhất thánh địa thì không lâu sau tương lai chắc chắn có thể mang đến vô tận chỗ tốt ha ha Hai vị đạo hữu tới thật là sớm, lão phu ngàn dặm xa xôi từ Triệu Quốc chạy đến, chưa từng nghĩ, nhưng vẫn là đến muộn hai người các ngươi một bước. Nhưng mà vào lúc này, xa xa trong hư không, truyền đến một đạo cởi mở tiếng cười, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cái kia đồng dạng là một tên lão giả râu tóc bạc trắng. Minh Tùng đạo hữu, không nghĩ tới liền người cũng tới. Thấy rõ cái kia mặt mũi ông lão về sau, vô luận là Chu Diệp cũng hoặc là sau này Phương Lân, giờ phút này đều là nhịn không được hơi hơi nhíu mày. Minh Tùng nghe vậy không khỏi cười một tiếng, nói, đế vẫn sơn mạch dùng chuyển, trí bảo kinh thế, ta hốn nguyên thánh địa lại há có thể không tới ngó ngó náo nhiệt. Tông môn trên giới xuất động gần trăm tên tinh nhuệ đệ tử cùng một ít trưởng Lao, bây giờ tất cả đều chờ tại triệu quốc bên trong, ít ngày nữa tướng Khải Trình đi tới đế vẫn sơn mạch thăm dò, không phải sao, nghe nói yên quốc bên này, Linh gia có thánh thể xuất thế, Lao Phu tự nhiên muốn tới xem một chút. Dứt lời, Minh Tùng chính là đưa mắt nhìn sang nguyên phong phía trên Linh Vân, mở miệng nói. ninh tiểu hữu chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập chúng ta hôn nguyên thánh địa lao phu cam đoan sau khi trở về ngươi liền chính là ta hôn nguyên thánh địa thủ tịch đại đệ tử đãi ngộ cùng tài nguyên gần như cùng thánh tử giống nhau thủ tịch đại đệ tử lời ấy ngữ vừa ra toàn trường cũng không khỏi sôi trào lên đây cơ hồ là coi ninh vân là làm thánh tử tới bồi dưỡng a hôn nguyên thánh địa vì có thể lôi kéo thánh thể lại ném ra như thế lớn dụ hoặc đơn giản kinh người dù là dùng thương vân tông chủ định lực Giờ phút này đều có chút ngồi không yên. Nay chút cổ thế gia cùng thánh địa người, đưa ra ra điều kiện một cái so một cái mê người, Như Ninh Vân thật đáp ứng bọn hắn, thương Vân chẳng phải là tổn thất to lớn. Hắn nhịn không được đứng ra một bước, nói: "Các vị đạo hữu, Ninh Vân sư điệt mặc dù mới vừa nhập môn không lâu, nhưng hắn lại là ta Thương Vân tông nhị đại đệ tử." ấn môn quy tới nói, nhị đại đệ tử là nếu muốn rời đi tông môn là cần đi qua trưởng lão các đồng ý. Thương Vân đạo hữu, ngươi cần gì phải như thế? Ngươi hẳn là cũng rõ ràng, dùng ninh tiểu hưu thiên phú, đợi tại các ngươi thương vân tông, sẽ chỉ là bị bị long đong, chỉ có ta thái nhất thánh địa mới có thể cho hắn tốt nhất tài nguyên. Chu Diệp nói ra, mà liền tại hắn lời nói vừa mới hạ xuống lúc, đến từ hôn nguyên thánh địa mình tùng nhưng cũng là đi theo đứng ra rồi, nói nói, Chu Diệp đạo hưu cơ gì nói ra lời ấy. Theo ta được biết, ngươi thái nhất thánh địa đã có thánh tử cùng thủ tịch đại đệ tử đi. Ta hôn nguyên thánh địa lại còn có một cái thủ tịch đại đệ tử vị trí chống không. Ninh Tiểu Hưu gia nhập hôn nguyên, mới là hắn chỗ đi tốt nhất. Hai vị không cần tranh chấp. Chúng ta không ngại nghe một chút Ninh Tiểu Hưu ý kiến như thế nào. Phương Lân nói ra. Mọi người nghe vậy đều là không khỏi nhẹ gật đầu. Bao quát thương vân tông chủ cùng hết thể thương vân tông đệ tử ở bên trong. Giờ phút này tầm mắt đều là hướng phía Ninh Vân nhìn tới. Một cái cổ võ thế gia, hai đại thánh địa, hôm nay đều có cường giả đến, tiến hành lôi kéo. Này vô luận là tại người nào xem ra, đều tuyệt đối là cho đủ Ninh Vân mặt bài. Đan phong phía trên, khương yên nhiên đứng ở nơi nào đó, thời khắc này nàng, nội tâm rất là phức tạp. Dù như thế nào nàng cũng không nghĩ tới, trong vòng một đêm, cái kia từng bị chính mình xem thường phế vật người ở rể vậy mà lắc mình biến hóa, thành này chút thế lực cấp độ bá chủ quý hiếm thiên tài. Bao quát tô vô thường, giờ phút này hắn đứng ở võ phong phía trên, yên lặng không nói. Chư vị tiền bối hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, nhưng ta bây giờ, đã là thương vân tông đệ tử, mới nhập môn không có mấy ngày. Lại sao như vậy có thể rời đi đây chẳng phải là thành một cái người vô tình vô nghĩa tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt cuối cùng chỉ gặp ninh vân hít sâu một hơi về sau nhàn nhạt mở miệng hắn lời nói vừa ra trên mặt tất cả mọi người đều là nhịn không được kinh ngạc lên càng có người hít vào một ngụm khí lạnh vậy mà cự tuyệt phương gia khách khanh hôn nguyên thánh địa thủ tịch đại đệ tử dạng này đều không có thể dụ hoặc đến ninh vân sao cự tuyệt như thế dứt khoát thật là lớn quyết đoán chúng đệ tử nghị luận ở ý ninh vân cự tuyệt quá dứt khoát cơ hồ không có làm sao suy nghĩ nhiều liền mở miệng khéo léo từ chối phương lân mấy người mời phách lực như thế mọi người tại đây tự nhận chính mình là không thể nào có được đó a tốt tốt tốt sư chất tình nghĩa có thể cao ngất các vị đạo hữu nếu không có việc khác liền rời đi đi còn mời tha thứ lão phu không nhờ bồi thương vân chân nhân trong lòng mừng như điên ninh vân đáp án cũng là ngoài dự liệu của hắn hết sức rõ ràng đối mặt như thế lớn dụ hoặc chỉ sợ còn thật không có mấy người có thể chống cự được thôi được lão phu không bắt buộc ninh tiểu hữu như lúc nào nghĩ thông suốt rồi có thể tùy thời tới tìm ta hôn nguyên thánh địa cửa lớn vĩnh viên vì ngươi rộng mở minh tùng nói xong cũng không có lưu thêm quay người hướng đen kịt hư không đập mạnh sau đó cả người liền là tan biến tại phương này chân trời ở giữa phương lân cùng chu diệp cũng là thở dài lại nói với ninh vân một chút lời lẽ khách khí về sau cũng không nhiều dừng lại cuối cùng rời khỏi nơi này Nay đã định trước chính là một một đêm không ngủ, rất nhiều người đều khó mà chìm vào giấc ngủ, đặc biệt là Khương Yên Nhiên, nội tâm của nàng phức tạp tới cực điểm. Đối với Ninh Vân, giờ phút này chính mình không biết muốn thế nào lại đi đối mặt. Nửa tháng trước, chính mình bởi vì đối phương vô phương ngưng mạch, còn nói ra rất nhiều khó nghe lời nói, thậm chí là đem Ninh Vân hưu ra khưng ra, đây đối với bất kỳ người đàn ông nào tới nói, đều là cực lớn nhục nhã. Thế nào biết, tại nửa tháng sau hôm nay, sự tình lại là phát sinh như thế lớn chuyển biến. cái kia đã từng không bị chính mình để mắt phế vặt, lắc mình biến hóa, lại thành một cái có được chín mạch đế tư vô thượng kỳ tài. tại phương lân, chu diệp, minh tùng ba người rời đi về sau, lục tục, thương vân tông lại tới không ít người, đồng dạng đều là một chút cổ thế gia cùng thánh địa cường giả, bọn hắn đến mục đích, tự nhiên cũng không ngoại lệ, tất cả đều là mong muốn đối ninh vân tiến hành lôi kéo. bất quá, bọn hắn lấy được đáp án, cũng gần như là cùng minh tùng ba người giống nhau. một đêm này, cổ thế gia cùng các thánh địa. Tổng cộng là tới mười mấy người nhiều, mãi cho đến nửa đêm, Thương Vân Tông mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Chương 35: Quân hùng hội tụ. Thiếu ra, đây là tông chủ để cho ta chuyển giao cho ngươi đồ vật. Sáng sớm ngày thứ hai, Ninh Thương chính là đi tới Ninh Vân trong sân. Hắn đem một cái hơi lộ ra cổ xưa hộp gỗ giao cho Ninh Vân trong tay. Ninh Vân mở ra xem, phát hiện trong hộp chứa lại là một thanh cổ lao tiểu đồng kiếm, so với thường nhân sử dụng dao găm đều muốn ít đi một chút. Tiểu đồng kiếm nhìn qua cũng không tính nổi mắt. thậm chí còn có vẻ hơi cũ nát, trên lưới kiếm có mấy đạo tàn khuyết lỗ hổng, phảng phất nó từng trải qua không ít lần kịch liệt va chạm. Này kiếm danh làm đồng cốt kiếm, đã từng chính là nguyên phong nhất mạch trí bảo. Từ khi nguyên phong xuống dốc về sau, đồng cốt kiếm liền một mực là bị đặt ở lịch đại tông chủ trong tay. Đêm qua thương vân tông chủ đã từng tới tìm ninh vân, hai người nói chuyện với nhau rất nhiều chuyện, mà lại ninh vân cũng đem chính mình muốn đi trước đế vẫn sơn mạch một chuyện, cáo chi đối phương. Thương vân chân nhân mấy lần khuyên giải. Hy vọng Ninh Vân có thể an tâm đợi tại nguyên phong bên trên tu luyện, không muốn để cho hắn tiến đến đế vẫn sơn mạch, dù sao nơi đó quá mức nguy hiểm, nếu như Ninh Vân một khi xảy ra bất trắc, vậy sẽ cho tông môn mang đến vô cùng tổn thất thật lớn, đây là thương vân chân nhân không muốn nhìn thấy. Nhưng cuối cùng khuyên giải không có kết quả, này đồng cốt kiếm, chính là thương vân chân nhân giao cho Ninh Vân pháp bảo phòng thân. Này kiếm nhìn như bình phàm, nhưng Ninh Vân nhưng cũng là có thể cảm thụ được, tại đây một thanh nho nhỏ đồng kiếm bên trong. ẩn chứa một loại cực kỳ lực lượng kinh người trong đó. Một khi thôi động, như có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả, dù cho là quy khư cảnh cường giả, chỉ sợ đều phải mất mạng tại này đồng dưới thân kiếm. Ninh Vân không có cự tuyệt, lần này tiến đến đế vẫn sơn mạch, nguy cơ trùng trùng, có thể có tiểu đồng kiếm làm vì mình bảo mệnh át chủ bài, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Một ngày này giữa trưa, Ninh Vân không làm kinh động bất luận cái gì người, hắn một mình rơi xuống nguyên phòng, rời đi Thương Vân tông. một đường hướng phía đế vẫn sơn mạch vị trí tiến đến theo thương vân tông xuất phát mong muốn đến đế vẫn sơn mạch dùng ninh vân tốc độ ít nhất cũng phải cần tốn hao ba ngày thời gian bây giờ đế vẫn sơn mạch bốn phía sớm đã là hội tụ số lớn thân ảnh đều là đến từ đông hoàng các nơi tu giả có bất hủ hoàng triều cao thủ cổ thế gia trưởng lão cùng các thánh địa tinh nhuệ đệ tử thế hệ trước cường giả chẳng qua là số ít càng nhiều vẫn là thế hệ tuổi trẻ thiên tài bây giờ hoàn toàn vây tụ tại đế vẫn sơn mạch bên ngoài cộng lại nói ít cũng có gần vạn người nhiều. Ninh Vân một đường hướng phía đế vẫn sơn mạch xuất phát, trong lúc đó có qua vài lần dừng lại nghỉ ngơi, lại hắn vận khí vô cùng tốt, phía trước đi đế vẫn sơn mạch trên đường, tu vi lại có thể đột phá đến ngưng mạch Cảnh trung kỳ. Đây đối với Ninh Vân mà nói, liền lại nhiều hơn một phần bảo mệnh thực lực. Hồng quân thánh thể, Chín mạch đế tư, cứ việc chẳng qua là một cái tiểu giai đoạn thực lực tăng lên, nhưng Ninh Vân lấy được lực lượng, lại như là thuế biến, di vãng hắn như muốn đối phó ngưng mạch cảnh hậu kỳ cường giả có lẽ còn có chút miễn cưỡng nhưng bây giờ thực lực đột phá đến ngưng mạch cảnh trung kỳ về sau bằng vào linh hải bên trong chín đầu linh mạch bình thường ngưng mạch cảnh hậu kỳ tu giả tại ninh vân trong tay cơ hồ đã là không chịu nổi một kích quả thật là cường giả tụ tập dị bảo kinh thế đông hoang từng cái thế lực đều có không ít người bị hấp dẫn đến đây a thái nhất thánh địa hôn nguyên thánh địa giao chỉ thánh địa cổ võ Phương già cổ võ Phong già cổ võ lăng già Nhiều như vậy mạnh mẽ bá chủ cấp tồn tại, hôm nay lại tại này chạm thẳng vào nhau, lần này thăm dò đế vẫn sơn mạch, chắc chắn cạnh tranh kịch liệt. Nghe nói vương gia thần thể cũng tới, cùng ba vạn năm trước võ đế giống nhau, người mang chân long chi thể, ở kiếp này vương như uyên thành đế sợ là chắc chắn sự tình a Còn có giao chỉ thánh nữ yên tuyết tâm, nghe đồn nàng có được sáu đầu linh mạch, đây là thánh tư, không biết lần này đế vẫn sơn mạch dung chuyển, nàng sẽ sẽ không xuất hiện. Đế vẫn sơn mạch bốn phía Bây giờ rất nhiều người hội tụ vào một chỗ, trong miệng đều đang nghị luận cái gì, ngoại trừ cổ thế gia cùng người của các thánh địa bên ngoài, ở đây, tự nhiên còn không thể thiếu đến từ các nơi tàn tu. Nghe nói hôn nguyên thánh tử cũng tới, người mang hôn nguyên bất diệt thể, mặc dù không bằng vương như lên chân long thể như vậy xa gần nghe tiếng, nhưng làm sao cũng là chúng ta đông hoang ít có tuyệt thế thể chất một trong, không biết hai người này như đụng nhau, sẽ phát sinh chút gì chuyện thú vị. Hôn nguyên thánh tử cũng tới. Hôn nguyên thánh địa tại mười mấy năm trước liền đã xuất thế, hán thánh tử mặc dù cực ít ra tay, nhưng qua nhiều năm như vậy, nhưng cũng đánh bại một chút xa gần nghe tiếng thiên Tiêu kiêu kỳ tài, có quan ép đông Hoàng thế hệ tuổi trẻ dấu hiệu. nay chút yêu nghiệt, cũng không biết tu vi đến tột cùng đạt đến một bước nào, nghe nói hôn nguyên thánh tử sớm tại ba năm trước đây, liền thành công bước vào quy khứ cảnh, cũng không biết là thật là giả. Hơn phân nửa là thật, mấy ngày trước triệu quốc phát sinh một trận đại chiến kịch liệt, nghe nói chính là bắt nguồn từ hôn nguyên thánh Tử. Hán tại Triệu quốc cảnh nội gặp năm đó bán hôn nguyên thánh địa một tên trưởng lão, không nói hai lời chính là trực tiếp ra tay. Cuối cùng dù chưa đem đối phương trấn áp, nhưng cũng truy đuổi dòng dã mấy ngàn giảm. Người trưởng lão kia năm đó liền có quy khư cảnh tu vi a. Rất nhiều người đều đang nghị luận, rõ ràng bây giờ đế vẫn sơn mạch bốn phía tới rất nhiều đáng giá để cho người ta quan tâm thiên kiêu kỳ tài. Ngoại trừ vương gia thần thể vương như liên bên ngoài để cho người ta nghị luận nhiều nhất, không gì bằng là hôn nguyên thánh địa thánh tử. Nói đến thiên tài, hoang cổ chín đại thần tộc một trong ninh gia ở kiếp này không ngờ có thánh thể xuất thế, cái này thực sự có chút đột nhiên. Bất quá nghe nói cái kia ninh vân thực lực, tựa hồ còn rất nhỏ yếu. Có người bỗng nhiên nói đến, một người khác nhẹ gật đầu, nghe nói chỉ có ngưng mạch cảnh cấp độ, cũng không biết thực hư. Nếu là thật, dù có thánh thể, chín mạch thánh tư, ninh vân mong muốn đuổi theo đương thời thế hệ tuổi trẻ chúng kỳ tài bước chân, chỉ sợ cũng không phải cái gì chuyện đơn giản. Dù sao vương như uyên. Hôn nguyên thánh tử này chút siêu nhất lưu nhân vật thiên tài, đều là bước vào quy khư cảnh A. Thánh thể như thế nào? Chín mạch đế tư lại như thế nào? Xưa nay tuyến nguyệt, ngã xuống thiên tài còn thiếu sao? Không thể đi đến cuối cùng, cuối cùng chỉ có thể là biến thành thời đại bụi trần. Ninh Vân bây giờ bất quá ngưng mạch cảnh thực lực thôi, phóng nhãn toàn bộ Đông hoang, nhỏ yếu như sâu kiến, căn bản không đáng giá nhắc tới. Có đến từ mỗi thánh địa thiên tài nhịn không được, những ngày này, hắn nghe nói không ít có quan hệ với Ninh Vân sự tình. thậm chí là có người đem Ninh Vân nói khoác thành là cổ đế chuyển thế. Nếu như vậy, nhường rất nhiều người nghe đều cảm giác trong lòng khó chịu. Đúng đấy, hắn Ninh Vân dù có thánh thể, bây giờ cũng bất quá chẳng qua là ngưng mạch cảnh thôi, nghe nói nửa tháng trước, còn bị Khương Gia hưu ra khỏi nhà, vẫn còn chỉ có thể nuốt giận vào bụng, như thế một cái phế vật, làm sao có thể cùng thiếu chủ nhà ta so sánh nhau. Một tên đến từ Vương Gia tử đệ cũng không nhịn được. Vương Gia thần thể, vô địch tại thế, vương như duyên càng thêm đông hoang đương thời số một số hai tuyệt đỉnh kỳ tài có quy khư cảnh cấp độ cao thủ mà ninh vân bất quá ngưng mạch cảnh thôi có tài đức gì có can đảm chúng tiểu tử nổi danh càng làm cho tên này vương gia tử đệ khó chịu là mấy ngày trước tại thương vân tông bên trong nghe đồn vương như duyên bị ninh vân thánh thể chấn thương tin tức lan truyền đến nay làm cho vương ra mặt mũi một mực cũng không dễ nhìn lắm bây giờ nghe được có người tại trước mắt mình nói khoác ninh vân hắn lại như thế nào có thể nhịn nói tới nói lui nhưng ninh ra thánh thể đáng sợ hoang cổ liền đã có tiền lệ huống chi chín mạch đế tư toàn bộ thiên vũ sợ là có ba vạn năm chưa từng từng sinh ra đi hẳn là sợ hãi thánh thể trở ngại các ngươi vương gia thần thể trưởng thành vương gia dự định đi cái kêu bóp chết cử chỉ trong đám người có người phát ra dạng này lời nói hết sức rõ ràng người nói chuyện là một tên tán tu đối với mấy cái này cổ thế gia người của các thánh địa hắn cũng không thế nào chào đón ta vương ra làm việc xưa nay vô hà như thực sự có người muốn đi cái kia bóp chết cử chỉ, ta vương như huyên cái thứ nhất không đáp ứng. Mà liền tại tên kia tán tu thanh âm vừa mới hạ xuống lúc, phương xa phía chân trời, chính là truyền đến một tiếng hư lạnh, sau đó ở giữa, một vệ hồng quang xuất hiện, trước mắt chính là đi tới đám người vùng trời. Đây là một cái nam tử mặc cao tím, cả người hắn tắm gội tại một hồi sáng chói thần mang bên trong, như là bầu trời thần tử lâm thế, không phải vương như huyên lại còn có thể là ai. mươi 36, Lâm Chi Quyết Là vương gia thần thể đến rồi. Đám người xôn xao, vương như huyên xuất hiện, lập tức đưa tới ở đây tất cả mọi người nghị luận. Người mang chân long chi thể, phóng nhãn đông hoang đương thời, thế hệ tuổi trẻ bên trong, có thể cùng vương như huyên so sánh nhau người, đã là không nhiều. thân thể phong thái, quả thật vô song, bằng chứng ấy tuổi liền bước vào quy khư cảnh, không hổ là có được cùng ta nhân tộc võ đế giống nhau thể chất. Cho dù là một chút ở đây cao thủ đời trước, như những cái kia đến từ từng cái thánh địa trưởng lão nhân vật, Giờ phút này tại vương như Vên trên thân, cũng không khỏi là cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm. bệnh. Đồng nhiên, ngay tại vương như huyên còn không tới kịp hạ xuống mặt đất bên trên lúc, chỉ nghe một đạo âm thanh xé gió quanh quần mà lên. Hầu như không cần tận lực đi nhắc nhở, tất cả mọi người là theo bản năng hướng phía thanh âm kia phát ra hướng đi nhìn tới. Chỉ gặp, đó là một tên thân mang cẩm y nam tử, hắn theo tại chỗ bên trên đứng lên, thân thể nhảy lên, trước mắt chính là lướt vào vùng trời, xuất hiện ở vương như Vên phía trước. tới đối lập mà đứng. Hôn nguyên thánh tử. Đám người kinh hô, lần nữa bạo phát ra kinh thiên xôn sao. Hôn nguyên bất diệt thể, mặc dù không bằng chân long thể như vậy có danh tiếng, nhưng cũng coi là đồng hoang đương thời, làm số không nhiều nhân vật thể chất một trong. Lại nghe nói, hôn nguyên thánh tử sớm tại ba năm trước đây, liền đã bước vào quy khứ cảnh, là bây giờ này đông hoang thế hệ tuổi trẻ bên trong, có thể đếm được trên đầu ngón tay tuổi trẻ vương giả một trong. Hai đại đỉnh tiêm kỳ tài gặp nhau. quả nhiên là muốn phát sinh một chút chuyện thú vị a có người tầm mắt trở nên đốt nóng lên trên mặt nổi lên một loại có chút hăng hái chi sắc nghe đồn chân long thể có thể phá thiên hạ và pháp không gì phá nổi đại thành thần thể càng là có thể xưng được là một kiện tuyệt thế ngôi bảo dám cùng thái cổ tộc chân thân cứng đối cứng mà lại không rơi vào thế hạ phong hôn nguyên bất diệt thể thân tiêu mà xương bất diệt nghe đồn loại thể chất này có dục hỏa trùng sinh kinh người đặc tính tại xa sôi hoang cổ thời kỳ đã từng liền xuất hiện qua một vị người mang hỗn nguyên bất diệt thể thánh cảnh cường giả, lực lay đế cảnh đại năng một kích toàn lực, cũng có thể lông tóc không tổn hao gì. đám người nghị luận, bây giờ bất luận là vương như duyên cũng hoặc là hỗn nguyên thánh tử, hai người này đều gần như là trở thành toàn trường tiêu điểm. này chính là cận cổ tuế nguyệt bên trong phồn thịnh nhất đại thế, vương gia thần thể, giao chỉ thánh nữ, hỗn nguyên thánh tử, linh gia thánh thể, các lộ thiên tiêu dồn dập xuất thế, lại đều có thành thánh thành đế tư thái, không khó tưởng tượng. Quá nhiều mấy năm, đông hoang thế hệ tuổi trẻ người cạnh tranh, tất nhiên là kịch liệt tới cực điểm. Có thế hệ trước cao thủ lên tiếng như vậy, nói chuyện đồng thời, hắn giữa con ngươi đầy là một loại thở dài chi sắc. Người nào không từng có ăn Tết ít, như chính mình vãn sinh trăm năm, có thể cùng vương gia thân thể, hôn nguyên thánh tử những người này sinh tại cùng thế hệ, này tất nhiên là một kiện làm người kích động sự tình. Mặc dù không thể cùng những người này tranh hùng, nhưng ít ra, có thể tại như thế phồn thịnh đại thế bên trong. lưu lại chính mình một vệ thân ảnh vậy cũng đem chết cũng không tiếc ra rất sớm trước đó ta liền nghe nói qua tên của ngươi đáng tiếc một mực không có cơ hội gặp mặt một lần nghe đồn ba vạn năm trước võ đế có chân long thể tại vương ra lại lần nữa hiện thế hôm nay gặp mặt quả nhiên không có khiến ta thất vọng phía trên trời cao hôn nguyên thánh tử hai mắt sáng lời có tinh mang đang lóe lên hắn nhìn xem vương như tuyên cuối cùng mở miệng vương như tuyên hiếp hai con ngươi trước mắt hôn nguyên thánh tử cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm Người này thực lực cũng không kém chính mình, hôn nguyên bất diệt thể, nhân tộc đương thời ít có thể chất đặc thù một trong, ta trước kia liền muốn cùng ngươi sẽ lên một hồi, bất quá bây giờ, tựa hồ còn có chút gắn liền với thời gian còn sớm. Ta rất chờ mong ngươi thần thể đại thành ngày đó. Hôn nguyên thánh tử hít sâu một hơi, lời nói hạ xuống, hắn giữa con ngươi chiến ý dần dần thu liễm. Rõ ràng, hắn cũng hiểu rõ, hiện tại liền cùng vương như viên phân ra thắng bại, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Đại thành thần thể. mới là vương như huyên tối vi thời khắc đỉnh cao, cũng chỉ có vào lúc đó, chính mình đánh bại đối phương, mới có thể có được chân chính vấn đỉnh Đông Hoàng tư cách. Vương như huyên đối hôn nguyên thánh tử hơi chắc tay, hắn không nói thêm gì nữa, mà là hướng phía giữa sân vương ra mọi người vị trí, bay xuống. Trên mặt mọi người không khỏi nổi lên một loại vẻ thất vọng, hết sức rõ ràng, Đông Hoàng đã có 10 năm gần đây, chưa từng xảy ra đỉnh tiêm kỳ tài giao phong, vốn cho rằng lại ngày có thể thấy thần thể cùng bất diệt thể va chạm. thế nào biết kết cục lại là như thế không được để ý thiếu chủ làm vương như huyên đi vào vương ra trong đám người lúc mọi người cùng nhau hướng hắn chắp tay vương như huyên nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cái kia mênh mông rừng cây hướng đi đây là một mảnh bị mê mù lượn lờ đại sơn có cổ thụ che trời ánh nắng vô phương thẩm thấu trong đó trong mơ hồ cho người ta một loại cảm giác cấm trầm. đế vẫn sân mạch thiên vũ đại lục tứ đại cấm địa sinh mệnh một trong tọa lạc ở đông hoang nam vực yến triệu hai nước ở giữa. Khi nào vào núi? Vương Như duyên hỏi một câu. Ở giữa vương gia nhân trong đám, một tên trưởng lão đi ra, nói, chỉ nửa canh giờ nữa liền không sai biệt lắm đến giữa trưa, đến lúc đó chính là yêu thú ít nhất thời điểm. Vào lúc đó tiến vào, có thể tránh cho rất nhiều phiền toái không cần thiết. Vương Như duyên nghe vậy, không khỏi nhẹ gật đầu, sau đó cũng là không hỏi thêm nữa, tìm một cái vị trí thoải mái, tại tại chỗ nhắm mắt ngồi xếp bằng xuống. Mà cùng lúc đó, tại khoảng cách đế vẫn sơn mạch ngoài trăm dặm nơi nào đó trên ngọn núi lớn không. Một vệ hồng quang cấp tốc lướt qua, đó là một tên nam tử mặc áo trắng. Trên người hắn cũng không có chút nào thuộc về hóa linh cảnh cường giả khí tức, nhưng lại có thể ngự không mà đi, tình cảnh như vậy, như là bị người thấy, tất nhiên sẽ vì thế mà thấy kinh ngạc. Nam tử không là người khác, đương nhiên đó là Ninh Vân. Hắn hôm nay, vừa mới đột phá ngưng mạch cảnh trung kỳ không lâu. Sở dĩ có thể ngự không? Là bởi vì Ninh Vân tu luyện một loại công pháp đặc thù, Lâm Chi Quyết Đây là kiếp trước hắn tại nơi nào đó Bí cảnh bên trong ngẫu nhiên lấy được bí pháp Một khi tu luyện thành công Nhưng để đến tu giả ngự không Lại tốc độ xa so với thường nhân phải nhanh mấy lần không thôi Nguyên bản bực này bí pháp Dùng Ninh Vân trước đó tu vi Là còn chưa đủ để đi tu luyện Nhưng tại đột phá ngưng mạch cảnh trung kỳ về sau Hắn thử một lần Phát hiện vậy mà có khả năng khống chế được Hiện tại Ninh Vân ngự không tốc độ Đã là không thể so bình thường hóa linh cảnh cao thủ chậm nhiều ít, thậm chí muốn nhanh hơn rất nhiều. bằng vào ta tốc độ bây giờ, tiếp qua 2 phút đồng hồ thời gian, hẳn là liền có thể đến đế vẫn sơn mạch bên ngoài đi. Ừm. Tự nói một tiếng về sau, ngay tại Ninh Vân dự định thêm mau một chút tốc độ lúc, đồng nhiên, hắn hình như có cảm ứng, tầm mắt hướng cách đó không xa nhìn trên mặt. Nơi đó truyền đến một chút đánh đều gần sóng, lại nương theo cự thú giống lên một tiếng. Thái cổ dị trùng. Phóng tầm mắt nhìn tới Ninh Vân phát hiện, cái kia đúng là một đầu thân hình như sư thái cổ dị trùng. Cái gọi là thái cổ dị trùng, đã không phải là yêu thú có khả năng so sánh nhau. Chúng nó trong cơ thể trỗi chạy xuôi huyết mạch, xa so với bình thường yêu thú còn cao quý hơn được nhiều, đã là có thể xưng được là chân chính yêu, như tu vi đạt đến cảnh giới nhất định về sau, thậm chí có thể hóa thân thành hình người. Giờ phút này, tại cách đó không xa trong núi lớn, đúng là có làm số không nhiều mấy người, tại vây giết cái này thái cổ dị trùng. mươi 37, Giao trì thánh nữ. Thái cổ dị chủng cùng bình thường yêu thú khác biệt, một khi trưởng thành, liền ít nhất có được có thể so với quy khư cảnh cường giả thực lực, mấy người kia. Ninh Vân meo lại hai con người, chịu trách nhiệm cách có chút xa, nhưng hắn nhưng như cũ có thể cảm nhận được cái kia trong chiến đấu chỗ bạo phát đi ra gợn sóng, cực độ kinh người. Hết sức rõ ràng, mấy người kia dám vây giết một đầu thái cổ dị chủng, giữa bọn hắn, tất nhiên là có quy khư cảnh cường giả tồn tại. Vàng không, chỉ cần không nốc. liền không có khả năng đi trêu chọc một đầu thành niên thái cổ dị chủng, đó chẳng khác nào là đang tìm cái chết. Xem sau một lát, Ninh Vân phát hiện, vây giết thái cổ dị chủng tổng cộng là có 5 người, lại đều vẫn là nữ tử chi thân. Trong đó thực lực cường đại nhất một nữ tử, nàng thân mang áo trắng váy dài, tóc đen theo gió phiêu lãng, lăng không sừng sững giữa không trùng phía trên, giờ phút này đang dùng đủ loại thánh thuật đối thái cổ dị chủng tiến hành đánh sát. Mà đổi thành bên ngoài 4 tên nữ tử, bởi vì có Bạch Đế nữ tử kiềm chế, Các nàng cũng không có quá nhiều áp lực chỉ là phụ trách đối thái cổ dị chủng tiến hành không khác biệt công kích một tên hóa linh cảnh ba tên ngưng mạch cảnh hậu kỳ còn có bạch dĩ nữ tử kia ít nhất là quy khư cảnh cấp độ đi ninh vân hiếp hai con người hắn có thể cảm thụ được ra cái kia bốn tên nữ tử tu vi cấp độ nhưng cầm đầu bạch dĩ nữ tử hắn thực lực lại căn bản là không có cách nhìn ra sâu cạn cùng vương như viên giống nhau nữ tử này cho mình một loại cảm giác thâm bất khả trác đông hoang đương thời thế hệ tuổi trẻ bên trong bước vào quy khư cảnh cấp độ nhân vật chỉ sợ một cái tay đều có thể đếm ra mà lại còn là nữ tử chi thân chẳng lẽ nàng chính là trong truyền thuyết giao trì thánh nữ yên tuyết tâm ninh vân mở miệng giao trì thánh nữ sáu mạch thánh tư chính là đông hoang đương thời nhất tuyệt diễm kỳ nữ không chỉ có chẳng qua là tu vi nghe đồn nàng mạo như cựu thiên thần nữ ở trước mặt nàng cơ hồ thế gian này tất cả nữ tử đều sẽ mất đi màu sắc hôm nay gặp mặt quả thật là cùng trong truyền thuyết như vậy cách đó không xa cái kia sừng sững tại giữa không trung giao trì thánh nữ hoàn toàn chính xác phong thái vô song tuy là dùng ninh vân định lực cũng không khỏi làm đối phương mà thấy kinh diễm giống hắn không có rời đi mà là cách rất xa mắt nhìn chỗ xa chiến đấu tại giao trì thánh nữ đám người không ngừng dưới sự công kích cuối cùng cái kia thái cổ dị trùng dần dần đã rơi vào vội vã cảnh trong miệng không ngừng phát ra gào lên đau xót rõ ràng đã là đến nọ mạnh hết đà ông Theo giao chỉ thánh nữ phát ra một kích cuối cùng, cuối cùng, thái cổ dị trùng bị chẳng diệt, chỉ thấy một vệ tử sắc quang mang từ nó đầu vị trí bay lượn mà ra, đúng là vọt tới giữa không trung, lại thật vừa đúng lúc chính là, này tử mang, đi tới Ninh Vân trước mắt. Yêu đan, Ninh Vân đầu tiên là trên mặt khẽ giật mình, sau đó rất nhanh, trong lòng chính là mừng như điên không thôi. Yêu đan thứ này, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, cũng không phải là hết thể thái cổ dị trùng trong cơ thể, đều dục có yêu đan tồn tại. Dựa theo xác suất để tính, trung bình mỗi một ngàn con thái cổ dị trùng bên trong chỉ có một chỉ có được yêu đan. Mà yêu đan là chúng nó thu lấy thiên địa chi tinh hoa chỗ, đối tu giả mà nói, đem có tác dụng lớn, là một loại có thể giúp người tốc độ cao tăng cao thực lực hiếm thấy đồ vật. Vị bằng hữu này, liệt thiên sư chính là ta cùng vài vị sư muội chung nhau chém giết, còn mời đem yêu đan về trả cho chúng ta. Giao chỉ thánh nữ phản ứng đầu tiên đi qua, thấy được cái kia dự định đưa tay đem yêu đan một thanh cướp đoạt đi qua Ninh Vân. nhịn không được như vậy nếu mày mở miệng. Yêu đan bên trong lẩn chứa vô tận thiên điệu tinh hoa, đối tu giả có diệu dụng, nếu nó cùng ta có duyên, ta liền thu nhận, đa tạ vài vị tiên tử, cáo tử. Ninh Vân lại không phải người ngu, một viên yêu đan giá trị, so bất luận cái gì đan dược đều muốn thực sự được nhiều. Đặc biệt là đối với mình này, loại người mang chín đầu linh mạch người mà nói, mong muốn đột phá, thì cần muốn thu lấy hàng loạt thiên địa linh khí, dựa theo Ninh Vân tính ra, chính mình nhanh nhất. đều phải một tháng thậm chí là mấy tháng thời gian mới có thể lần nữa đột phá. Nhưng nếu có yêu đan, cái kia hết thảy lại khác biệt. Một khi chính mình đem này miếng yêu đan năn vào, hắn có lòng tin, nhiều nhất bất quá mấy ngày công phu, chính mình nhất định có thể đột phá đến ngưng mạch cảnh hậu kỳ. Cười ha ha một tiếng qua đi, Linh Vân chính là không chút do dự đem yêu đan một thanh cướp vào trong tay, không chút nghĩ ngợi, chính là quay người bay rời khỏi nơi này. Hắn đem lâm chi quyết thi chuyển đến cực hạn, đây là kiếp trước một loại độc nhất vô nhị bộ pháp. một khi thi triển ngày đi vạn dặm đều chuyện đương nhiên bây giờ Ninh Vân thực lực mặc dù chỉ có ngưng mạch cảnh trung kỳ nhưng ở Lâm Chi quyết trợ giúp dưới dù cho là quy khư cảnh cường giả nghị muốn đuổi kịp chính mình cũng chưa hẳn là cái gì chuyện đơn giản đồ vô sỉ tại giao chỉ Thánh Nữ về sau cái kia bốn tên nữ đệ tử trên mặt đều là nổi lên giận dữ trong chốc lát trong đó tên kia có hóa linh cảnh tu vi nữ đệ tử liền cũng là hóa thành thần hồng hướng phía Ninh Vân rời đi phương hướng truy kích đi lên. Chính mình mấy người hao hết thiên tân vạn khổ, mới dùng đem đầu này liệt thiên sư chém giết, thế nào biết bây giờ lại bị người nhanh chân đến trước, đem yêu đan đoạt đi, vậy làm sao có thể nhẫn? Huống chi, các nàng đều là giao trì đệ tử, Đông Hoang đương thời thế lực cấp độ bá chủ, lại có người dám công nhiên cướp đi yêu đan, sự tình như truyền ra ngoài, lại không phải tổn hại giao trì mặt mũi. Chém. Linh Vân cấp giữa các hàng, sau lưng chợt có một đạo băng lánh thanh âm chuyển đến, nương theo xuất hiện, còn có một cô lăng nhiên khí tức. làm cho hắn không khỏi thân thể run lên quay đầu nhìn lại phát hiện đúng là giao trì thánh nữ đuổi theo tốc độ của đối phương ra ngoài ý định cùng mình ở giữa chỉ cách nhau mười cầm không đến quát lạnh tiếng quanh quần bốn phương giao trì thánh nữ hai ngón tay cùng nổi lên tại trong hư không chém bổ xuống đúng là dùng chỉ thay kiếm chém về phía ninh vân chỗ ông hư không phát run một vệ kinh người thánh ánh kiếm như là theo thái cổ tuế nguyệt bên trong chẳng ra nó phảng phất là khóa chặt ninh vân kéo lấy đầy trời lại thế ầm ầm hạ xuống, trốn. Ninh Vân không chút nghĩ ngợi, đem lâm chi quyết thi triển đến cực hạ, tuy có thánh thể cùng chín mạch, nhưng hắn còn sẽ không tự đại đến dám cùng một tên quy khư cảnh cường giả chống lại. Đối mặt giao trì thánh nữ chém tới một kiếm này, hắn không dùng mảy may ngăn cản ý nghĩ, mà là dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía trước đột, tránh đi một kiếm này công kích. Các hạ là thế nào một phái đệ tử? Dám đoạt ta giao trì đồ vật? Thấy Ninh Vân tốc độ tăng tốc, lại chính mình rất khó đuổi được. Giao chỉ thánh nữ sắc mặt càng lạnh hơn mấy phần, nàng thanh âm như là cựu thiên thần nữ phát ra, trong veo to do chuyển vào ninh vân trong tai. Yêu đan vốn là liệt thiên sư trong cơ thể đồ vật, lại sao xem như người giao chỉ đồ vật? tiên tử lời này không khỏi cũng quá bá đạo a. Ninh vân cũng không quay đầu lại nói ra. Liệt thiên sư là ta cùng vài vị sư muội hợp lại chém giết, yêu đan tự nhiên về chúng ta hết thảy. Giao chỉ thánh nữ hử lạnh, giữa con ngươi lạnh lẽo càng tăng lên. Ninh vân không có đi phản ứng nàng. mà là toàn lực thôi động lầm chi quyết, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía trước cấp đi. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian không đến, hắn chính là bay đến đế vẫn sơn mạch bên ngoài chỗ vùng trời, giờ phút này, trở về sau ở đây các phương tu giả, sớm đã vận sức chờ phát động, đang định hướng phía trong dãy núi tiến lên. Mà nơi xa hư không, Ninh Vân bị giao chỉ thánh nữ truy đuổi mà đến một màn, cũng là dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, dồn dập đem tầm mắt chuyển nhìn đi. Cái đó là, giao chỉ thánh nữ yên tuyết tâm thật là giao trì thánh nữ nàng tựa hồ tại truy người nào ở đâu ra đứa nhà quê dám trêu chọc giao trì thánh nữ sợ không phải muốn chết ta đám người nghị luận đương thời xa gần nghe tiếng giao trì thánh nữ người mang sáu mạch thánh tư mỹ danh dự đầy đồng hoàng chỉ có vương gia thân thể hôn nguyên thánh tử chờ không quan trọng mấy người có thể cùng so sánh nhau đây rốt cuộc là từ đâu tới mao đầu tiểu tử liền giao trì thánh nữ cũng dám trêu chọc ninh vân mà mọi người ở đây tò mò ninh vân thân phận lúc Chỉ nghe cái kia đứng ở đế vẫn sơn mạch phía trước nhất lối vào vương như uyên nói lời kinh người. Cái gì? Hắn chính là Ninh Vân. Khương gia người ở rể. Ninh gia thánh thể. Không đều nói Ninh Vân chỉ có ngưng mạch cảnh thực lực sao. Bây giờ sao có thể ngự không? Chẳng lẽ là nghe đồn có sai? Đám người xôn xao người mang thánh thể, còn có chín mạch đế tư, Ninh Vân tên, bây giờ đã là chuyển khắp toàn bộ đông hoang. Không nghĩ tới, hôm nay hắn lại cũng tới này đế vẫn sơn mạch. chương ba thăm dò cấm khu thánh nữ đã xảy ra chuyện gì mặt đất bên trên một tên tuổi trên 50 mươi lão hầu cấp thân bay ra đi tới vùng trời đây là giao trì thánh địa một tên trường lão giờ phút này thánh nữ tại truy đuổi thánh thể linh vân giữa hai bên tất nhiên là xảy ra chuyện gì hiểu lầm nếu như vấn đề không lớn lão hầu hay là hy vọng hai bên có thể chuyện lớn hóa nhỏ dù sao cho dù là cổ giao trì cũng không muốn cùng một tên có hy vọng thành đế thiên tài trở mặt lâm trưởng lão Nhanh chóng giúp ta đưa hắn bắt lại, cái này người đoạt ta cùng vài vị sư muội yêu đan. Giữa không trung, giao chỉ thánh nữ phát ra quát nhẹ, nói xong, vậy mà lại là phải tiếp tục phát động thế công. Nàng ngón tay ngọc nhỏ dài tại trong hư không sẽ qua, chỉ hướng Ninh Vân, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, liền có thể phát ra một kích trí mạng. Có phải hay không hiểu lầm rồi? Kẻ này chính là Thương Vân Tông nguyên phong đại đệ tử Ninh Vân, há lại sẽ cướp ta giao chỉ đồ vật? Lao Ẩu khẽ như mày. Một viên yêu đan Đối tu giả có giá trị cũng không nhỏ, muốn thật sự là Ninh Vân đoạt thánh nữ đồ vật, như vậy giao trì tự nhiên không có khả năng xem như không có chuyện gì phát sinh. Đối phương dù có thánh thể, nhưng dù sao còn chưa trưởng thành, đối giao trì mà nói, Ninh Vân cũng chính là có được thành đế tư thái thôi, bây giờ còn chưa đủ để làm cho giao trì kiên kỵ. Người chính là Ninh Vân. Giao trì thánh nữ nghe vậy, lập tức nhịn không được nhíu mày. Ninh Vân tên, tại mấy ngày nay thời gian bên trong, có thể là chuyển khắp toàn bộ đông hoang đại địa. gần như không ai không biết. Chín mạch thánh thể, thiên phú như vậy, cho dù là chính mình, đều không thể không chú ý nhiều hơn. Liên là một cái yêu đan thôi, tiên tử hà tất như thế, cùng lắm thì ta trả lại ngươi là được. Ninh Vân chỉ cảm giác có chút đầu đau, nếu nói chẳng qua là một cái giao trì thánh nữ, tự mình ngã còn không e ngại đối phương đổi được, dù sao thân phụ lâm chi quyết bực này đương thời hiếm có vô thượng bộ pháp, trong thiên hạ này, ngoại trừ chảm đạo cảnh cấp độ thánh chủ đại năng, quy khư cảnh nhân vật cũng không có khả năng tùy tiện đuổi được chính mình nhưng bây giờ sau có giao trì thánh nữ truy kích phía trước lại có không ít giao trì cường giả chặn đường đi một khi đối phương thật làm loạn tiến hành vây công ninh vân cũng không dám hứa chắc có thể trăm phần trăm đào thoát thôi năm đó diệp tôn tại ta giao trì có ân hắn từng là nguyên phong tri chủ ngươi đã là nguyên phong đại đệ tử như thế yêu đan liền tặng cùng ngươi lại có làm sao yên lặng sau một lát giao trì thánh nữ lên tiếng như vậy nói diệp tôn Đây đã là Ninh Vân lần thứ hai nghe được cái tên này. Hai ngàn năm trước nguyên phong chi chủ, là lúc ấy toàn bộ đông hoang làm số không nhiều chạm đạo cảnh cường giả một trong, từng một lần được vinh dự thời đại cận cổ, nhất có nhìn thành thánh cường giả. Đáng tiếc, Diệp tôn tại tuổi xế chiều thời điểm, lại lựa chọn bước vào đế vẫn sơn mạch tìm cái kia cái gọi là hướng sức mạnh của sự sống, từ đó một đi không trở lại. Bây giờ, giao chỉ thánh nữ lời nói, càng làm cho đến Ninh Vân trong lòng không khỏi kinh ngạc lên. Diệp Tôn lại từng có ân với cổ giao chỉ. Từng. Ngay tại hắn yên lặng thời khắc, dĩ nhiên, Ninh Vân hình như có cảm ứng, hắn nhịn không được sớm mắt, tầm mắt hướng xuống đất phía dưới tìm kiếm. Phát hiện ngoại trừ Vương gia thần thể bên ngoài, giữa sân còn có không ít người tầm mắt, giờ phút này đang gắt gao tập trung vào chính mình. Những người kia đều có tuyệt thế phong hoa, đạo ẩn ra thân, trên thân chỗ phát ra khí tức, làm cho Ninh Vân nhịn không được run sợ, này chắc chắn đều là Đông Hoang đương thời thế hệ tuổi trẻ ở trong người nổi bật. Chưa từng nghĩ, nghèo túng Ninh ra, ở kiếp này, không ngờ đã đản sinh ra cái kia hằng cổ vô địch thánh thể, ngươi chính là Ninh Vân sao. Hôn nguyên thánh tử từ trong đám người bước ra một bước, ánh mắt của hắn nóng rực đánh giá Ninh Vân, có thể thấy rõ ràng, hắn giữa con ngươi lại mơ hồ có một loại chiến ý tại tòa sáng. cỗ này chiến ý, cũng không phải là nhằm vào Ninh Vân tu vi, mà là hắn thánh thể, làm cho hôn nguyên thánh tử bất diệt chi thân, cảm nhận được uy hiếp. Ngươi là Ninh Vân như mày, trước mắt đi ra nam tử. Vô luận theo phương diện nào đi nữa đi cảm thụ, đều cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc, thực lực chắc chắn không thể so với giao trì thánh nữ, vương gia thần thể kém bao nhiêu. Hôn nguyên thánh tử Lê dự Phong. Nói chuyện đồng thời, hắn trong con ngươi có tinh mang lấp lánh, như là hai đạo thánh ánh kiếm muốn đem phách trảm mà ra, để cho người ta không dám tới đối mặt. Ninh Vân nghe vậy, nhịn không được nheo lại hai con ngươi, hôn nguyên thánh tử sao. Hắn sớm đã nghĩ đến đến, có thể cho mình loại cảm giác này người. Lai lịch như thế nào lại đơn giản, lại thật sự là một tên cấp độ thánh tử thiên tiêu kỳ tài. Thời cơ đã đến, vẫn là nắm chặt thời gian lên núi đi. Mặt đất phía trên, truyền đến vương như huyên nhàn nhạt lời nói, theo hắn một câu hạ xuống, rất nhiều người đều là phản ứng lại, sau đó không chần chờ nữa, đều là dồn dập hướng phía cái kia đế vẫn sơn mạch lối vào chỗ tràn vào đi vào. Ngươi vốn không nên tới đây, cái này sân khấu đối bây giờ ngươi mà nói, còn quá sớm. Hôn nguyên thánh tử lắc đầu. Tấm mắt cuối cùng theo Ninh Vân trên thân thu hồi, nói xong, hắn vừa xoay người, hướng phía đế vẫn sơn mạch đi vào. Giao chỉ thánh nữ nhìn lướt qua Ninh Vân, cũng không nói chuyện, mà là theo chân giao chỉ đến mọi người, cùng nhau tiến nhập bên trong dãy núi. Tại đây chút cổ thế ra, thánh địa cường giả sau khi tiến vào, vây tụ tại bốn phía số lớn tán tu, cũng rốt cục ngồi không yên, dồn dập theo ở phía sau, tiến nhập đế vẫn sơn mạch. Hết sức rõ ràng, có thánh địa cùng cổ thế Gia cường giả phía trước mở đường. mọi người tự nhiên cũng có thể yên tâm rất nhiều dù sao như thật gặp được nguy hiểm tin tưởng này chút thế lực lớn cao thủ sẽ ra tay giải quyết tốt cảm giác căm trầm ninh vân đi theo đám người cuối cùng phương vừa vừa bước vào đế vẫn sơn mạch một khắc hắn liền cảm nhận được một cô âm hàn khí tức theo bốn phương tám hướng nhào tuân ra tới hôm nay nhiều như thế thế lực lớn hợp lại chung vào núi mạch không biết phải chăng là có thể tìm kiếm đạt được một chút thời cổ tân mật nay mảnh từ hoang cổ thời kỳ liền còn sót lại cấm địa sinh mệnh bên trong đến cùng tồn tại cái gì liên cổ đế cấp cường giả đều từng ngã xuống trong đó, nhiều năm qua còn theo không ai có thể đưa nó hoàn toàn thăm dò thấu triệt, quản hắn hôm nay chúng ta tới này, chỉ vì cái kia tức sắp xuất thế chí bảo nghe đồn cấm địa sinh mệnh bên trong mối nguy tứ phía nhưng cũng nương theo có vô cùng kỳ ngộ đi theo này chút thế lực lớn đằng sau chúng ta nhiều ít cũng có thể moi chút chỗ tốt đúng không như thật có đồ tốt, chỉ sợ một sớm đã bị này chút thế lực lớn cầm đi đâu còn đến phiên chúng ta. mong muốn đục nước béo có há lại dễ dàng như vậy sự tình bất quá chỉ cần đi theo bọn hắn mà nói liền chắc chắn có thể tìm tới cái kia trí bảo xuất thế chỗ đến lúc đó các phương phát sinh tranh đoạn, mới là chúng ta thừa cơ mà vào thời điểm một đường hướng phía đế vẫn sơn mạch nội bộ xuất phát rất nhiều tu giả ba lượng thành đoàn trong miệng nghị luận cái gì mà ninh vân thì là đi tại đám người cuối cùng phương hắn dùng cảm giác lực điều tra bốn phía như thật có nguy hiểm gì chính mình chắc chắn có thể phát hiện Cũng tốt ngay đầu tiên chạy khỏi nơi này Đi tiếp ước chừng có nửa canh giờ thời gian Dọc theo con đường này Cũng không có chuyện gì phát sinh Mặc dù ngẫu nhiên xuất hiện có mấy con thái cổ dị chủng Nhưng cũng tất cả đều là bị những cái kia mở đường thế lực lớn cường giả Cho trực tiếp ra tay đánh chết giết Ninh Vân có khả năng cảm nhận được Theo càng là đi sâu Bốn phía nhào tuân ra mà đến loại kia âm hàn cảm giác Liền càng làm người ta sợ hãi Đồng thời hắn còn phát hiện Này mảnh cấm khu bên trong mơ hồ đúng là tồn tại một loại không hiểu áp chế, cho tới bây giờ, hắn cảm giác lực đủ khả năng thăm dò khu vực, đã là không đủ phương viên mới trưởng phương vị. Phía trước xuất hiện lối rẽ, vương ra, giao chỉ cùng hôn nguyên thánh địa hướng bên phải tiến lên, mặt khác mấy lớn cổ thế ra cùng thánh địa nhân mã, thì là lựa chọn đi phía trái tiến về phía trước phát, chúng ta làm lựa chọn ra sao. Đi ước chừng sau một canh giờ, xuất hiện tại mọi người phía trước, là hai cái khác biệt chỗ rẽ. Đi theo tại những đại thế lực kiêu cường giả về sau một đám tán tu cho tới bây giờ, cũng không thể không lựa chọn đơn nhất con đường, tiếp tục đi tới. Ninh Vân tự định giá một lát, cũng không lưỡng lử quá lâu, hắn lựa chọn bên trái chỗ đừng, rẽ, tránh đi vừng già, giao chỉ cùng hôn nguyên thánh địa. Dù sao hôm nay tiến vào nơi này mấy thế lực lớn, chính là dùng này tam phương đến người tới ngửa cường đại nhất, thế hệ tuổi trẻ càng có ba đại đỉnh tiêm vương giả đến, Ninh Vân tự nhiên không có ý định cùng bọn hắn đi giống nhau con đường. Bằng không thì coi như là thật có trí bảo xuất hiện, chính mình chỉ sợ cũng rất khó giành được qua những người này. chương 39, Vãng sinh chi hoa. Thông hướng đế vẫn sơn mạch nội bộ con đường, có cổ thụ che trời, che đậy mặt trời, ánh nắng vô phương thẩm thấu xuống tới. Ở trong ngôi trường này, làm cho này mảnh cổ lão cấm địa sinh mệnh, lộ ra càng thêm âm u rất nhiều, lại con đường phía trước một mảnh không biết, trong lúc vô hình cho người ta một loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Ninh Vân lựa chọn bên trái chỗ rẽ. Hắn tiến lên tốc độ cũng không nhanh, cũng không lo lắng sẽ cùng ném những đại thế lực kia nhân mã. Dù sao này mảnh cấm khu lâu dài không người đến, hôm nay có nhiều người như vậy tới đây, tiến lên lúc tất nhiên sẽ lưu lại rất nhiều dấu vết, chỉ cần theo này chút dấu vết tiến lên, liền không sợ sẽ cùng ném. Đó là cái gì? Cha trộn tại một đám tán tu bên trong, chợt có một thanh ầm vang lên, Ninh Vân theo ánh mắt mọi người đoán phương hướng nhìn lại, phát hiện tại cái kia cách đó không xa một gốc cổ thủ dưới, như có một bóng người. trong dãy núi có mảng lớn mây khói lượn lờ tuy là dùng tu giả nhãn lực cũng căn bản thấy không rõ lắm quá xa sự vật làm theo đám người cuối cùng đi vào cái kia viên cổ thụ hạ lúc ninh vân mới phát hiện này đạo cái gọi là bóng người đúng là một bộ bạch cốt cái này người cũng không biết chết bao nhiêu năm không ngờ phong hóa thành xương có lẽ là trước đây thật lâu vào núi thăm dò tu giả một trong đi Này bộ bạch cốt xuất hiện làm cho trong mọi người tâm cảm giác sợ hãi càng là mãnh liệt mấy phần lần này vào núi Tuy nói có mấy đại thánh địa cùng cổ võ thế gia mở đường, nhưng ai cũng không biết đằng sau sẽ phát sinh một ít chuyện gì. Xưa nay tuế nguyệt bên trong, vẫn lạc tại này bên trong cấm địa sinh mệnh tu giả không biết bao nhiêu, dù cho là cái kia vô địch tại thế gian cổ đế, đều từng có mất mạng ở đây. Vô luận là cường đại cỡ nào tu giả, chỉ cần bước vào này mảnh cấm khu bên trong, liền không có người nào dám nói, chính mình có thể trăm phần trăm sống mà đi ra đi. Một đường không nói gì, mọi người tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Dọc theo con đường này, bọn hắn lại là thấy được không ít phong hóa thi cốt, những người này tử vong năm tháng không giống nhau, xa nói ít là có gần ngàn năm lâu, mà gần nhất, chỉ sợ cũng đạt tới trên trăm năm. a lại có một đóa hoa sinh tại bạch cốt phía trên. Cũng không biết là qua bao lâu, đám người lần nữa truyền đến một đạo ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm. Ninh Vân phóng tầm mắt nhìn tới, quả nhiên, tại cách đó không xa cạnh một tảng đá lớn, dựa vào có một bộ bạch cốt. Này bộ bạch cốt ngồi trên đất mặt, lưng tử cự thạch. Phản phất lúc chết cũng không thống khổ. Mà tại bạch cốt xương đầu phía trên, sinh trưởng một đóa kỳ hoa, hoa có ba lá, phân biệt hiện da đen, trắng, tím ba màu. Giờ phút này, có thật nhiều người vây tụ tại bạch cốt bên cạnh, trên ánh mắt hạ đánh hai cái, giống như đang suy nghĩ cái gì. Mà những cái kia ở phía trước mở đường cổ thế ra cùng thánh địa cường giả. Giờ phút này cũng có lưu làm số không nhiều mấy người tại đây bên trong, hết sức rõ ràng. Này bạch cốt cùng kỳ hoa tất nhiên là có phi phàm chỗ, bằng không mà nói. Lại như thế nào dẫn tới này chút thế lực lớn người lưu lại? Đen, trắng, thím ba lá kỳ hoa. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết bị ngạn chi hoa? Một tên vây xem ở đây 50 lão giả biến sắc, hơi kinh ngạc mở miệng. Bị ngạn chi hoa? Bốn phía, mọi người nghe vậy, cũng là nhịn không được đi theo những mày. Một người trong đó nói nói, nghe đồn bị ngạn chi hoa, chỉ sinh trưởng tại Minh Phủ, mà thông hướng Minh Phủ trên đường, có một đầu cổ cầu, tên là cầu Nại Hà, hoa này liền sinh trưởng ở cầu hai đầu. Du hồn nhập minh phủ, thất phách tam hồn đều sẽ bị này chút bị ngạn chi hoa hút hồn lực, tịnh hóa trước kia, mới có thể vào tới minh phủ, thu hoạch được luân hồi, đây là vãng sinh một loại. Bị ngạn chi hoa, cũng bị thời cổ thánh hiền xưng là vãng sinh chi hoa, bây giờ lại sinh trưởng tại đế vẫn sơn mạch bên trong một bộ bạch cốt phía trên, chẳng lẽ này mảnh cổ lão cấm địa sinh mệnh bên trong, thật có truyền thuyết kia bên trong hướng sức mạnh của sự sống sao. Có người nhịn không được nói như vậy nói. Cái gì vãng sinh chi hoa? Nói đến như vậy mơ hồ, thế gian là có hay không có minh phủ tồn tại, sợ là liền ngày xưa cổ đế đều không dám hứa chắc ra. Làm sao tới cái gọi là vãng sinh? Một tên khôi ngô đại hán mở miệng, hắn làm người nhìn qua tùy tiện, rõ ràng cũng không tin những cái được gọi là truyền ôn. Dứt lời, hắn đúng là hướng phía vậy theo tựa ở cự thạch cạnh bạch cốt đi tới, ngồi sổm người xuống đánh giá hai mắt về sau, chính là đưa tay đem cái kia ba lá kỳ hoa hai xuống. Xem đi, cái gì bị ngạn chi hoa? cái này là một đóa dáng dấp có chút kỳ quái hoa thôi có thể có chuyện gì phát sinh đại hán cười cười rất là tùy ý đem ba màu kỳ hoa ném xuống đất tạch tạch tạch ken kết. có thể bỗng nhiên ngay tại hắn lời nói hạ xuống thời điểm tất cả mọi người là có thể nghe được một hồi thanh âm thanh thúy vang lên Ngưng lại có tiếng kinh hô bên trong từ trong đám người truyền đến này bạch cốt vậy mà đậu tất cả mọi người nghe vậy đều là nhịn không được trên mặt giật mình tầm mắt nhìn lại lúc phát hiện cô kia dựa vào tại cự thạch cạnh bạch cốt lại thật từ dưới đất đứng lên làm sao có thể toàn trường xôn xao mọi người sắc mặt đều là nhịn không được nhất biến một bộ chết không biết bao nhiêu năm bạch cốt bây giờ vậy mà sống lại bạch mọi người ở đây kinh ngạc cùng hoảng hốt ở giữa đột nhiên một vệ bạch quang tiềm lược theo sau chính là có máu tươi bắn tung toe bốn phương chỉ thấy là cái kia bạch cốt nô ra một tay tốc độ nó nhanh đến cực điểm đem cái kia vừa rồi tháo xuống ba màu kỳ hoa khôi ngô đại hán hán toàn bộ ngực đều xuyên thủng ra Không tốt, mau lui. Bất thình lình một màn, kinh trụ tất cả mọi người, làm kịp phản ứng là, mọi người đều là điên cuồng lui về sau tán mà đi. Một bộ chết không biết bao nhiêu năm bạch cốt vậy mà sống lại, mà đi còn ra tay tễ điệu một người, tình cảnh như vậy, để cho người ta trong lòng nhịn không được run dậy. A, Ninh Vân cũng là cấp tốc lui về sau đi, bối rối ở giữa, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong thai của hắn. Chỉ thấy đó là một tên không tránh kịp mộ thánh địa cường giả. Bị bạch cốt cho một thanh lôi kéo ở, hắn toàn bộ cánh tay, đúng là bị mạnh mẽ kéo gây xuống. Nghiên xúc. Trong đám người, một đạo quát lạnh tiếng truyền vào trong thai của mọi người, sau đó chỉ gặp, cái kia vừa mới chạy ra ngoài không có có bao xa một tên thánh địa cường, giả. Đúng là quay người mà quay về, hắn không chút do dự ra tay, lấy trí cường thế công sông về bạch cốt chỗ, phảng phất là mong muốn theo cái kia bạch cốt trong tay, đem tên kia thánh địa cường giả cấp cứu ra. Là thái nhất thánh địa ngoại môn chấp sự trưởng lão Quy khư cảnh cường giả Trong đám người có người phát ra kinh ngạc thanh âm Trên mặt cũng là nổi lên vui mừng Rõ ràng Một tên quy khư cảnh cường giả ra tay rồi Cho mọi người tranh thủ thoát đi nơi này thời gian ầm ầm Nhưng sau một khắc chuyện xảy ra Lại là kinh trụ tất cả mọi người Chỉ thấy cái kia bạch cốt thân hình nhảy lên Đối mặt vị này thái nhất thánh địa trưởng Lao công kích Nó không chỉ không lùi Ngược lại là chủ động nên giết tới Châm muộn nổ vang tiếng quanh quần mà lên Trong trước mắt Vị kia thái nhất thánh địa trưởng lão, chính là bị bạch cốt cho một quyền đoanh sát, chỉnh thân thể hóa thành huyết vũ, chết oan chết uổng. T. Một hồi hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến, mọi người sắc mặt kỳ biến, không chút nghĩ ngợi, chính là giống như điên về sau bay ngược. Liên quy khư cảnh cường giả đều bị một quyền đoanh sát, này bạch cốt kỳ thực đáng sợ, như tiếp tục đợi ở chỗ này, không khác là đang chờ chết. Truy cập trang web đồ đi ở .com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, khốn cảnh. Ninh vân vốn là đứng tại đám người cuối cùng, làm mối nguy phát sinh lúc, hắn liền sớm đã là làm xong lùi cách chuẩn bị. Bạch cốt sống lại, liên tục tệ điệu hai vị tu giả, tình cảnh như vậy, làm người ta trong lòng nhịn không được run dậy. Nhanh lên, liền quy khư cảnh cường giả đều bị đánh chết giết, tiếp tục lưu lại nơi này chỉ có thể chờ chết. Ta thiên, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nay mảnh cấm khu bên trong đến cùng là có dạng gì một loại sức mạnh tồn tại, mà ngay cả đã chết đi không biết bao nhiêu năm người. tại phong hóa thành xương về sau, cũng có thể sống lại. Không có người trong lòng không vì này mà thấy kinh ngạc, nhưng rõ ràng, không người có thể vì bọn họ đi giải nghi ngờ. Phát sinh ở một màn trước mắt, e là cho dù là những thánh chủ kia cấp cao thủ tới, cũng không cách nào làm ra nói rõ lý do a Linh Vân thêm tốc độ nhanh, một đường hướng phía đế vẫn sơn mạch nội bộ tiến lên, mãi đến triệt để thoát ly nguy hiểm về sau. hắn cuối cùng rút sạch nhìn thoáng qua sau lưng, bộ bạch cốt kia cũng không có đuổi theo. Bất quá! Đi theo đến lần các phương tu giả, số lượng lại là ít đi rất nhiều. Rõ ràng, vừa rồi chuyện đột nhiên xảy ra, rất nhiều người đều chỉ có thể là tự mình hướng phía bốn phương chạy trốn, cũng có người bởi vì tốc độ quá trưởng mà bị bạch cốt độc thủ, vĩnh viễn mất mạng tại nơi này. Lúc này mới đi sâu đế vẫn sơn mạch không đến trăm dặm khu vực, liền phát sinh bực này nghe rợn cả người sự tình, thời cổ còn sót lại cấm địa sinh mệnh, không khỏi cũng quá mức đáng sợ, khó trách trước kia, tiến vào nơi này tu giả. Lại không một người có thể còn sống ra ngoài. Tại thoát ly nguy hiểm về sau, mọi người lại là nhịn không được nghị luận. Giờ phút này bọn hắn duy nhất có thể lựa chọn đường, chính là chỉ có thể tiếp tục hướng phía đế vẫn sơn mạch chỗ càng sâu xuất phát. Như là đã tới nơi này, như vậy mọi người liền tất nhiên là làm xong hết thẻ chuẩn bị. Giờ phút này phía sau có bạch cốt truy kích, mong muốn bình yên rời đi, chỉ sợ cũng không phải cái gì chuyện đơn giản. Bọn hắn chỉ có thể khẩn cầu mau mau đổi kịp những cái kia cổ thế ra cùng thánh địa các cường giả. Đi theo những người kia bên người, có lẽ mới có lớn nhất an toàn bảo đảm. Phía trước giống như đã từng có đánh nhau dấu vết. Tiếp tục hướng phía trước đi lại ước chừng 2 phút đồng hồ thời gian, trong đám người lần nữa truyền đến thanh âm, cái kia người nói chuyện thanh âm khẽ run, tiếp tục mở miệng nói nói, đây không phải cổ võ phong gia trưởng lão sao. Lại là một tên quy khư cảnh cường giả mất mạng tại nơi này. Đám người rối loạn, tầm mắt dồn dập hướng phía phía trước nhìn lại, chỉ thấy tại cái kia cách đó không xa trên một cây đại thụ. có một tên tuổi trên 50 lão giả, đúng là bị người dùng kiếm đính chết tại trên cây. hắn chết đi bộ dáng phảng phất rất thống khổ, khuôn mặt dữ tợn, lại miệng mũi cùng thay mắt đều có máu tươi tràn ra. là ai giết hắn? trong mọi người lòng có chút run rẩy, lại có một tên quy khư cảnh cường giả chết rồi, hơn nữa còn là cổ võ thế gia cao thủ, tử trạng để cho người ta cảm giác đến đáng sợ. thanh kiếm này, có lá gan hơi lớn người hướng phía trước xích lại gần hai bước, tầm mắt cẩn thận quan sát, rất nhanh liền cũng là phát hiện mánh khoẹ. Này kiếm, cũ nát tàn khuyết, che kín dấu vết tháng năm, tuyệt không phải là bị người từ bên ngoài mang vào. Ý của ngươi là, thanh kiếm này có lẽ là trước kia, liền một mực tồn tại này mảnh cấm khu ở trong. Mọi người như mày Có người nhìn không được mở miệng nói, hoang cổ đến nay, này mảnh cấm khu mai táng không biết nhiều ít tu giả ở trong đó. Này thanh cổ kiếm, chỉ sợ là rất sớm trước kia, một vị nào đó tu giả đồ vật, sau khi chết bị vứt bỏ tại nơi này. Tạch tạch tạch. Đông nhiên. Một hồi thanh thúy lại lộ ra có chút quen thuộc thanh âm truyền đến, mọi người nghe vậy đều là sắc mặt nhịn không được nhất biến. Phóng tầm mắt nhìn tới, quả nhiên, chỉ thấy tại đám người chéo phía bên trái hướng, một bộ thức tỉnh bạch cốt giờ phút này đang tốc độ cao hướng phía bên này vào tới. Đã vậy còn quá nhanh liền đuổi theo tới. Một người đàn ông tuổi trung niên sắc mặt rất là khó coi nói. Bọn hắn vừa mới vừa thoát khỏi đối phương không đến bao lâu, chưa từng nghĩ, này bạch cốt nhanh như vậy liền truy đến nơi này. Không đúng. Không là vừa vặn bộ bạch cốt kia. Có người quan sát phát hiện, ở bộ này bạch cốt chỗ ngực, nơi đó xương cốt đã nổ tung, giống như đã từng bị một thanh kiếm toàn bộ đánh xuyên. Chẳng lẽ người này khi còn sống cũng là bị này trên cây cổ kiếm đóng đinh. Chắc chắn như thế. đã chết đi phong gia trưởng lão, hẳn là mong muốn đem cổ kiếm từ nơi này bạch cốt trên thân rút ra, nhưng lại không cẩn thận xúc động này bên trong cấm khu không hiểu lực lượng, làm cho bạch cốt sống lại, gặp hắn đánh chết giết tại nơi này. Đám người xôn xao ở giữa. Nhưng cũng không dám lưỡng lự, dồn dập hướng phía sau bỏ chạy, hiển nhiên là không muốn cùng này bạch cốt phát sinh dây dưa. Liên quy khư cảnh cường giả đều bị đánh chết tại nơi này, bọn hắn lại như thế nào có thể tới đối kháng? A, mọi người chạy trốn ở giữa, đống nhiên tại ninh vân tay phải sườn, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy là tại cái hướng kia, vậy mà lại xuất hiện một bộ không giống nhau bạch cốt, trước mắt liền đem một tên không kịp phản ứng tu giả, cho trong nháy mắt oanh sát. Tạch tạch tạch ken kết. còn không đợi mọi người kịp phản ứng, từng đợt thanh âm thanh thúy chính là liên tục chuyển vào trong thai của mọi người, chỉ thấy tại đây mảnh rừng sâu bên trong đám người bốn phía lại có lấy khắp nơi đều thấy bạch cốt đang lảng vãng, số lượng sợ là đến có trên trăm nhiều, không tốt, mau trốn, có người hét lên kinh ngạc, nhiều như thế bạch cốt, nếu là đối bọn hắn tiến hành vây công, đó chẳng khác nào chính là một trận đáng sợ đổ sát, dù cho là có quy khư cảnh cường giả hàm sâu trong đó, cũng phải trong nháy mắt bị giết thành huyết vũ. Chết oan chết uổng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ninh Vân cho mày, hắn trà trộn ở trong đám người, căn bản không kịp nghĩ nhiều, đang định thi chuyển ra Lâm chi quyết, muốn ngự không lá chắn cách nơi này lúc, lại đột nhiên phát hiện, phiến khu vực này bên trong, phảng phất là tồn tại cấm chế nào đó, căn bản là không có cách bay lượn. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ta không bay lên được? Ta cũng không bay lên được, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không chỉ là Ninh Vân phát hiện điểm này, mặt khác cũng dự định vượt qua đi xa tu giả. đương ngay cả phát ra kinh hô. Hết sức rõ ràng, nơi này ngăn cách tất cả mọi người ngự không lực lượng. Xem ra nhất định phải xông giết ra ngoài mới được. Ninh Vân nheo lại hai con ngươi, một câu hạ xuống, trong cơ thể hắn linh hải, chín mạch cùng nhau chấn động, có vô cùng vô tận linh lực nghiêng tuôn ra mà ra. Thánh thể ánh vàng đại trán, làm cho Ninh Vân giờ phút này nhìn qua, như là một tôn thiên đế con trai, lóa mắt mà chói mắt. Giờ khắc này, hắn sớm đã không dám có chút giữ lại, thánh thể thi triển hết. muốn hướng phía trước giết ra. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng theo bên thai truyền đến, một chút tu giả cùng những cái kia xúm lại mà đến bạch cốt phát sinh tiếp xúc, căn bản không có mảy may sức chống cự, trong chớp mắt liền tất cả đều là bị hoanh giết thành thịt nát. Ninh Vân nhanh chân hướng về phía trước, cả người tắm gội tại một loại sáng chói thánh quang bên trong. hắn tuy chỉ là ngưng mạch cảnh trung kỳ thực lực, nhưng thánh thể lại có thể chống đỡ ngôi bảo, chém giết gần người, cho dù là cái kia hóa làm hình người thái cổ tộc nhân cũng phải nhượng bộ lui binh. Hắn một quyền hướng phía phía trước chặn chính mình đường đi một bộ bạch cốt oanh sát mà ra, quyền thế như hồng, làm cho hư không rung động, chớp mắt chính là hung hăng đập vào bộ bạch cốt kia phía trên. Chương 41, Vũ đế. Ầm ầm. Va chạm bùng nổ, ngay sau đó, chính là có một đạo thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên. Tạch tách tạch. Chỉ thấy tại Ninh Vân một quyền oanh kích phía dưới, bộ bạch cốt kia trực tiếp là bị chấn bay ra ngoài, lại nó chỗ ngực xương cốt cũng là bị Ninh Vân đánh cho vỡ nát đứt gãy ra. Làm sao có thể Bên này phát sinh một màn đưa tới ở đây không ít người chú ý, tầm mắt dồn dập hướng phía Ninh Vân trông lại, trong mắt viết đầy vẻ kinh ngạc. Liên quy khư cảnh cường giả đều trong nháy mắt bị đánh chết giết, này chút bạch cốt sự đáng sợ đương nhiên không cần phải nói, nhưng bây giờ, một tên nhìn qua bất quá 18-19 tuổi thanh niên, lại đánh lui một bộ bạch cốt, hơn nữa còn đem bạch cốt đánh cho nổ tung. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản cũng không khả năng tin tưởng đây là sự thực. Là hắn. Thánh thể Ninh Vân. khó trách ninh gia thánh thể chúng ta tộc thỏa sức cổ vô địch đệ nhất thể chất chỉ sợ cũng chỉ có ninh vân dám như vậy dùng thân cứng rắn chống đỡ này chút bạch cốt đi trên mặt tất cả mọi người đều là hiện lên một loại vẻ kinh ngạc thánh thể mạnh mẽ quả thật không phụ truyền thuyết mặc dù chẳng qua là ngưng mạch cảnh trung kỳ tu vi nhưng đơn thuần thân thể lực lượng ninh vân sợ là có thể cùng quy khư cảnh cường giả cứng đối cứng đi a tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa đánh thức mọi người bọn hắn này mới phản ứng được Giờ phút này chính mình vẫn như cũ ham sâu trong tuyệt cảnh, căn bản không có thời gian đi làm Ninh Vân thấy giật mình. Nhanh lên rời đi nơi này, bằng không tất cả chúng ta đều phải chết. Cấm địa sinh mệnh quá mức đáng sợ, nếu là có thể, ta hy vọng chính mình chưa từng đặt chân nơi này. Bây giờ nói này chút lại còn có cái gì dùng, vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp xông giết ra ngoài đi. Trang diện trở nên vô cùng trộn lẫn loạn cả lên, có người càng là dự định đi theo Ninh Vân đằng sau, nếu có thánh thể phía trước mở đường. như vậy chính mình có thể giết ra khỏi trùng vây tỷ lệ chắc chắn cũng sẽ lớn hơn rất nhiều nhưng đang tiếc là nơi này bạch cốt rất nhiều căn bản không cho phép bọn hắn mong muốn lại ninh vân tốc độ quá nhanh mỗi một quyền đả ra đều để đến hư không chấn động cho tới bây giờ đã là liên tục đánh bay bốn năm bộ bạch cốt ngắn ngắn chỉ trong chốc lát chính là lao ra khoảng cách rất xa mọi người khó mà theo kịp tốc độ của hắn một mạch liều chết này chút bạch cốt mặc dù cực khó đối phó nhưng cũng may ninh vân có được thánh thể Thân thể lực lượng cử thế vô song, này chút bạch cốt khó mà thương hắn một chút. Ước chừng qua nửa nén hương thời gian về sau, cuối cùng, hắn đến cái kia bạch cốt trong đám vận ra, ngay đầu tiên bước nhanh hơn, một đường chạy vọt về phía trước trốn. Sau lưng thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết truyền lọt vào trong thai, nhưng Ninh Vân lại cũng không có để ý tới, bước vào này mảnh cấm khu, những người kia liền phải làm tốt tùy thời ngã xuống chuẩn bị, chính mình không có có nghĩa vụ cùng lý do đi chợ giúp bất luận cái gì người. Hô! Mãi đến mối nguy triệt để sau khi giải trừ, Ninh Vân mới vừa chậm lại tiến lên tốc độ, hắn chậm rãi nôn thở một hơi, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, thánh thể chỗ sức mạnh bùng lên, cho dù là chính mình, cũng không khỏi thấy kinh ngạc, cũng không biết những cái kia cổ thế ra cùng thánh địa người đều tới địa phương nào. Ninh Vân nhíu mày, hắn một mình hành tẩu ở này không hố giữa núi non, sớm đã mất đi phương vị, bốn phía trong rừng, ngâu có thể gặp được đến một chút tu giả, rõ ràng những người này cũng là tại đường đi tới bên trên. gặp khác biệt mối nguy riêng phần mình chạy tư tán đến nơi này thật là đáng sợ những cái kia đã chết đi không biết bao nhiêu năm người bây giờ chỉ còn bạch cốt một bộ lại đột nhiên sống lại mới vừa tại phía đông nam phương hướng ta cách rất xa thấy được cái kia đáng sợ một màn lại có trên trăm bộ bạch cốt tại đồ sát tu giả thương vong thảm trọng tại phía tây hướng đi nghe nói xuất hiện một đầu mạnh mẽ thái cổ dị chủng thân ngựa đầu rồng chân đạp mây tím có tới gần trăm trượng khổng lồ một vó liền đạp vỡ một tòa núi lớn Há miệng liền giống ba tiếng, đánh chết phương viên trăm trượng bên trong hết thảy tu sĩ. Đó là ma long câu A. Thái cổ dị thú bên trong hiếm thấy chủng loại, thành niên ma long câu, cho dù là thánh chủ cấp cường giả cũng không muốn tùy tiện đi trêu chọc nghe nói chúng nó sinh tồn ở đế vẫn sơn mạch bắc bộ khu vực bên ngoài, vì sao nơi này lại xuất hiện một đầu. Có người như mày, cảm thấy sự tình kỳ quặc. Cùng này cùng so sánh, càng làm cho ta không hiểu là, này mảnh cấm khu bên trong, đến tột cùng là có cái gì lực lượng. làm cho những bạch cốt kia sống lại đi qua đây mới là tất cả mọi người chuyện quan tâm nhất nhưng rõ ràng không ai có thể cho ra đáp án ngoài dãy núi vây sớm đã loạn thành hỗn loạn không chỉ có bạch cốt đổ sát tu sĩ càng có ma long câu hiện thân hiện tại coi như là mong muốn lui ra ngoài cũng không có đơn giản như vậy nói không chừng còn sẽ gặp phải ma long câu cùng bạch cốt đến lúc đó có thể liền phiền thoái nếu đường lui vô phương lựa chọn như vậy mọi người tự nhiên cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới Ta theo phía đông một đường đi tới, nghe nói tại phía đông hướng đi, có người đạt được thời cổ thánh hiền pháp bảo, mặc dù đã tản phá nhiều năm, nhưng uy lực nhưng như cũ không tầm thường, như toàn lực thôi động, uy lực có thể so với thánh binh. Uy lực có thể so với thánh binh. Lời ấy thật chứ. Có người kinh ngạc, rõ ràng không quá tin tưởng. Thánh binh. Chính là thời cổ thánh cảnh đại năng chế luyện mà thành pháp bảo, chân quý trình độ có thể nghĩ, tại này thánh nhân không xuất thế niên đại, nếu có người tay cầm một kiện thánh binh. liền gần như đã là có thể quét ngang hơn phân nửa Đông Hoang. Ngoại trừ những cái kia cổ thế ra cùng các thánh địa bên ngoài, sợ là không thể dám cùng chi chống lại. Đông Hoang đã có gần vạn năm chưa từng từng sinh ra thánh cảnh nhân vật, thánh binh thứ trí bảo này, đương thời chỉ sợ cũng chỉ có tại những cái kia cổ lao thế ra cùng trong thánh địa, mới có thể tìm ra một chút tới. Bên ngoài chỗ liền có có thể so với thánh binh pháp bảo xuất hiện, lần này đế vẫn sơn mạch dung chuyển, đem muốn xuất thế pháp bảo, đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ là truyền thuyết kia bên trong đế binh hay sao? Có người kinh ngạc nói. Nhưng rất nhanh liền là có người lắc đầu, làm sao có thể là đế binh, nhìn chung toàn bộ thiên vũ, thành đế người từng có mấy người. Nghe đồn đế binh đã là từ dục ra linh thức, một khi chủ nhân của nó đạo tiêu bỏ mình, thì đế binh cũng đem đi theo tự hủy. Phiến thiên địa này ở giữa, liền thánh cảnh đại năng đều không thể sinh ra, lại chỗ nào còn có thể có đế binh tồn tại. Lời không phải tuyệt đối, cũng không là tất cả mọi người đế binh đều sẽ tự hủy. tại cổ giao trì bên trong, không thì có đế binh bị chuyển thừa xuống tới sao? Niệm chân kiếm, giao trì vô thượng trí bảo. Nghe nói là đời thứ sáu giao trì thánh chủ trong tay binh lính, năm đó nàng phong thái quan thiên hạ, là thế gian này một cái duy nhất bước lên đế cảnh nữ tử chi thân. Vũ đế sao? Cuộc đời của nàng lưu lại quá nhiều truyền thuyết, là chúng ta thiên vũ đại lục, xưa nay độc Hữu cũng là duy nhất một vị nữ đế. Giao trì lục đại thánh chủ. Truyền thuyết cái kia niệm chân kiếm, là nàng tại đạo tiêu trước đó. tự tay phong ấn tại giao chỉ bên trong, có thể có giao chỉ vạn thế bất hủ, mấy vạn năm qua đi, tuy nói niệm Trần Kiếm uy lực sớm đã không còn năm đó, nhưng có này kiếm tồn tại, dù có thánh nhân lại xuất thế lần nữa, sợ cũng không dám tùy tiện ra tay với giao chỉ a. Linh Vân hành tẩu tại rét lạnh giữa núi non, bốn phía có không ít người tiếng nghị luận truyền vào trong thai của hắn. Khó trách dùng nữ vi tôn cổ giao chỉ, có thể rất cường thế đến nay mà chưa xuống dốc, không nghĩ tới, thứ sáu đời thánh chủ Lại từng là một vị đế cảnh đại năng, hơn nữa còn là nữ tính chi thân. Thánh binh. Đế binh. Này chút cổ thế ra cùng thánh địa nội tình, cường đại đến có chút ra ngoài ý định A. Ninh Vân nhịn không được tự nói. Tuy nói đây là một cái thánh nhân không xuất thế niên đại, nhưng này chút tay cầm thánh binh. Đế binh cổ thế ra cùng thánh địa thật muốn khởi sướng điên đến, chỗ buộc phát ra lửa giận, chỉ sợ không thể so một tên tại thế thánh nhân kém bao nhiêu. Cũng khó trách qua nhiều năm như vậy. Các đại thánh địa cùng các lớn cổ thế ra ở giữa, cực ít phát sinh kịch liệt xung đột, nếu không phải như thế, hai phe sinh chiến, thánh binh, đế binh đối hoành, sợ là có thể đèm chọn cái đông hoang đều cho đảo cái út sắp đi. Chương 42, túi cắn khôn. Một đường hướng phía trước tiến lên, ước chừng qua sau một canh giờ, cuối cùng, tại cách đó không xa phía trước, Ninh Vân thấy được những cái kia cổ thế ra cùng các thánh địa cứng giả. Vương ra, giao chỉ cùng hôn nguyên thánh địa người cũng tới, rõ ràng. Vừa rồi tại chỗ đường rẽ phân lộ tiến lên, cho tới bây giờ, tất cả mọi người không sai biệt lắm cũng là hội tụ đến cùng một chỗ, dù sao hướng đi đại khái bên trên đều là giống nhau. Nơi này lại có một chỗ tông phái di chỉ. Chúng ta tu cũng là dồn dập vây tụ tới, phát hiện những cái kia cổ thế ra cùng thánh địa cường giả, bây giờ đều bồi hồi tại buôn phía. Mặc dù trải qua không biết bao nhiêu năm biến thiên nhưng theo những cái kia sụp đổ cột đã cùng kiến trúc đến xem, nhưng như cũ đó có thể thấy được. Nơi này đã từng tất nhiên là một cái giáo phái. Cổ lao cấm địa sinh mệnh bên trong, tại sao lại có tông môn di chỉ tồn tại? Có người không hiểu. Quản hắn nhiều như vậy, đã là tông phái di chỉ, trong chuyện này chắc chắn có rất nhiều pháp bảo tồn tại, nếu là chậm thêm đến nơi đây một chút, nói không chừng đã có thể đều bị những đại thế lực kia người cho lục soát cạo sạch sẽ. Có người mở miệng, nói xong, chính là không trần chờ nữa, nhanh chóng hướng phía phía trước di chỉ chỗ chạy tới. Ninh Vân khe như mày, cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc Đế vẫn sơn mạch mối nguy tứ phía, làm sao lại có tông phái tại này cắm dễ. Nhưng trước mắt xuất hiện một màn, rồi lại hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tuy có không hiểu, nhưng hắn lại cũng không kịp nghĩ nhiều, rất nhanh liền cũng là hướng cái kia gì chỉ bên trong đi tới. Cho tới bây giờ, toàn bộ di chỉ bên trong, nói ít cũng hội tụ số hơn trăm người, phần lớn là những cái kia đến từ thánh địa cùng cổ thế gia đệ tử cùng cao thủ, tán tu thì chỉ chiếm cứ một bộ phận rất nhỏ. Đây là một tòa cổ điện. Ninh Vân đi vào một chỗ nổ sụt không biết bao nhiêu năm phế tích phía trước, phóng tầm mắt nhìn tới, trước cửa hai bên cột đá sớm đã vỡ nát chặt đức, lại vừa vặn nện vào tại cửa vào vị trí, chặn đường đi. Ánh mắt của hắn dọc theo trong cột đá nhìn thoáng qua, có thể thấy, bên trong nằm có một bộ bạch cốt, rõ ràng cái này người đã là chết nhiều năm. Tại chính mình trước đó, chắc chắn cũng có người đến qua nơi này mới đúng, nhưng chỉ sợ là bởi vì từng có bạch cốt phục sinh sự tình phát sinh. cho nên cũng không có dám mạo hiểm bước vào đi vào. huống chi cửa điện bị hoanh sập cột đá chặn, chỉ có một cái rất nhỏ khe hở có khả năng chui vào, thật muốn phát sinh nguy hiểm, chạy trốn sẽ là một kiện vấn đề rất lớn. Trầm mặt hai hơi về sau, Ninh Vân cuối cùng lựa chọn thăm dò nơi này. Bởi vì tới quá muộn nguyên nhân, di tích này bên trong địa phương khác, chỉ sợ phần lớn đã sớm bị người lục soát thổi qua, nơi này nếu chưa từng có người tiến vào, chính mình sao không mạo hiểm một chút. Huống chi có thánh thể tồn tại, Dù cho là cái kia điện bên trong bạch cốt có sống lại dấu hiệu, Ninh Vân muốn ứng phó cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Nghĩ như vậy, hắn theo cái kia banh sập mà xuống cột đá khe hở bên trong chui vào, một cước giẫm đạp tại cung điện bên trong, ngừng lại có cho bụi tùy ý nâng lên, hết sức rõ ràng, nơi này có lẽ là quá lâu không có người đến, cả mặt đất bên trên đều bao trùm dậy một tầng dày sám. Mà bộ bạch cốt kia, giờ phút này liền ở vào đại điện chính giữa chỗ, theo tư thế của nó đến xem. cái này người hơn phân nửa tại này là ngồi xếp bằng lúc chết đi. Ninh Vân tầm mắt nện trong cổ điện quét một lần, có thể khiến người ta thất vọng chính là, này đệm bên trong cũng không có cái gì đáng giá chú ý đồ vật, mà liền tại hắn dự định quay người ra ngoài lúc, Dư Quang lại là phiết đến cái kia bạch cốt sau lưng. A, hắn hai bước đi lên phía trước, sau đó ngồi xuồng người xuống, ở bộ này bạch cốt bên trái sau lưng chỗ, rơi xuống có một cái cũng không tính quá thu hút túi tiền, cùng loại với túi thơm lớn nhỏ. đây là cái gì? hắn do dự một lát không biết nên không nên đem này túi nhặt lên sợ đem trước mắt này bộ bạch cốt kích tỉnh lại nhưng cuối cùng ninh vân vẫn là lựa chọn đem túi nhặt lên hắn một tay đem túi tốc độ cao cầm lấy đồng thời thân thể hướng đại điện lối đi ra lao đi tùy thời làm tốt thoát đi chuẩn bị may mà chính là cái kia xếp bằng ở tại chỗ bạch cốt cũng không có động tính chút nào cái này khiến đến ninh vân không khỏi chậm rãi tùng thở một hơi tựa hồ cũng không phải là túi thơm hắn cầm lấy túi tiền quan sát tỉ mỉ một lát Mặc dù nói mặt trên dính đầy cho bụi, nhưng đem cho bụi đập tinh về sau, Ninh Vân phát hiện, này túi lại vẫn là cùng mới. Cái này người nói ít cũng đã chết mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm A. Nhưng này túi tiền nhưng như cũng bị giữ lại đến như thế hoàn chỉnh, không cần nghĩ cũng có thể biết, chỉ sợ đây là một kiện thời cổ pháp bảo. Túi càn khôn. Cho bụi đi sạch về sau, Ninh Vân phát hiện, tại đây túi tiền một mặt, có theo ba cái chữ cổ, ba chữ này mặc dù cùng hiện thời kiểu chữ có chút khác biệt. Nhưng hắn còn có thể liếc mắt nhận ra, ba chữ này viết, chính là túi cản khôn. Chữ vật pháp bảo. Ninh Vân nghi hoặc, sau đó nếm thử tính đem túi cản khôn mở ra, hướng trước cửa một khối đá vụn tìm kiếm. Ông chỉ cảm thấy hư không hơi hơi chấn động một cái, sau đó rất nhanh, tại đây túi cản khôn cái miệng nhỏ chỗ, liền phảng phất là có một cỗ to lớn hấp lực xuất hiện, đem cục đá vụn kia cho thu vào trong túi. Bệnh. Nhưng sau một khắc, đó mới vừa mới bị thu được trong túi đá vụn. Trong chớp mắt liền lại là bay vụt ra tới, tình cảnh như vậy, làm cho Ninh Vân không khỏi trên mặt khẽ giật mình. Chẳng lẽ này túi chỉ sinh tồn vật? Hắn hơi hơi kinh ngạc, nghĩ đến loại khả năng này. Hiện thời thế gian, nạp giới là một loại cực kỳ thường gặp đồ vật, là chúng tu dùng tới chữ vật pháp bảo, nhưng nạp giới chỗ chữ, đều là tử vật, cơ thể sống cũng không thể chữ nạp đi vào. Ninh Vân đã từng nghe nói qua có một ít đặc thù chữ vật pháp bảo, là chuyên môn dùng để cất giữ vật sống, không nói qua xa Đông hoang những thánh địa đó cùng cổ thế gia, chắc hẳn trong tay liền có vật như vậy, phần lớn là dùng tới cất chữ bay lượn vật cưới một loại yêu thú. Mặc dù không có ích lợi gì, nhưng giàu gì cũng là ta bước vào đế vẫn sơn mạch thu được kiện thứ nhất pháp bảo đi. Tự nói một tiếng về sau, Ninh Vân liền đem túi càn khôn thu vào. Sau đó hắn rời đi chỗ này cổ điện, một đường hướng phía trước, dự định tiếp tục thâm nhập sâu này mảnh di chỉ ở trong. Từ nơi này di chỉ kiến trúc quy mô đến xem, tại trước đây thật lâu. Nơi này tất nhiên là một cái mạnh mẽ tông môn, chỉ là chiếm diện tích, chỉ sợ liền đủ để tương đương với một cái thánh địa cỡ như vậy. Tiểu tử, vừa rồi tại cung điện cổ kia ở bên trong lấy được vật gì tốt. Xuất ra đến cho chúng ta xem thấy thế nào. Đông nhiên, tại Ninh Vân phía trước, có hai tên nam tử trẻ tuổi, chặn đường đi của hắn lại, theo ăn mặc đến xem, hai người này đó là cổ võ phong gia tử đệ. Vừa rồi bọn hắn trước kia liền chú ý tới Ninh Vân đi vào cổ điện, lại một mực tại nơi xa tiến hành quan sát. Phát hiện Ninh Vân ra tới lúc, rõ ràng là đem đồ vật gì thu vào. Vì sao muốn cầm cho các ngươi xem? Ninh Vân hơi hơi như mày. Bây giờ, hắn cũng không muốn cùng bất luận cái gì người có xung đột, bởi vì nơi này vẫn có cấm bay cấm chế tồn tại, vô phương thi triển lâm chi quyết. Không biết điều, đã như vậy, vậy cũng đừng trách hai người chúng ta, tự mình từ trên người ngươi cưỡng ép mang tới. Một người trong đó cười lạnh, trong ngôn ngữ, chính là cất bước hướng đi Ninh Vân. Bốn phía Không ít tu giả đều thấy được nơi này phát sinh sự tình, nhưng lại không ai dám ra tới bên vực kẻ yếu. Rõ ràng, loại chuyện này tại tu chân giới thường có phát sinh. huống chi giờ phút này, đây là hai tên cổ võ thế gia tử đệ. Là phong nhất sắc để cho các ngươi tận lực châm đối ta. a Hắn ở đâu? Ninh Vân nheo lại hai con người. Trước đây không lâu, hắn tại Thương Vân Tông cùng phong nhất sắc từng có xung đột. Đối phương chính là cổ võ phong gia tử đệ, vừa rồi tại ngoài dây nuôi vây, giao chỉ thánh nữ truy đuổi chính mình một màn. Ở đây tất cả mọi người thấy được, hai người này không có khả năng không biết mình. Ngươi cũng là không đốc, còn biết mình đắc tội với ai. Hai người cười lạnh, tầm mắt quét về phía Ninh Vân, tiếp tục nói, đem ngươi có được đồ vật ngoan ngoãn giao ra đi, có lẽ chúng ta còn có thể ra tay nhẹ chút, bằng không mà nói, như đem ngươi đánh gần chết, dùng không bao lâu nữa, ngươi chỉ sợ cũng đến bị vùng núi này ở manh thú nuốt sống đi. Chương 43, Di tích hang cổ. Đánh gần chết cầm lấy đi cho ăn yêu thú. Ninh Vân cười. ánh mắt nhìn cái kia hai tên phong gia tử đệ mà sau tiếp tục nói cái chủ ý này cũng không tệ liền sợ hai người các ngươi thịt quá thúi liền yêu thú không ăn đây dám trêu chọc chúng ta muốn chết hai người hư lệnh trong mắt đều có hàn mang trước tắt chớ có cho là ngươi có thánh thể liền thật có khả năng cùng cảnh vô địch chỉ cần kéo dài khoảng cách không bị cẩn thân ta đến muốn nhìn một chút hôm nay ngươi làm sao có thể là hai chúng ta đối thủ ẩm lời nói hạ xuống một người trong đó chính là năm ngón tay cũng trưởng bàng bạc linh lực hợp ở trong lòng bàn tay sau đó hướng phía ninh vân đánh tới coi là để phòng ta thánh thể là có thể ninh vân khinh thường cười một tiếng linh hải ở trong chín mạch cùng chấn động có sức mạnh vô cùng vô tận nghiêng tuân ra mà ra hắn nắm đấm nắm chặt ầm ầm đập ra ngoài ầm ầm một quyền chính là oanh bạo công kích của đối phương ninh vân hừ lạnh một tiếng thân thể nhìn lại liền xông ra ngoài nói nếu ta vẫn chỉ là ngưng mạch sơ kỳ Đồng thời đối phó các người hai người còn có chút khó khăn, đáng tiếc. Ba, Thanh âm hạ xuống, hắn đã là đi tới một người trong đó phía trước, bàn tay lớn kích động, như là đánh bóng ra, đem tên kia phong ra tử đệ cho một bàn tay đánh bay ra ngoài. Ngưng mạch trung kỳ. Một người khác sắc mặt lập tức nhất biến, cảm nhận được Ninh Vân trên thân chỗ phát ra khí tức, rõ ràng đã là bước vào trung kỳ cảnh giới. Nguyên bản, như Ninh Vân chẳng qua là ngưng mạch sơ kỳ, dù có thánh thể, chỉ cần mình hai người cẩn thận một chút. cũng là có thể tùy tiện bắt lại đối phương. Nhưng bây giờ, Ninh Vân thực lực lại đạt đến trung kỳ cấp độ, cái này khiến đến bọn hắn không tưởng được, lại tăng thêm thánh thể, cho dù là hai người mình hợp lại, liền thật đúng là không giải quyết được Ninh Vân a. Rút lui. Không chút do dự, trong lòng hai người chính là đánh lên chống lui quân. Bước vào ngưng mạch trung kỳ thánh thể, thực lực tổng hợp tất nhiên cần phải đến tăng lên cực lớn, đã không phải là bình thường ngưng mạch cảnh hậu kỳ nhân vật có khả năng đối phó được. Tới đều tới, còn muốn đi. Linh Vân hừ lạnh, nhanh chân hướng về phía trước, một thanh nắm chặt cái kia đang muốn quay người thoát đi một tên phong gia tử đệ. Ba, hắn trở tay một bàn tay đánh xuống đến, tầng tầng quất vào trên mặt của đối phương, thanh thúy tiếng vang truyền vào bốn phía chúng tu trong hai, để cho người ta cũng không khỏi cảm thấy có chút thể xác. Đây chính là thánh thể thực sự một bàn tay à? Lực lượng có thể nghĩ là khủng bố cỡ nào, đổi lại người bình thường bị đánh như vậy một bàn tay, chỉ sợ trực tiếp liền phải hôn mê đi. Ba, lại là liên tục quất mấy lần. cái kia phong ra tử đệ tiếng kêu gen liên hồi răng đều bị đánh nát nhiều viên khoe miệng tràn đầy máu tươi sợi tóc ngổn ngang nhìn qua tràn đầy chật vật không chịu nổi bộ dáng tại thánh thể trong tay cho dù là hắn có ngưng mạch cảnh hậu kỳ thực lực cũng căn bản không có mảy may phản kháng chỗ trống thánh thể không khỏi cũng quá cường đại a lại lấy trung kỳ tu vi hoàn toàn nghiền ép ngưng mạch hậu kỳ cường giả cái này nhân tộc xưa nay đệ nhất thể chất lại lại không phải chỉ là hư danh ta trước đó có thể là tận mắt thấy Linh Vân dùng quyền thân cứng rắn đánh những cái kia sống lại bạch cốt, theo bạch cốt trong đám tươi sống giết ra tới, hắn thân thể lực lượng, chỉ sợ đủ để so sánh nhau quy khư cảnh cường giả. Có thể hay không quá khoa trương chút. Thánh thể còn chưa đại thành, lại làm sao có thể tại cảnh giới như thế, liền dám lấy thân cứng rắn chống đỡ quy khư cường giả. Có người rõ ràng không tin. Ẩm. Đối mặt bốn phía mọi người nghị luận, Ninh Vân cũng không đi để ý tới, hắn nữ lấy cái kia hai tên phong ra tử đệ cổ áo. Lặp đi lặp lại quật mười cái bàn tay về sau, cuối cùng liền đem bọn hắn giống như chó chết, cho ném tới trên mặt đất, phong nhất sắc thế mà để cho các ngươi hai cái này phế vật tới nhằm vào ta, hắn có phải hay không quá tự tin chút? Người! Khoảng hai người hai bên khuôn mặt sớm đã sưng đỏ một mảnh, bị đánh thành đầu heo bộ dáng, chật vật tới cực điểm. Ninh Vân ra tay biết nặng nhẹ, không có đem hai người bọn họ đánh ngất xỉu, bằng không mà nói, thánh thể toàn lực một bàn tay, đừng nói là hai người bọn họ, coi như là hóa linh cảnh cao thủ. cũng phải chịu không được loại kia cự lực, mà bị đánh ngất xỉu đi qua. Đi nói cho Phong Nhất sắc, tốt nhất đừng để ta gặp phải, bằng không thì khiến cho hắn mệnh đánh chết này Đế Vẫn Sơn mạch ở trong. Linh Vân hừ lạnh một tiếng, lập tức không tiếp tục để ý hai người, mà là tự mình tiếp tục hướng di tích chỗ sâu đi đến. đương nhiên, hắn cũng chính là cầu nhất thời nhanh miệng, Phong Nhất sắc thật muốn xuất hiện ở trước mặt mình, Linh Vân vẫn là không dám hạ sát thủ. dù sao thời khắc này Đế Vẫn Sơn mạch bên trong, phong ra tới không ít cao thủ. Như ở ngay trước mặt bọn họ, giết phong ra tử đệ, chính mình hơn phân nửa cũng sẽ không dễ chịu. Hướng phía di tích nội bộ đi đến, đoạn đường này đi tới, Ninh Vân phát hiện, nơi này nhiều chỗ đều đã sớm bị người cho vơ vét sạch sẽ, mà lúc này, hắn nghe được có người tiếng nghị luận truyền đến, nghe nói tại khu di tích này phía sau, có người phát hiện một cái ẩn nấp hang núi, bất quá bên trong địa hình phức tạp, lại có dị thường năng lượng ba động tồn tại, các thế lực lớn nhân mã bây giờ đều hội tụ tại trước động khẩu phương, dự định tiến vào thăm dò. Chúng ta muốn hay không cũng đi xem. Một chút. Ồ, đã là không biết hang núi, vậy dĩ nhiên muốn đi qua nhìn một chút, nói không chừng cái kia cố dị thường năng lượng ba động, chính là một loại nào đó chí bảo phát ra tới đây này. ha ha có đạo lý, đã như vậy, vậy chúng ta liền cũng đi qua nhìn một chút, có nơi đó thế lực lớn cường giả ở đây, cũng là không cần sợ hãi sẽ chuyện gì phát sinh. Mọi người nói xong, chính là dồn dập hướng cùng một cái phương hướng đi đến, Linh Vân đi theo đằng sau. trong lòng đồng dạng là có tò mò khi đi tới di tích phía sau lúc phóng tầm mắt nhìn tới có thể nhìn ra nơi này là một chỗ vách đá mà tại bên cạnh vách đá có một cái đen kịt cửa hang tồn tại bây giờ ít nhất là hội tụ trên trăm tên tu giả ở nơi đó không chỉ là giao trì hôn nguyên thánh địa bao quát vương gia phong gia thái nhất thánh địa cường giả bây giờ đều là đến nơi này hoàn toàn hội tụ ở ngoài động ninh vân thấy được hôn nguyên thánh tử giao trì thánh nữ bao quát vương gia thần thể vương như huyên cùng với cổ võ lăng gia lăng tử hạo còn có phong gia phong nhất xác mấy người cũng không phải ít toàn đều tới xem ra này trong sân động tất nhiên là có chân chính trọng bảo ninh vân thấp giọng tự nói hán trà trộn tại trong đám người lạng yên đến cũng không dẫn tới bất luận người nào chú ý chư vị thời gian cũng không sớm chúng ta liền trực tiếp đi vào đi nếu không đuổi mau một chút đợi chút nữa cái kia ma long câu đánh tới có thể liền phiền thoái trước động khẩu mặt một tên đến từ hôn nguyên thánh địa trưởng lão mở miệng nói ra Những người khác nghe vậy, đều là nhẫn gật đầu không ngừng, trong đó lợi dụng Thái Nhất Thánh Địa nhân mã trước hết nhất đứng dậy, một tên trưởng lao nói, lần này tham dò đế vẫn sơn mạch, ta Thái Nhất Thánh Địa mời tới một kiện phòng chế thánh binh, tuy không phải chân chính thánh binh, nhưng cũng có thể thi triển ba lần công kích, uy lực cùng chân chính thánh binh giống nhau, liền do chúng ta Thái Nhất Thánh Địa dẫn đầu tiến vào đi. Đối với cái này, mọi người cũng không có ý kiến gì, mọi người ý nghĩ khác biệt. Thái Nhất Thánh Địa người ở phía trước mở đường. Như trong động thật có trí bảo xuất hiện, như vậy Thái Nhất Thánh Địa đoạt được tỷ lệ tự nhiên cũng là lớn nhất, chỉ khi nào trong động có được mối nguy, trước hết nhất tao ngộ, chắc chắn cũng vẫn là Thái Nhất Thánh Địa, cho nên bất kể là ai đi trước, đều có tốt có xấu. Chương 44, Thánh Quan Thái Nhất Thánh Địa vậy mà mời tới một kiện phòng chế thánh binh, quả nhiên là bỏ hết cả tiền vốn A. Bốn phía, trên mặt mọi người mang theo vẻ kinh ngạc, phòng chế thánh binh cũng không phải là cái gì người đều có thể đem ra được. Thứ này. chỉ có những trạm đạo cảnh đó cường giả mới có thể chế luyện ra là căn cứ từ nhà có thánh binh khắc theo nét vẽ mà thành phong lớn một giọt thánh chủ máu huyết trong đó bình thường phòng chế ra thánh binh đều có sử dụng tuổi thọ bình thường tối đa cũng liền có thể dùng cái một lần liền sẽ tự chủ phát sinh xe rách mà tốt một chút tựa như thái nhất thánh địa bây giờ mời tới cái này có thể vận dụng ba lần lại uy lực có thể cùng chân chính thánh binh so sánh nhau thứ này có tiền mà không mua được mặc dù ngươi có ngàn vạn huyền thạch cũng căn bản mua không được. Cuối cùng, thái nhất thánh địa phía trước mở đường, mà mặt khác cổ thế ra, thánh địa nhân mã theo sát phía sau, cùng nhau tiến nhập trong sân đậu. Phía sau một đám tán tu tự nhiên cũng không có nhàng nhà rỗi, người chết vì tiền chim chết vì ăn, có thể đến nơi đây người, cơ hồ đều là chút kẻ liều mạng, thế nào từng sẽ vì một điểm nguy hiểm liền dễ dàng buông tha. Ninh Vân trà trộn tại tán tu trong đám, cuối cùng cũng là bước vào trong sân đậu. Ông! Cái kêu một sát na, một cỗ lực lượng vô danh phô thiên cái địa vào tới, làm cho Ninh Vân nhịn không được thánh thể chấn động, chỉ cảm thấy đầu ông ông tác hưởng, thân thể có một loại mất trọng lượng cảm giác chuyển đến. Loại trạng thái này cũng không có kéo dài quá lâu, mà gước mấy tức thời gian về sau, Ninh Vân thích đứng tới, lại hắn phát hiện trong động cùng ngoài động hoàn toàn liền là thế giới khác nhau. Từ bên ngoài nhìn vào đến, bên trong hang núi này một mảnh đen kịt, căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Có thể sau khi đi vào lại phát hiện này trong động trên vách đá. Lại phát ra có một loại hào quang sáng chói chiếu sáng con đường phía trước. Không chỉ như thế, linh vân còn có thể cảm giác được, tiến vào này sơn động về sau, trong cơ thể mình linh lực, liền phảng phất khô kiệt, chín mạch linh hải bản như sóng biển cuốn cuộn, nhưng giờ phút này, lại là tĩnh như mặt nước phẳng lặng hào không gợn sóng. Này trong động lại áp chế người tu vi, vô phương vận dụng linh lực. Này động tự thành một vùng không gian, đây chính là chỉ có cái kiêng nộ ra được không gian ý chí thánh nhân, mới có thể chế tạo ra A. chẳng lẽ nơi này cấp độ thánh nhân động phủ có người hai mắt tỏa ánh sáng thánh nhân động phủ nếu là có thể tại đây bên trong tìm tới một kiện thánh nhân lưu lại pháp bảo đó chẳng khác nào đem là một loại thu hoạch khổng lồ a này chút trên vách đá lại tất cả đều là huyền thạch trong sơn động bộ lộ ra rất lớn cùng bên ngoài nhìn qua hoàn toàn khác biệt đủ để dung hạ được bảy tám người sóng vai hành tẩu rất nhanh liền có người phát hiện trên vách đá chỗ phát ra ánh sáng lại đều là nguồn gốc từ tại huyền thạch Trên tường khảm nạm lít nha lít nhít huyền thạch, đếm mãi không hết. Ẩm. Có người nếm thử đem huyền thạch đào ra, động tính rất lớn, bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể gõ ra một khối Nhiều như vậy huyền thạch, nếu là có thể toàn bộ đào đi, đủ để mua được rất nhiều đạo khí đi. Có người mở miệng, trên mặt viết đầy vẻ hưng phấn. Đạo khí, là trong tu chân giới một loại pháp bảo một trong, chế luyện độ khó đồng dạng cực lớn, uy lực gần với thánh binh, nhưng cùng thánh binh khác biệt chính là... Trên thị trường có không ít đạo khí bị người lấy ra bán, một kiện mạnh mẽ đạo khí, thậm chí có thể cho đến một cái gia tộc hương vượng lên. Theo Ninh Vân biết, cho dù là Thương Vân Tông, cũng vẹn vẹn chỉ có hai kiện đạo khí thôi. Nay còn muốn coi là trước đây không lâu Thương Vân Tông chủ đưa cho mình cái kia nắm đồng cốt kiếm. Chẳng lẽ đây là một chỗ khoáng mạch? Ninh Vân nhịn không được tự nói, nhiều như vậy huyền thạch, thực sự để cho người ta thấy có chút hoa mắt. Bất quá, bởi vì khai thác độ khó to lớn. Hắn trong nháy mắt liền không có hứng thú gì, tiếp tục hướng phía trong sơn động bộ đi đến. Càng là hướng phía trước tiến lên, Ninh Vân phát hiện, trong sơn động này bộ không gian dần dần biến lớn hơn rất nhiều. Đến cuối cùng, phía trước, cổ thế gia cùng thánh địa nhân mã đều đứng tại nơi đó, không phía trước tiến vào. Một bộ cổ quan. Có người phát ra kinh ngạc, phóng tầm mắt nhìn tới, không khó coi ra, giờ phút này những thế lực kia cứng, giả, hoàn toàn đều vây quanh ở một bộ cổ quan buôn phía, tinh tế dò xét. Chư vị. Này sơn động tự thành một giới, hơn phân nửa từng là thánh nhân động phủ, này quan tài nói không chừng chính là thánh quan, trong đó chỗ táng, chính là một tôn thánh nhân chi cốt, ta đề nghị, mọi người hợp lực mở quan tài, đem thánh cốt chia đều, như thế nào. Trong đám người, một vị nào đó cổ thế gia trưởng lão đi ra, ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn cổ quan. Thánh nhân, thời đại cận cổ sớm đã không thấy tung tích, một bộ thánh cốt giá trị không thể coi thường, nghe đồn thánh nhân chi cốt không chỉ có thể đem đi lệ dược, thậm chí còn là chế luyện thánh binh tài liệu một trong dù cho là một phương thánh địa cũng căn bản ngăn cản không nổi dạng này dụ hoặc ta tán thành đạo hữu trong quan như còn có cái khác vật bồi táng cũng cùng nhau chia đều thái nhất thánh địa một vị nào đó trưởng lao đứng ra nói ra mọi người nghe vậy đều là gật đầu rõ ràng thánh cốt mang đến dụ hoặc thật sự là quá lớn không ai có thể nhịn xuống không tâm động một khối nhỏ thánh cốt liền có thể chế luyện thành một kiện thánh binh nếu đem thánh cốt chia đều hôm nay ở đây các thế lực lớn Thu hoạch đều là cực kỳ khả quan. Thánh cốt vô chủ, đã muốn chia đều, chúng ta là không phải cũng phải chia lên một phần. Phía sau, một đám tán tu không vui, nghe những đại thế lực kia ý tứ, bọn hắn chia đều thánh cốt, chính mình những người này, mau đều không được chia một cây. Các ngươi còn muốn chia đều thánh cốt. Một vị thánh địa trưởng láo hừ lạnh, tầm mắt quét tới, nói lần nữa, như không có chúng ta phía trước mở đường, các ngươi chỉ sợ đều không thể sống sót đi đến nơi đây, huống chi. Thánh cốt cũng chỉ có thánh chủ cấp cường giả mới có thể chế luyện, đặt ở trong tay các người, chẳng phải là không duyên cớ phí phạm. Coi như chúng ta vô phương luyện chế, cũng có thể cầm đi ra bên ngoài bán. Thánh cốt có giá trị không nhỏ, có thể chế luyện thánh binh, chắc hẳn rất nhiều người nguyện ý thu mua. Mọi người là cùng một chỗ phát hiện, không có lý do chỉ có thể các người chia đều, mà không có chúng ta phần. Có người nói, không sai, đã muốn chia đều, vậy liền công bằng một chút, người gặp có phần. Có người phụ hòa nói. Tại nay trong sân động, tất cả mọi người tu vi đều bị áp chế, linh lực vô phương vận dụng, tất cả mọi người là cùng người bình thường không có khác nhau, cũng chỉ có hiện tại, mọi người mới dám cùng những đại thế lực kia cường giả bàn điều kiện, bằng không nếu là ra đến bên ngoài, còn ai dám như thế. Chỉ sợ một lời không hợp, những đại thế lực kia cao thủ liền muốn trực tiếp ra tay rồi a. Đừng tưởng rằng không có linh lực, các ngươi là có thể cùng chúng ta ngồi ngang hàng với, trừ phi các ngươi vĩnh viễn đợi tại đây trong động, cả một đời không đi ra, bằng không mà nói. liền đàng hoàng một chút một vị nào đó cổ thế gia cường giả hừ lạnh nói ánh mắt của hắn quét về phía một đám tán tu giữa con ngươi tràn đầy hàn mang chớp tắt mọi người nghe vậy đều là nhịn không được biến sắc cũng xác thực như thế bọn hắn cuối cùng là phải hồi trở lại đi ra bên ngoài thật sự ở nơi này đắc tội này chút cổ thế gia cùng thánh địa cường giả ra đến bên ngoài đoán chừng cũng sẽ không có cái gì quả ngon để ăn đào thánh nhân quan tài điểm thánh nhân xương, như thế chuyện vô sỉ Hưởng cho các ngươi còn có thể nơi này tranh luận nửa ngày, phải có người đào mộ tổ tiên nhà ngươi, các ngươi sẽ cao hứng sao. Ngay tại đám người an tĩnh đồng thời, chợt có một đạo thanh âm nhàn nhạt chuyển đến, trong lời nói tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Ngươi nào? Lời này ngữ vừa ra, ngừng lại có một tên phong gia trưởng lão nheo lại hai con ngươi, trong mắt hàn quang thiểm lược, những chuyện này vốn là ám ngội, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng làm đến thánh cốt, bọn hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. đến tột cùng là cái kia không biết tốt xấu ra hỏa đem sự tình lấy được ở bề ngoài tới nói đường đường cổ thế gia, các thánh địa nhiều người như vậy hôm nay lại nơi này thảo luận làm sao đào người mộ điểm xưng người sự tình như truyền ra chẳng lẽ các ngươi liền không sợ bị người nhạo bán sao trong đám người một tên bạch đi nam tử chậm bước ra ngoài không phải ninh vân lại còn có thể là ai ninh vân phong nhất sắc liếc mắt chính là nhận ra hắn tới lập tức meo lại hai con người trên mặt cười lạnh nói nói nhiều như vậy Ngươi không phải liền là cũng nếu muốn cùng chúng ta chia đều thánh cốt sao. Ninh Vân lắc đầu, ánh mắt nhìn phong nhất sắc, nói, ngươi hiểu lầm, ta chưa bao giờ từng nghĩ muốn cùng các ngươi chia đều, này trong quan tài là có hay không có thánh cốt vẫn là hai chuyện, cho dù có, cũng chỉ có thể là ta, không có quan hệ gì với các ngươi. Khẩu khí thật lớn, ngươi muốn nuốt một mình thánh cốt. Hôn nguyên thánh điệu một tên cường giả đi ra, hai tròng mắt lạnh như băng quét về phía Ninh Vân. Ninh Vân lại là nhẹ gật đầu, vẻ mặt thành thật nói nói. Ân, ta muốn nuốt một mình, nếu là không phủ, đều có thể đi ra đánh một trận. Cuốn vọng. Lăng tử hạo cười, mặt mũi tràn đầy khinh thường, hắn ánh mắt nhìn Minh Vân, nói, thật cho là không có linh lực, ngươi chi thánh thể liền có thể vô địch. Không không phải vô địch ta không biết, nhưng ít ra, ở trước mặt ta, ngươi không có có tư cách nói chuyện. Ninh Vân cười nhạt, nói xong, hắn thần tình trên mặt đột nhiên nhất biến, tầm mắt cũng là trở nên sắc bén lại, đúng là trực tiếp đối lăng tử hạo phát động công kích. Cẩn thận. Lăng ra một vị cường giả kinh hô, trước tiên phản ứng lại, mở miệng nhắc nhở Lăng Tử Hạo. Thánh thể có nhân tộc xưa nay để nhất thể chất bị danh, đây cũng không phải là thuận miệng nói một chút, tại này trong sân động, không có linh lực hộ thể, chỉ sợ còn thật không có ai có thể chịu đựng được Ninh Vân nhất kích. Ẩm. Nhưng Ninh Vân tốc độ quá nhanh, căn bản làm cho Lăng Tử Hạo không kịp phản ứng, hắn một quyền trực tiếp đập vào đối phương trên ngực. Lực lượng khổng lồ đem Lăng Tử Hạo cả người cho chấn bay ra ngoài, đồng thời trong miệng ho ra máu. Châu ngược loại kia trầm muộn cảm giác kéo tới, làm cho hắn trong nháy mắt chính là mất đi ý thức, ngã xuống đất ngất đi. Ông! Ninh Vân đổi vội vàng lấy ra trước đó tại cổ điện bên trong lấy được túi càn khôn, trước mắt liền đem lăng tử hạo thu vào trong đó. Hắn nếu dám ra tay, thì tất nhiên là làm xong hết thẻ chuẩn bị, coi như ra đến bên ngoài, có lăng tử hạo làm con tin, lượng hắn lăng ra cũng không dám đối với mình như thế nào. Bệnh! Làm xong tất cả những thứ này, Ninh Vân cũng không có ngừng tay ý tứ. Ánh mắt của hắn lại là khóa chặt một người khác, đây là thái nhất thánh địa một tên đệ tử. Ẩm. Đồng dạng một quyền chấn choáng đối phương về sau, Ninh Vân liền lại là dùng túi cản khôn đem vị này thái nhất thánh địa đệ tử cho thu vào. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chính là muốn bắt con tin. Chỉ cần này chút thế lực lớn đều có con tin ở trong tay chính mình, như vậy thì xem như ra đến bên ngoài, cũng không người nào dám tùy tiện động chính mình. Càn rỡ. Cuối cùng, bị Ninh Vân bắt người thứ hai về sau. một tên cổ thế gia trưởng lao phản ứng lại hắn đoán được ninh vân ý đồ hừ lạnh một tiếng về sau ngừng lại có quang hoa lấp lánh theo hắn trong tay háo bay ra đó là một kiện đạo khí mặc dù không cách nào vận dụng linh lực nhưng pháp bảo tại thân lại như thế nào cho phép ninh vân tại này làm sàng làm bậy. đạo khí sao ninh vân trên mặt đầu tiên là giật mình nhưng rất nhanh liền lại là nheo lại hai con ngươi không có linh lực thôi động đạo khí này căn bản là không có cách phát huy quá lớn thế công ẩm hắn khẽ quát một tiếng Bàn tay không chút do dự dò xét ra ngoài, đúng là muốn tay không cứng rắn chống đỡ đạo khí. Chương 45, Thánh Thể Kiếp. Muốn chết. Vị này ra tay trưởng lão nhịn không được cười lạnh một tiếng. Bốn phía, hết thể nhìn thấy màn này người, trên mặt đều nổi lên vẻ kinh ngạc. Đạo khí mặc dù không bằng thánh binh cường đại như vậy, nhưng dù sao cũng là do thánh chủ cấp cường giả tự tay chế luyện mà thành, trình độ cứng cấp không phải bình thường. Cho dù là quy khư cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện tay không cứng rắn chống đỡ đạo khí. Hiện tại, Ninh Vân cử động, trong con mắt của mọi người, không thể nghi ngờ là cùng muốn chết không hề khác gì nhau. ầm ầm, Trong chốc lát, tiếng nổ lớn chuyển đến, tại này trong sơn động quần quần quanh quẩn, để cho người ta mảng nhị một nước, như là chỉnh sơn động đều là theo chân lay động. Cái gì? Nhưng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, cũng không có phát sinh như bọn hắn trong tưởng tượng một màn kia. Chỉ thấy Ninh Vân bàn tay lớn dò xét giữa không trung, đúng là đỡ được đạo khí công kích. Lại bàn tay hắn gắt gao bắt lấy đạo khí, tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị dưới, hung hăng bóp. Ẩm. Đạo khí trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành một phấn, bị thánh thể dùng man lực cho mạnh mẽ phá hủy thành cát bã. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người trợn tròn mắt, khó có thể tưởng tượng, thánh thể đến tột cùng là đáng sợ đến trình độ nào? Lại tay không bóp nát một kiện đạo khí, đây chính là do chạm đạo cảnh thánh chủ cấp cường giả tự tay chế luyện mà thành chí bảo a. Ngươi dám? Ra tay người trưởng lão này trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, nhưng rất nhanh chính là nổi lên vô biên sắc mặt giận dữ. Một kiện đạo khí bị người phá hủy, loại tổn thất này, cho dù là đối với một phương cổ thế ra mà nói, cũng làm cho người thịt thương yêu không dứt. ầm ầm, Ninh Vân tung người một cái, trực tiếp xuất hiện đến mặt của đối phương trước, không chờ vị trưởng lão này đem lời nói nói xong, hắn liền trực tiếp một quyền oanh đập ra ngoài, manh liệt đánh vào đối phương trên ngực. A, Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt chuyển đến. Lão giả thân thể trực tiếp là bị chấn bay ra ngoài, đồng thời miệng phun máu tươi, bị thánh thể nhất kích trực tiếp bắn trúng, tại không có linh lực hộ thể tình huống dưới, dù cho là một vị quy khư cảnh cao thủ, cũng phải trọng thương. Bạch Linh Vân hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không để ý đến đối phương, mà là tầm mắt lại để mắt tới một tên nam tử trẻ tuổi, túi càn khôn vung lên, chớp mắt liền đem đối phương cho thu vào. Các hạ này là ý gì? Nhanh chóng đem ta lăng ra người đem thả. Lăng ra một vị trưởng lão đứng ra, Đối Ninh Vân mở miệng quát lớn. Bây giờ, không chỉ là Lăng Tử Hạo, bao quát mặt khác thánh địa, cổ thế gia thiên tài, đều liên tục bị Ninh Vân độc thủ. Đối phương nói rõ là muốn đem Lăng Tử Hạo đám người làm làm con tin A. Thật sự là quá cuồng vọng, như thế không đem chúng ta không để trong mắt. Ninh Vân, chẳng lẽ ngươi liền không sợ cho Thương Vân Tông dứt lấy họa diệt môn sao? Phong ra một vị trưởng lão cũng là đứng ra, lạnh giọng quát lớn. Nếu ngươi nhóm thực có can đảm ra tay với Thương Vân Tông, Ta đem không chút do dự bóp nát túi càng khôn, cùng lắm thì kéo những người này đi theo chôn cùng là được. Ninh Vân tử tốn nói. Lời nói đồng thời, hắn cũng không có dừng tay, mà là tầm mắt trong đám người quét mắt dâng lên. Ở đây một đám thánh địa, cổ thế gia thiên tài, tại cảm nhận được Ninh Vân tầm mắt qua lại lúc, rõ ràng đều có tránh né chi ý, hết sức rõ ràng, bọn hắn cũng không muốn như lăng tử hạo đám người, người Ninh Vân bắt đi làm con tin, bằng không sự tình như truyền ra ngoài. bọn hắn ngày sau nơi nào còn có mặt mũi hành tẩu tại bên ngoài. Ninh Vân, mau đem người đem thả, chuyện hôm nay, ta hốn nguyên thánh địa còn có thể coi như không có phát sinh, Bằng không nguyên nên rõ ràng, đối địch với hôn nguyên thánh địa, sẽ cho thương vân tông mang đến hậu quả gì. Cuối cùng, hốn nguyên thánh tử đứng dậy, ánh mắt của hắn quét về phía Ninh Vân, trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều vẻ mặt, làm cho không người nào có thể đoán ra hắn là đang suy nghĩ gì. Hậu quả xác thực có chút nghiêm trọng, bất quá. Nếu là đưa ngươi cái này thánh tử cũng cùng nhau bắt làm con tin, không biết hôn nguyên thánh địa sẽ như thế nào? Ninh Vân bỗng nhiên cười. Việc đã đến nước này, nếu muốn làm, cái kia liền dứt khoát nắm sự tình làm lớn chút, nếu ngay cả thánh tử đều bị chính mình bắt lại, lấy ra làm làm con tin, cái kia những thánh địa này cùng cổ thế ra, còn dám không theo sao? Côn vọng. Nghe được Ninh Vân lời nói chuyển đến, sắc mặt lạnh nhạt hôn nguyên thánh tử, trên mặt rốt cục nổi lên một chút sắc mặt giận dữ. Hôn nguyên thánh tử. Quy khư cảnh cấp độ siêu cấp thiên tài, nhìn chung đông hoang đương thời, thế hệ tuổi trẻ bên trong, lại có bao nhiêu người có thể cùng mình địch nổi. Bây giờ bị một cái nho nhỏ ngưng mạch cảnh tu giả như vậy uy hiếp, đối hôn nguyên thánh tử mà nói, vốn là đã là cực lớn xỉ nhục. Thả người đi, Diệp Tôn từng tại giao trì có ân, ngươi như tiếp tục tại đây bên trong làm sàng làm bậy, đối với chúng ta hai bên rất khó coi. Giao trì thánh nữ cũng đứng dậy. Nàng lánh diễm mà không mất đi mỹ cảm, đông hoang đương thời kinh diễm nhất kỳ nữ. có sáu mạch thánh tư, ngày sau thánh cảnh đại năng một trong ninh vân đoạt chính mình yêu đan nàng có khả năng khoan dung một lần nhưng bây giờ đối phương cử chỉ quả thực quá mức chút căn bản cũng không có đem bọn hắn những thánh địa này cùng cổ thế ra cao thủ không để trong mắt ninh huynh thánh cốt cho ngươi một phần chính là không cần thiết đem quan hệ làm khẩn trương như vậy vương như viên cao mày cuối cùng cũng là nhịn không được nói ra ninh vân nghe vậy tầm mắt hướng hắn nhìn lại sau đó lắc đầu thánh cốt tại ta có tác dụng lớn ta muốn dùng nó luyện chế thành dược trùng kích thánh thể đại thành một câu lời đơn giản lại là kinh trụ tất cả mọi người ở đây thánh thể nếu thật có thể đại thành trong thiên hạ này coi như thật không có người có khả năng ngăn cản được ninh vân trường thành a hoang cổ ninh gia liền từng có thánh thể kinh thế đó là một đoạn làm người ký ức vẫn còn mới mẹ tuế nguyệt vào niên đại đó đại thành thánh thể quét ngang thiên hạ không người có thể địch tới cùng thế hệ hết thể kiểu tử tất cả đều là bị ép tới không ngẩng đầu được lên Đây là một loại chân chính có thể xưng được là cái thế vô song thể chất. hầu nôn loạn ngữ, thánh nhân chi cốt há lại dễ dàng như vậy chế luyện. Chỉ sợ chính là thiên hạ này tạo nghệ cao nhất luyện đan sư, cũng không dám nói nhất định có thể đem hắn chế luyện thành dược. Huống chi thời đại đã sống biến, ngươi thánh thể đã định trước vô phương đạt đến đại thành cảnh giới. Một tiên trưởng Lão Hử lạnh nói, ta có thể hay không luyện chế thành dược, này liền không cần ngươi tới quan tâm, bất quá, thánh thể có thể hay không đại thành. lại cùng thời đại biến thiên có quan hệ gì? Linh Vân đạm mạc mở miệng, trong ngôn ngữ lại là có một tia không hiểu. Thiên địa linh khí gần như khô kiệt, tại thời đại mạt pháp này bên trong, tuy là thánh nhân cũng khó mà sinh ra, huống chi ngươi thân phụ chín mạch, một cái nho nhỏ cảnh giới, liền cần thu lấy so với người thường thêm ra gấp trăm lần linh khí phương có thể đột phá, này còn vẹn vẹn chẳng qua là ngươi một cửa ải khó, thế nhân ai chẳng biết, thánh thể có kết thúc đây là một loại làm thiên địa bất dung thể chất, căn bản là vô phương chẳng đạo. năm đó ngươi ninh ra vị lão tổ kia chính là mạnh mẽ dùng thân thể lực lượng oanh mở tiên môn phương mới thành công trảm đạo nhưng đó là tại thiên địa linh khí còn sung túc niên đại thánh thể tự nhiên có thể đại thành hiện tại lại sớm đã trở thành đi qua một tên lão hầu đứng ra nhàn nhạt mở miệng đây là giao trì trưởng lão chương 46, phong cách vô địch thánh thể vô phương trảm đạo ninh vẫn nghe lập tức nhịn không được nhíu mày rõ ràng hắn trước đây cũng không biết có chuyện như vậy Hoang cổ thời kỳ sự tình, quá xa xưa, đối với bây giờ ninh ra tới nói, căn bản cũng không có chút nào tin tức lưu lại. Nhưng này chút cổ lão thánh địa cùng thế ra bên trong, lại hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít ghi chép liên quan. Tiên môn, chính là tu giả đột phá thánh cảnh lúc mới có thể dẫn dưới, thánh thể thì khác biệt, có được này loại cái thế vô song thể chết, đồng thời liền phải thừa nhận lấy nó mang đến ảnh hưởng trái chiều, đây là ngươi cần muốn trả ra đại giới, mà cái này đại giới, chính là tại trạm đạo thời điểm. Dẫn hạ tiên môn. Lao hầu mở miệng lần nữa. Bốn phía, hết thể ở đây tán tu nghe, đều là nhịn không được trên mặt kinh hãi. Thánh thể tại trạm đạo cảnh lúc liền sẽ dẫn hạ tiên môn. Đây chính là tu giả tại đột phá thánh cảnh thời điểm, mới có thể dẫn hạ đồ vật. Vánh mở tiên môn, mới có thể thành thánh. Đây là xưa nay không đổi chân lý, mà cũng chính bởi vì vậy, thế nhân đối thánh cảnh cứng, giả, còn có một loại khác xưng hô, hư tiên. Thánh, vánh mở tiên môn, liền đã được xưng tụng là tiên một loại. chân chính tới nói hư tiên mới là chạm trên đường cảnh giới ma thánh tại càng nhiều thời điểm thì vẹn vẹn chỉ là một loại tôn hô là thế nhân đối hư tiên cảnh đại năng tôn hô theo xa xôi thời đại hoang cổ đến nay thành thánh người không biết bao nhiêu mỗi một vị sắp thành thánh người đều nhất định muốn oanh mở tiên môn đó là bước vào tiên cánh cửa nhưng oanh kích tiên môn độ khó thực sự quá lớn xưa nay đến nay người thành công ít càng thêm ít cơ hồ mỗi mười cái oanh kích tiên môn tu giả chính là có sáu Bảy người lấy thất bại mà kết thúc, xác suất thành công liền một nửa cũng chưa tới. Ma Ninh Vân, thân phụ vô song thánh thể, hắn chỗ phải tiếp nhận đại giới, chính là muốn tại đột phá chạm đạo cảnh lúc, liền phải đi hoanh mở tiên môn, mới có thể chạm đạo thành công. Liền sắp bước vào thánh cảnh cao thủ cũng không dám nói có hoàn toàn chắc chắn có thể thành công, chớ nói chi là Ninh Vân cùng bọn hắn còn kém dòng dã một cái đại cảnh giới, hoanh mở tiên môn tỷ lệ gần như là không. Đây cũng là thánh thể kiếp năm đó. Vị Tiên Ninh gia lão tổ chính là tại đột phá chạm đạo cảnh lúc, dẫn rơi xuống Tiên môn, hắn toàn lực anh kích đều không thể dung chuyển Tiên môn một chút. Tại Tiên môn trước mặt, thế gian này bất luận cái gì sinh linh lực lượng đều lộ ra quá mức nhỏ bé, mà liên tại vị lão tổ này sẽ bị Tiên môn đánh chết thời điểm. Hắn thánh thể, cơ duyên xảo hợp ở giữa có thể đột phá đến cảnh giới Đại Thành, cuối cùng là mạnh mẽ dùng thân thể lực lượng đem Tiên môn đập ra. Đại Thành thánh thể đang sợ, vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết. Ninh gia vị lao tổ kia tại oanh mở tiên môn về sau, Tu Vi cũng thành công bước vào trạm đạo cảnh giới, nhưng hắn lấy được chiến lược, lại là đủ để so sánh thánh cảnh cường giả. Tuy là tại cái kia cường giả chân chính như rừng, thánh cùng đế xương tôn niên đại, đại thành thánh thể, cuối cùng cũng là đem tất cả mọi người đẻ đến không ngẩng đầu được lên, cuối cùng ngạo thị cửu tiêu, tan tác thiên hạ, không người dám địch. Đã có tiền lệ, ta đây tự nhiên cũng có thể oanh mở tiên môn, dù như thế nào, ta đều sẽ nhường này thánh thể đại thành. lại phục ninh ra ngày xưa rực rỡ trâm mắc tốt một lát ninh vẫn hít sâu một hơi lên tiếng như vậy hắn mặc dù không có thử qua hoành kích tiên môn nhưng này dù sao cũng là hết thể tu giả tại đột phá thánh cảnh lúc đều muốn gặp phải khốn cảnh có thể nghĩ độ khó là mạnh mẽ đến mức nào kể từ đó cố này liền càng thêm không có khả năng nằm trước mắt cố này thánh cốt chắp tay nhường cho người khác bởi vì này đem là mình liệu có thể trùng kích thánh thể cảnh giới đại thành then chốt đồ vật đem thánh cốt luyện chế thành dược Độ khó tự nhiên cực lớn, nhưng Ninh Vân tự tin, dùng chính mình tiếp trước đối đan đạo nhận biết, này chắc chắn có thể tìm được biện pháp giải quyết. Trước mắt mấu chốt là, này thánh cốt, chỉ có thể là thuộc về mình một người sở hữu. Mà lại Ninh Vân rõ ràng, một bộ thánh cốt, chỉ sợ còn chưa đủ để làm cho thánh thể chân chính bước vào cảnh giới đại thành, nhưng ít ra, nó đối thánh thể trợ giúp vẫn là có vượt mức bình thường hiệu quả. Quả nhiên là gian ngoan không thay đổi, tại linh khí này gần như khô kiệt mạt pháp thời đại bên trong. Chín mạch thánh thể không chỉ vô phương trở thành ngươi ngạo nghệ vô liếng, tương phản, nó còn có thể là một loại vương hữu, cần thu lấy so với người thường thêm ra gấp trăm lần linh khí phương, có thể đột phá. Ninh Vân, chớ nói thánh cảnh cùng đế cảnh, chỉ sợ ngươi ở kiếp này, ngay cả chạm đạo đều khó mà bước vào. Phong ra một tên trưởng lão cười lạnh lời nói: "Mệnh ta do ta không do trời. Chuyện ngày sau như thế nào, ta hiện tại không rõ ràng, nhưng ít ra, ta sẽ không khinh nôn từ bỏ, chư vị, đều thỉnh lui ra đi." ta cũng không muốn chân chính cùng ai vì địch. Linh Vân mở miệng, giữa con ngươi bạo phát ra một loại trước nay chưa có tinh mang. Ba ngươi một người, liền muốn làm cho hết thảy cổ thế gia cùng thánh địa nhượng bộ, đem thánh cốt chấp tay nhường cho ngươi." "Linh Vân, ngươi không khỏi cũng quá không biết tốt xấu chút." Hôn Nguyên Thánh Tử hừ lạnh, hắn giữa con ngươi lóe lên hàn mang. Vừa rồi Ninh Vân lời nói đã là chọc giận hắn, bây giờ, đối phương vẫn như cũ như thế cuồng vọng, không có chút nào đem các thánh địa, cổ thế gia cường giả không để trong mắt. này không thể nghi ngờ không phải tự tìm đường chết. ầm ầm. Linh Vân không nói gì, mà là tầm mắt hướng phía Hôn Nguyên Thánh Tử nhìn sang, trong con ngươi tinh mang lấp lánh. Sau một khắc, hắn đúng là trực tiếp ra tay rồi. Đối mặt Đông Hoang Dương Thời, thế hệ tuổi trẻ bên trong đỉnh Tiêm Vương giả, Linh Vân lại không sợ hãi chút nào, hắn muốn chiến Hôn Nguyên Thánh Tử, muốn chết. Hôn Nguyên Thánh Tử hư lạnh một tiếng. Linh Vân cử động lần này không thể nghi ngờ không phải tại xem thường lấy chính mình, làm Đông Hoang Dương Thời đỉnh Tiêm tiểu tử một trong. chính mình lại làm sao có thể nhịn được khẩu khí này với anh một loại màu hồng phấn vầng sáng bùng nổ đem hốn nguyên thánh tử cả người đều bao bọc ở trong đó một cỗ vô hình đại thế đột nhiên nghiêng chào ra làm cho hư không chấn động đây là nguồn gốc tử với hắn hốn nguyên bất diệt thể thế mặc dù vô phương vận dụng linh lực nhưng bất diệt thể nhưng như cũng là nhân tộc cận cổ tuyệt thế thể chất một trong ầm châm muộn nổ vang tại trong chốc lát bùng nổ hai người chớp mắt chính là đụng đụng vào nhau như là hai tòa thiên nhạc phát sinh đụng nhau Kinh thiên động địa, chỉnh sơn động đều đi theo lắc lư, như sắp sụt sở. Làm cho tất cả mọi người không thể tin là, tại nhất kích va chạm qua đi, hôn nguyên thánh tử đúng là bị Ninh Vân một quyền đập bay, thánh thể ai, không ai có thể ngăn cản, cho dù là hôn nguyên thánh tử bất diệt thể cũng không được. Bất luận cái gì ngăn cản tại ta người phía trước, cuối cùng rồi sẽ sẽ bị chấn áp. Ninh Vân đạm thanh mở miệng, sắc mặt có vẻ hơi lạnh lùng, giờ khác này hắn, cả người tắm gội tại một loại sáng chói thánh mang bên trong, như là bầu trời con trai lâm thế. Thánh thể mặc dù còn chưa đại thành, nhưng cũng đã biểu hiện ra hắn vốn nên có được phong cách vô địch, quan ép cùng thế hệ, không người có thể địch. Ấm. Ngay tại Ninh Vân Thanh Âm vừa mới hạ xuống thời khắc, nghiêng người hướng đi, không khí bắn nổ Thanh Âm vang lên, giao trì thánh nữ cũng ra tay rồi. Nghe đồn trên người nàng xuyên có một kiện có thể so với thánh binh bảo y, tuy không nhân tộc tuyệt thế đặc chất, nhưng bảo y hộ thân, nhưng cũng nhưng để đến giao trì thánh nữ, có được không thua gì bất luận cái gì thể chất siêu nhiên lực lượng. Chương 47. lực áp tam đại kỳ tài đến rất đúng lúc liền ngươi cùng nhau bắt lại ninh vân hừ lạnh một tiếng tự nhiên cũng nhìn ra giao chỉ thánh nữ người mang trí bảo bằng không nàng sao lại dám tại này ra tay với mình nhưng có thánh thể tại thân hôm nay trừ phi thánh chủ cường giả tới bằng không mà nói ninh vân không sợ bất luận cái gì người hắn bàn tay lớn nô ra như là có một loại có thể quét ngang hết thể kẻ địch phong cách vô địch hướng phía giao chỉ thánh nữ nên đánh tới ẩm ẩm trong khoảnh khắc va chạm bùng nổ Cả ngọn núi lần nữa kịch liệt lắc lư, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hoanh sập mà xuống. Chỉ nghe một đạo kiểu tiếng hừ lạnh vang lên, sau một khắc tất cả mọi người liền đều thấy, giao trì thánh nữ cũng là không địch lại ninh vân, bị chấn lui ra ngoài. Thiếu chủ, ngươi cũng xuất thủ một lượt đi, bằng không chỉ là hôn nguyên thánh tử cùng giao trì thánh nữ hai người, chỉ sợ thật đúng là khó mà ép kèm chế được thánh thể. Có vương gia cường giả nhịn không được mở miệng, cho tới bây giờ, bọn hắn đã là tận mắt chứng kiến đến thánh thể đáng sợ. Dù cho là một vị thánh nữ cùng một vị thánh tử hợp lại, tại Ninh Vân trong tay cũng đã rơi vào hạ phong. Vương gia thần thể, ba vạn năm trước vô địch tại thế gian thể chất, ngươi như ra tay, thánh thể tất sẽ bị chấn áp. Mặt khác thánh địa cùng cổ thế gia cường giả, nghe vậy cũng là dồn dập đem tầm mắt hướng phía Vương Như Viên nhìn lại. Hết sức rõ ràng, tại này trong sân động, vô phương vận dụng linh lực, bọn hắn tùy tiện không dám ra tay, cũng chỉ có thể là nhường người mang thần thể Vương Như Viên cùng Hôn Nguyên Thánh tử đám người hợp lại đối phó Ninh Vân. Nói ra tuy có chút ám muội, nhưng hôm nay Ninh Vân cử chỉ, thật sự là chọc giận bọn hắn tất cả mọi người, dù như thế nào đều muốn đem đối phương chấn áp, bằng không ngày sau, nhưng thánh địa này cùng cổ thế gia còn có mặt mũi nào đặt chân ở Đông Hoang. Thánh thể hoài, ta tại Thương Vân sớm có lệnh giáo, huống chi ta chưa bao giờ dự định đối địch với Ninh Vân. Vương Như Nguyên nếu mày, cũng không có ra tay, hắn đang do dự, chính mình mặc dù chờ mong có thể đánh với Ninh Vân một trận, nhưng lại cũng không là loại kia sinh tử chi chiến. mà là muốn chân chính công bằng công chính tiến hành giao thủ ẩm ngay tại vương như thuyên lưỡng lự thời điểm va chạm tiếng vang lần nữa quanh quẩn bốn phương cho tới bây giờ giao Chỉ thánh nữ cùng hôn nguyên thánh tử hai người sớm đã là chân chính hợp lại đến cùng một chỗ không ngừng đối ninh vân phát động manh công đây là một loại kinh người va chạm là đơn thuần dùng thân thể lực lượng tại đối hoành vô phương vận dụng tu vi không xen lẫn mảy may linh lực tại thân nhưng chính là tại dạng này một loại tình huống dưới giao Chỉ thánh nữ cùng hôn nguyên thánh tử Nhưng như cũ vô phương ép kềm chế được Ninh Vân một chút, vừa vận tương phản, tại liên tục va chạm mấy lần về sau, hai người đúng là bị chấn đến liên tục rút lui, hôn nguyên thánh tử sợi tóc ngủ ngang, giao trì thánh nữ thì là sắc mặt hơi lộ ra trắng bệnh. Nàng vốn có bảo ý hộ thể, nhưng không có chân chính tuyệt thế thể chất, tại cùng thánh thể trong đụng trạm, căn bản khó có thể chịu đựng được loại kia lực lượng khổng lồ phản chấn. Thiếu chủ, mau mau ra tay đi, bằng không mà nói, liền thật không có người có thể cùng đè ép được thánh thể a. vương ra một tên trưởng lão mở miệng lần nữa vương như huyên yên lặng tầm mắt nhìn cách đó không xa ba người giao thủ vị trí cuối cùng hắn hít sâu một hơi chính là không do dự nữa một cỗ vô cùng mênh mông thế ở trên người hắn uổng phí bùng nổ tại thời khắc này chân long thể bị hắn không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài vâng sau một khắc vương như huyên nhanh chân bước ra chân long thể thẳng thắn thoải mái hắn thân thể như núi mỗi một bước đặt xuống đều để đến mặt đất đang chấn động cùng đi đi ta ninh vân thì sợ gì đông hoang ba đại đỉnh tiêm kỳ tài liên tiếp ra tay ninh vân không chỉ không sợ tương phản cho tới bây giờ hắn giữa con ngươi còn bạo phát ra một loại trước đó chưa từng có chiến ý ầm ầm ầm ầm ầm ầm đối mặt ba người vây công ninh vân không tránh không lùi dùng thân cứng rắn chống đỡ thi triển hết thánh thể phong cách vô địch giữa sân hết thệ cổ thế ra cùng thánh địa cường giả đều là nhịn không được những mày sắc mặt khó xem tới cực điểm bởi vì bọn hắn phát hiện dù cho là vương như thuyên dấn thân vào gia nhập vào trong chiến đấu nhưng như cũng vô phương ép kềm chế được ninh vân thánh thể như có thao thiên thần lực đánh cho ba đại đỉnh tiêm kỳ tài liên tiếp lui về phía sau hoàn toàn chiếm cứ hạ phong ninh gia thánh thể cái thế vô song nếu như không phải tại thời đại mạt pháp này kẻ này ngày sau tất có thể thành đế đáng tiếc thánh thể có kết thúc tăng thêm thiên địa linh khí khô kiệt hắn đã định trước chỉ có thể vĩnh viễn dừng bước tại quy khư cảnh vô phương chẳng đạo lấy một đích ba Lại còn chiếm cứ thượng phong, ninh gia thánh thể, làm thật là cường hãn như vậy, nếu không phải kiếp tục gia thân, ở kiếp này, chỉ sợ liền vương ra thần thể, hôn nguyên thánh tử đám người, đều sẽ bị hào quang của hắn nơi bao bọc. Đám người nghị luận ở Mỹ, ở đây một đám tán tu đều là mở to hai con ngươi, nhìn không chuyển mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ lần nào giao thủ chi tiết. Này chính là thánh thể thành danh cuộc chiến. Dùng sức một mình, đệ lại đông hoang đương thời tam đại kỳ tài, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, xin hỏi thế gian này. Trừ thánh thể bên ngoài, còn có ai có thể làm được như thế? Hoang cổ, ninh gia lão tổ quét ngang thiên hạ, không người có thể địch, vào niên đại đó, tới cùng thế hệ thiên tài, gần như là bị ép tới không ngóc đầu lên được, bị mai một tại tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, bị thế nhân vứt bỏ. Ninh gia thánh thể quá mức loa mắt, bây giờ lần nữa kinh xuất phát tư thế, thi triển hết vô địch tư thái, đáng tiếc là, thiên địa linh khí gần như khô kiệt, tại thời đại mạt Pháp này bên trong, ninh vân đã định trước chỉ có thể dừng bước tại trạm đạo trước cửa. theo một đạo tiếng vang đinh thay nhức gót quen quẩn sau một khắc chỉ gặp hồn nguyên thánh tử vương gia thần thể bao quát giao chỉ thánh nữ giờ phút này hoàn toàn là bị chấn bay ra ngoài lại ho ra đầy máu đều bị thánh thể cho chấn thành trọng thương ba đại đỉnh tiêm kỳ tài bây giờ cho dù là hợp lại ở cùng nhau cũng căn bản khó địch nổi ninh vân một chút bệnh ninh vân hít sâu một hơi tại chấn thương ba người về sau hắn thừa thắng sung lên trong tay túi càn khôn lần nữa hiện hiện bị hắn ném ra Nháy mắt, một cô hấp lực liền đem vương như viên ba người, cho hút tới trong túi. Không tốt. Vương gia, hôn nguyên thánh địa, giao chỉ thánh địa, bao quát hết thẻ ở đây thế lực lớn cường giả, giờ phút này đều là không khỏi biến xác Có thể khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, hết thẻ đã chết rồi, vương như viên ba người đã là bị Ninh Vân cho thu vào trong túi càng khôn. Ninh Vân, nhanh chóng đem thiếu chủ nhà ta thả ra. Giao ra thánh tử, thả cho ngươi khỏi chết. Hôn nguyên thánh địa người triệt để hoàng rồi. thánh tử bị bắt này cũng không phải cái gì việc nhỏ nếu như phát sinh một chút xíu ngoài ý mớn đối hôn nguyên thánh địa tới nói đều sẽ là tổn thất không cách nào vãn hồi ông một cỗ quần quận bàng bạc khí tức đột nhiên bùng nổ chỉ thấy một tên hôn nguyên thánh địa trưởng lao thả người mà ra hãn tế ra một kiện thất thải thần đỉnh nặng tựa và cân tỏa ra hào quang sáng chói, trôi nổi tại ninh vân trên đỉnh đầu thánh binh bốn phía có người kinh hô cảm nhận được này thất thải thần đỉnh chỗ phát ra đáng sợ khí tức nhường đến bọn hắn nhịn không được hô hấp nhất trí không đúng đây là hôn nguyên thánh địa trấn vực đỉnh nhưng lại không phải chân đỉnh mà là do thánh chủ cường giả luyện chế mà ra phòng chế phẩm có người nói có thể coi là chẳng qua là một kiện phòng chế phẩm uy lực của nó cũng tuyệt đối đáng sợ vô cùng nghe đồn đỉnh này từng tại xa xôi thái cổ thời kỳ đệ chết qua thánh nhân uy danh hiền hách người nếu dám động đậy ta cam đoan này trong túi người đều không sống nổi ninh vân đứng ở tại chỗ tầm mắt đã mạc nhìn thẳng phía trước vị kia hôn nguyên thánh địa trưởng lão túi càn khôn tại trong lòng bàn tay của hắn chỉ cần mình dùng sức bót trong túi người liền chắc chắn đều phải chôn cùng chương 48, đạo văn ấn ký ngươi dám nhìn xem ninh vân lại cầm túi càn khôn xem như uy hiếp hôn nguyên thánh địa trưởng lão nhịn không được quát lạnh một tiếng sắc mặt rất khó coi cái kia trôi nổi tại ninh vân trên đỉnh đầu trấn vực đỉnh nhưng cũng không dám động đánh một chút hắn không đánh được nổi chính mình một đỉnh ném dưới Có lẽ thật có thể đem Ninh Vân tại chỗ đánh giết. Nhưng nếu túi càn khôn thật bị Ninh Vân bộc nát, hôn nguyên thánh tử cùng vương như viên đám người, chắc chắn cũng là giữ nhiều lành ít. Tránh ra. Ninh Vân tầm mắt đạm mạc nhìn đối phương, lên tiếng như vậy. Nói xong, hắn chính là hướng phía thánh quan chỗ, đi tới. Ninh Vân, vạn sự dễ thương lượng, ngươi chỉ cần đem thánh nữ đám người thả ra, này trong quan tài thánh cốt chúng ta có khả năng không muốn. Giao chỉ vị bà lão kia như mày. Thánh nữ bị bắt, căn hệ trọng đại. Đây chính là giao chỉ đời kế tiếp thánh chủ người ứng cử. Như thật ra một chút xíu ngoài ý muốn, giao chỉ nhiều năm qua chỗ đầu nhập bồi dưỡng tài nguyên, đã có thể tất cả đều trôi theo dòng nước, tổn thất như vậy, đã không đơn thuần là một phần thánh cốt có thể bồi thường lại. Ninh Vân nghe vậy lắc đầu, năm đó Diệp Tôn đối giao chỉ có ân, hắn cũng cũng không muốn triệt để đối địch với giao chỉ, nhưng việc đã đến nước này, khai cung há có quay đầu tiễn. Như hiện tại thả ra giao chỉ thánh nữ đám người, chính mình lại như thế nào có thể cam đoan? Này chút thế lực lớn cường giả, không ra tay với mình đâu. Hắn sẽ không lấy chính mình sinh mệnh đi mạo hiểm. Đi vào thánh quan trước đó, Ninh Vân trên ánh mắt hạ đánh giá một lát, cỗ này thánh quan là dùng kỳ thạch chế tạo thành, có lẽ là tuế nguyệt quá mức lâu đời nguyên nhân, giờ phút này quan tài thể bốn phía, tứ trọng đều là trải rộng một loại rêu xanh. anh Hắn trực tiếp là đem thánh quan nâng lên, này quan tài ngoài dự liệu trầm trọng, cho dù là Linh Vân thân phụ thánh thể, đem thạch quan toàn bộ cũng lên đến. cũng lộ ra đến mức dị thường cố hết sức, làm cho hắn như là lưng beo một tòa núi lớn như vậy. ầm ẩm. Bước ra một bước, chỉnh sơn động đều là theo chân lắc lư, Ninh Vân mang thạch quan, tiếp tục hướng phía trước tiến lên, hết sức rõ ràng, hắn cũng không tính tại này mở con tài, cũng là vì phòng ngừa phát sinh cướp đoạt sự kiện. Ninh Vân, dừng tay đi, có lẽ còn có thể có quay đầu chỗ trống. Giao chỉ lao ẩu lần nữa thuyết phục. Ninh Vân không có đi để ý tới đối phương, hắn mang thạch quan. Tiếp tục hướng phía này sơn động chỗ sâu đi đến, rõ ràng, bây giờ còn không phải rời núi động thời cơ tốt nhất. Một khi ra đến bên ngoài, này chút thế lực lớn cường giả khôi phục linh lực, linh Vân cũng là sợ bọn họ thi triển đặc thù nào đó thủ đoạn, đem chính mình áp chế dâng lên. Làm sao bây giờ? Nhìn xem linh Vân dần dần từng bước đi đến thân ảnh, sau lưng, một đám thế lực lớn cường giả đều là nhịn không được như mày, cảm giác truy cũng không phải, không truy cũng không phải. Trường lão, không xong, cái kia ma Long Câu đã giết tới nơi này, Giờ phút này đang ở trong di tích đổ sát tu sĩ, Mà liên tại bọn hắn do dự thời điểm ngoài động, một tên cổ thế gia tử đệ chạy vào, mặt mũi tràn đầy vẻ bối rối mở miệng. Thành niên ma long câu, tuy là liền thánh chủ cường giả đều sẽ không dễ dàng đi trêu chọc, chúng ta tốt nhất vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Các thế lực lớn phân biệt phái ít nhân thủ thủ tại ngoài động, một khi phát hiện linh vân, liền là khắc hồi báo. Một lao giả lên tiếng như vậy, mọi người nghe vậy, không thể không gật đầu, trong động vô phương sử dụng linh lực. Cho dù là tiếp tục đi theo Ninh Vân, bọn hắn cũng không có cách nào đối phó đối phương. Huống chi tại Ninh Vân trong tay, còn có giao trì thánh nữ đám người làm con tin, đây mới thực sự là đáng giá nhường người đau đầu sự tình. Cuối cùng, các phương cường giả không đang do dự, liên tục thối lui ra khỏi chỗ này hàng núi, không có những cường giả này cùng đi, một đám tán tu tự nhiên cũng không dám lưu thêm. Huống chi ngoài động ma long câu đã đánh tới, giờ phút này nếu không mau chóng rời đi, cái kia hết thể có thể đã mượn Cùng lúc đó, Hang núi chỗ sâu, Ninh Vân phụ quan tài tiến lên, này quan tài như là có vạn quân chi trọng, ép tới hắn thánh thể đều là nửa bước khó đi. Hô! Ninh Vân thở hổn hển, buông xuống sau lưng thạch quan, ánh mắt của hắn hướng phía trong động chỗ sâu nhìn lại, vẫn như cũ không thấy phần cuối, hang động này đến tột cùng thông tới đâu. Con đường phía trước không biết, trong lúc vô hình cho người ta một loại âm thầm sợ hãi cảm giác, nhưng quay người trở về, lại cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Thánh quan quá nặng, để cho ta khó mà tiến lên. vô phương vận dụng linh lực nạp giới chỉ có thể lấy không thể tồn này còn thật là khiến người ta nhức đầu sự tình hắn tại tại chỗ ngồi xuống dự định nghỉ ngơi một lát ninh vân ý nghĩ rất đơn giản như trong quan tài chỗ táng quả nhiên là một tôn thánh nhân như vậy cố này thạch quan giá trị chắc chắn cũng phi phạm vô cùng thánh nhân táng quan tài thời đại càng là xa xưa quan tài thể tiêm nhiễm thánh lực này thạch quan chỉ sợ từ lâu là trở thành một bộ so sánh thánh binh pháp bảo hắn dĩ nhiên sẽ không dễ dàng đem thạch quan vứt bỏ Mà lại trọng yếu nhất chính là, nghe đồn thánh nhân Táng Địa, nhiều sẽ có đạo văn hiển hóa. Cái gọi là đạo văn là một loại cực kỳ hoa văn phức tạp, ít có đạo chi chân nghĩa ở trong đó, đây là một loại thánh nhân truyền thừa. Nếu có thể tương đạo văn tìm hiểu thấu đáo, liền có thể ngộ ra trong đó chỗ ghi lại công pháp. Đoạn đường này đi tới, đều không thấy đạo văn hiển hóa, dựa theo Ninh Vân suy đoán, nếu như này trong quan tài chỗ Táng, quả nhiên là một tôn thánh nhân, như vậy không thể nghi ngờ, đạo văn chắc chắn cũng là hiển hóa tại thánh trong quan. Bất quá hắn cũng không dám hứa chắc trăm phần trăm sẽ có đạo văn hiện hiện ra, bởi vì cũng không là tất cả thánh nhân tại sau khi chết, đều sẽ lưu lại đạo văn của mình ấn ký. Trong lòng nghĩ như vậy, Ninh Vân nhịn không được đứng lên, có mở quan tài suy nghĩ. Hắn đưa tay đem quan tài thể bốn phía rêu xanh xóa đi, rất nhanh, chính là nhịn không được trên mặt giật mình. Quả thật là có đạo văn ấn ký. Rêu xanh xóa đi, chỉ thấy thạch quan phía trên, trải rộng một loại lít nha lít nhít hoa văn. như là từng cái vô phương nhận biết chữ cổ, trải rộng toàn bộ quan tài thể. Cái này khiến đến Ninh Vân mừng rỡ trong lòng, thời cổ thánh nhân lưu lại đạo văn truyền thừa, trong đó nếu là ghi chép một loại mạnh mẽ công pháp, không thể nghi ngờ, công pháp này đem so với chi hắn kiếp trước có, đều cường đại hơn rất nhiều. nay ấn! Không thể ngộ! Không thể ngộ! Mà liền tại Ninh Vân đang muốn ngồi xếp bằng xuống, dùng cảm giác lực đi nếm thử lĩnh hội này quan tài thể bốn phía đạo văn lúc. Đồng nhiên một đạo mỏng manh mà lộ ra vô lực thanh âm chuyển vào trong thai của hắn người nào bất thình lình thanh âm làm cho ninh vân trên mặt kinh hãi bá một thoáng chính là đứng lên tầm mắt quét nhìn một phía nhưng không có xem đến bất kỳ thân ảnh xuất hiện hắn sát mặt đông nhiên nhất biến phảng phất nghĩ tới điều gì tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía cổ quan chẳng lẽ thanh âm kia là theo trong quan tài phát ra người quá yếu cưỡng ép lĩnh hội cũng không phải là chuyện tốt quả nhiên Tại An Tĩnh sau một lát, cái kia đạo hư nhược thanh âm, vang lên lần nữa, mà lại lần này, Ninh Vân trăm phần trăm khẳng định, thanh âm này, tất nhiên là từ nơi này trong thạch quan truyền ra. Người là ai? Ninh Vân sắc mặt kịch biến, thân thể nhịn không được về sau lui ra ngoài, đồng thời nội tâm của hắn run dậy, này thánh quan bên trong người, lại còn sống ở. Thương Vân, Nguyên Phong, Diệp Phi Phạm, suy yếu vô lực thanh âm lần nữa chuyển vào Ninh Vân trong hai, lời kêu bên trong bao gồm có tin tức. Lại là làm cho nội tâm của hắn lật lên khôn cùng sóng biển. mươi 49, một tôn còn sống thánh nhân. Diệp phi phạm. Diệp tôn. Cái tên này, Ninh Vân rõ ràng cũng không xa lạ gì. Đã từng nguyên phong chi chủ, vị kia tại 2.000 năm trước, liền gần như vô địch tại Đông Hoàng Diệp tôn, không phải liền là gọi Diệp phi phạm sao. Ta bị trấn áp tại đây trong quan tài. Quá lâu. Đã là có đếm không hết năm tháng. Chưa từng nghĩ, thế gian này lại còn có người có thể nhớ ký ta. Thanh âm hắn lộ ra suy yếu vô lực phảng phất tùy thời đều phải chết đi Ninh Vân trong lòng lật lên thao thiên sóng biển Năm đó Huy Trấn Đông Hoa Nguyên Phong chi chủ Diệp Tôn Diệp phi phạm Hai ngàn năm trước Bước vào đế vẫn sơn mạch về sau Là xong không tin tức Tất cả mọi người cho là hắn vẫn lạc tại này Mảnh cấm khu bên trong Nhưng ai có thể nghĩ đến Diệp Tôn chưa chết Bây giờ đúng là bị chấn áp tại một bộ thạch quan bên trong Thương Vân Vẫn còn chứ Cũng không biết là qua bao lâu hư nhược thanh âm lần nữa chuyển vào ninh vân trong thai bị trấn áp tại thạch quan bên trong dòng giã hai năm tuyết nguyệt hoàn toàn cùng bên ngoài ngăn cách hắn không biết bây giờ thương vân phải chăng còn tồn tại ở thế gian ở giữa nguyên phong đương đại đại đệ tử ninh vân gặp qua diệp tôn ninh vân hít sâu một hơi chắp tay đối thạch quan hơi hơi cúi đầu lời nói bên trong hàm nghĩa đã bị gia hoàn mỹ trả lời chắc chắn nguyên phong đại đệ tử sao thanh âm đến trong thạch quan truyền ra, sau đó hắn lại là trầm mặc rất lâu Suy yếu vô lực thanh âm mới vừa vang lên lần nữa, ngưng mạch cảnh. Quá yếu. Đại đệ tử. Thương Vân. Đại yếu đến mức độ này sao? Trong thanh âm này hình như có thở dài, rõ ràng, theo Diệp Tôn, ngưng mạch cảnh cấp độ ninh vân, liền đã là có thể trở thành nguyên phong đại đệ tử. Có thể nghĩ, bây giờ Thương Vân Tông, nghèo túng đến mức nào? Tưởng tượng năm đó, chính mình còn tại lúc, Thương Vân tên dự đầy đông hoàng, không ai không biết, cái kia cơ hổ coi là Thương Vân Tông huy hoàng nhất niên đại. Dám cùng các thánh địa so sánh nhau Ninh Vân đem những gì mình biết tin tức Từng cái cáo chi đối phương Bao quát bây giờ thường vần tông tại đông hoang bên trong có địa vị Cuối cùng Hắn nhịn không được trong lòng tò mò Nếm thử tính hỏi ý kiến hỏi nói Diệp Tôn, ngươi bị trấn áp tại này trong thạch quan Ngắn ngủi an tĩnh qua đi Hư nhược thanh âm vang lên Năm đó Ta thỏ nguyên gần khô kiệt Tới nơi này Đây vốn là một bộ không quan tài Không quan trọng thánh cốt ở bên trong Lại có đạo văn Ta nếm thử cảm nộ. Lại bị lực lượng vô danh cho phong ấn đến trong quan tài. Trong quan tài tự thành một giới. Không thuế nguyện trôi qua. Để cho ta thân thể bất hủ. Thân nghiệm bất diệt. Tại bị phong ấn thứ 30 năm. Ta cuối cùng nộ được một tia đạo văn chân nghĩa. Thu vi cũng bởi vậy có thể phá vỡ mà vào bình cảnh. Một khắc này ta mới hiểu được. Cái gọi là vãng sinh. Cũng không tồn tại. Tại cấm khu bên trong tìm tìm cơ duyên. Đột phá chính mình. khiến cho thỏ nguyên tăng gấp bội. Lấy được phải tiếp tục tồn sống tiếp thời cơ. Có lẽ, đây mới là cổ nhân nói vãng sinh chân nghĩa. Một đoạn như vậy lời, lộ ra đức quãng, hắn dùng dòng dã nửa canh giờ thời gian mới nói xong, lại thanh âm suy yếu vô lực. Bị khốn ở trong quan tài dòng dã 2.000 năm, có thể nghĩ, dù cho là Diệp Tôn có thể khám phá bình cảnh, cho tới bây giờ, sợ cũng cách tịch diệt không xa. Diệp Tôn tìm hiểu đạo văn, khám phá thánh cảnh sao. Ninh Vân nội tâm chấn động. Năm đó diệp tôn uy chấn thiên hạ, thế nhân đều nói, ví như hắn không chết, chắc chắn có thể thành làm này thời đại cận cổ. Cuối cùng một tôn đản sinh ra thánh nhân. Giờ phút này, một tôn còn sống thánh nhân, liền tại trước mắt của mình. Bị phong tại trong quan tài. Vô phương dẫn hạ tiên môn. Ta không phải chân thánh. Chẳng qua là chạm tới thánh rịa. Cũng hoặc là, có thể gọi là bán thánh. Bán thánh. Mặc dù không phải chân chính thánh nhân, nhưng cũng là cùng thánh một chữ này trà sát một bên. Dạng này một tôn nhân vật, xuất hiện tại linh khí này khô kiệt mạt pháp thời đại bên trong, cũng đã là có thể xương vô địch. Diệp Tôn, ta muốn như thế nào mới có thể cứu ngươi ra? Ninh Vân hỏi. Năm đó huy chấn thiên hạ Diệp phi phạm, thương vân nguyên phong Diệp Tôn, nếu là hắn có thể từ nơi này trong khốn cảnh đi ra, không thể nghi ngờ, toàn bộ thiên vũ sẽ phát sinh một trận kịch chấn. Lại thương vân nếu có thể có Diệp Tôn tọa chấn, như vậy, chính mình liền cũng có thể làm được, chân chính không sợ hốn nguyên thánh địa này chút thế lực lớn a đừng nói là ngoài động những trưởng lão kia cao thủ e là cho dù là thánh chủ đích thân tới tại diệp tôn trước mặt cũng không dám có chút bất kính này quan tài nặng tựa và cân người thương cũng khó rời đi một chút ngươi có thể đưa nó mang đến nơi đây rõ ràng thể chất không tầm thường đáng tiếc ngươi nếu có thể sớm tới trăm năm nói đến đây lúc diệp tôn hư nhược thanh âm liền đã không còn chút nào lời nói liền không có biện pháp khác sao ninh vân nhữ mày diệp tôn trầm mặc rất lâu Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, hắn mới tiếp tục nói, có lẽ dùng ngươi lực lượng, có thể cưỡng ép mở quan tài. Nhưng này bất quá phí công. Hai ngàn năm thuế nguyệt, quá mức dài đằng đắng. Mặc dù ta làm bản thánh, cũng không chịu được nữa. Trăm năm trước đó, ta đã ngủ. Bây giờ, chẳng qua là một đạo tàn niệm tại cùng người trao đổi. Trừ phi có thể tìm tới này cấm khu đến chỗ sâu thần dược, mới có thể đem ta thức tỉnh. Nhưng trong này, quá mức nguy hiểm tuy là đại đế cổ đại cũng có đi không về ninh vân nghe vậy không khỏi neo lại hai con ngươi thần dược sao hắn chợt nhớ tới cái gì nhịn không được nói diệp tiền bối có lẽ ta chi thánh huyết nhưng để ngươi tỉnh lại thánh huyết trong quan tài thanh âm không khỏi khe giật mình ninh vân nhẹ gật đầu sau đó đem chính mình thánh thể một chuyện nói ra cái thế vô song ninh ra thánh thể không ngờ hiện thế đến sao có khả năng nghe ra diệp tôn đạo thanh Âm này bên trong Ẩn chứa vô cùng kinh ngạc, dù cho là hán, khi biết ninh vân có được thánh thể về sau, cũng khó tránh khỏi có chút không thể tin dâng lên. Hoang cổ, ninh ra thánh thể uy trấn cửu thiên, đánh cho thiên vũ bốn vực tất cả mọi người không ngẩng đầu được lên, dù cho là cái kia thái cổ tộc vương, đụng tới thánh thể, cũng chỉ được tránh lui. Đều nói thánh thể nhỏ máu có thể xưng thần dược, ta dù chưa đạt đến đại thành chi cảnh, nhưng cũng không ngại thử một chút, như có thể cứu tỉnh tiền bối, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Ninh Vân nói, Diệp Tôn trầm mặc rất lâu, một mực không nói nữa. Ninh Vân cho rằng đối phương lúc chấp nhận loại phương thức này, liền không do dự nữa, hắn đưa bàn tay chống đỡ tại quan tài thể phía trên, sau đó đột nhiên lôi kéo. Tạch tạch tạch, chỉnh Cũ cổ quan phát ra một loại tiếng vang chói thai, hang núi cũng đi theo lắc lư, Ninh Vân trong miệng phát ra quát khẽ, toàn thân máu thịt đều càng cứng đến cùng một chỗ, thánh thể lực lượng bị hắn phát huy tới cực hạn. Cạch, lại là một thanh em vang lên, cuối cùng. nắp quan tài hình như có bị thúc đẩy dấu vết nhưng lại vẹn vẹn chẳng qua là bị đẩy ra một tia ninh vân cắn răng trầm mặt tại hít sâu một hơi về sau liền lại tiếp tục dùng man lực kệ mở cổ quan tạch tạch tạch tạch tạch tạch cũng không biết là qua bao lâu ninh vân sắc mặt sớm đã nghẹn đến đỏ bừng cũng may đến bây giờ cổ quan cuối cùng bị hắn đẩy ra một phần ba tầm mắt hướng phía trong quan nhìn lại chỉ thấy ở nơi này nằm một tên áo xám nam tử hắn cũng không là như ninh vân chỗ trong tưởng tượng như vậy già nua. Mà là một người trung niên nam tử bộ dáng. Nam tử mặt không có chút máu Nhắm mắt, an tĩnh nằm tại trong quan tài Như là đã chết đi nhiều năm Lại thân thể bất hủ Tiền bối, ngươi vẫn còn chứ Ninh vân nếm thử tính mở miệng hỏi Không có trả lời, cho đến sau một canh giờ Cái kia hư nhược thanh âm cuối cùng vang lên Ngươi mở quan tài lúc Ta tàn hồn hiểm bị xua tan Cũng may cuối cùng may mắn thoát khỏi xuống dưới Ta này liền cho ngươi ăn thánh huyết Nghe được Diệp Tôn có đáp lại Ninh Vân này mới chậm rãi tùng ra một hơi, sau đó hắn cắn nát ngón trỏ, gạt ra một giọt thánh huyết. Trong bóng tối, có thể thấy chính là giọt này thánh huyết lại tỏa ra một loại bé nhỏ kim sắc quang mang. Truy cập trang web tàu đi ở truyệnfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, Diệp Tôn truyền đạo. Tiền bối, ngươi cảm giác như thế nào? Ninh Vân đem thánh huyết cho ăn vào đối phương trong miệng, chờ đợi sau một lát, Diệp Tôn lại hoàn toàn không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Tốt nửa ngày. cái kia hư nhược thanh âm lần nữa chuyển vào trong thai của hắn ta đạo này tàn hồn vô phương cùng thân thể có chút liên ứng ninh vân nghe vậy lập tức nhíu mày sau đó lần nữa gạt ra nhiều giọt thánh huyết đút cho đối phương cuối cùng diệp tôn cái kia tái nhợt như tuyết trên khuôn mặt tại liên tục uống vào mấy giọt thánh huyết về sau dần dần nổi lên một loại huyết xác tạo nên tác dụng ninh vân trên mặt vui vẻ nhưng lại đợi gần hơn nửa canh giờ đối phương nhưng như cũ không thể tỉnh lại hắn lần nữa nếm thử tính mở miệng hỏi tiền bối hiện tại như thế nào ta có thể cảm nhận được thân thể tựa hồ có biến hóa nhưng lại cũng không rõ ràng bất quá ngủ say nhiều năm như vậy còn có thể để cho ta cảm nhận được thân thể tồn tại rõ ràng ngươi này thánh huyết là đúng như trong truyền thuyết như vậy có thần hiệu đạo thanh âm này phảng phất không còn là như thế lúc trước suy yếu vô lực có lẽ là thánh huyết làm ra hiệu quả hiện tại ta còn phải làm những gì mới có thể để cho tiền bối chân chính tỉnh lại ninh vân khẽ nhíu mày chờ Diệp Tôn phun ra một chữ, Ninh Vân hơi ngẩn ra, theo bản năng hỏi nói, bao lâu? Có lẽ một năm? Có lẽ mười năm? Hay hoặc là? Diệp Tôn lời nói cũng chưa có nói hết, nhưng Ninh Vân nhưng cũng có thể nghe ra được ý tứ trong đó, trong lúc nhất thời không khỏi trầm mặt lại. Phải sau một lát, hắn đứng thẳng người, nói nói, tiền bối, có muốn không ta đem này cổ quan cùng ngươi thân thể thân, đợi chút nữa thương Vân Tông A. Như Tông Chủ cùng các vị sư huynh đệ biết được ngươi cũng không nga xuống. chắc chắn cũng sẽ rất cao hứng. Không thể. Mà liền tại Ninh Vân lời nói vừa mới hạ xuống thời khắc, Diệp Tôn vội vàng mở miệng ngăn cản, giống như có vẻ hơi gấp rút. hắn tiếp tục nói, ta thân thể thân còn chưa giác tỉnh, không thể cách quan tài, bằng không thì sẽ trong nháy mắt hủ hóa, lại nhiều năm qua, này cổ quan cùng này sơn động đã thành một thể, cần phương thức đặc thù mới có thể mang đi ra ngoài, bằng không, cổ quan sẽ tự hủy. Nghiêm trọng như vậy. Ninh Vân nghe vậy không khỏi như mày. Ngươi lại ngồi xuống trước. Ta chuyển cho ngươi Thương Vân Bí Điện, có thể hay không tỉnh lại không trọng yếu, ít nhất, không thể nhường Thương Vân truyền thừa, đoạn tuyệt tại trong tay của ta. Diệp Tôn nói, Thương Vân Bí Điện. Ninh Vân kinh ngạc, hắn đã từng nghe nói qua này cái gọi là Thương Vân Bí Điện, do đời thứ nhất Thương Vân Tông chủ quan thiên địa đại đạo lúc sở ngộ, huyền ảo tinh thâm, không phải người bình thường có thể tu luyện. Nhiều năm qua, Thương Vân Tông chỉ có người nhậm chức môn chủ kế tiếp mới có thể dùng tu luyện này thuật, năm đó, Lao Tông chủ cô quạng trước đó. liền đem bộ này bí điện chuyển đến diệp tôn trong tay làm sao diệp tôn độc tung hoành thiên hạ gây thù hắn rất nhiều tuy được đến bí điện phương pháp tu luyện nhưng cũng không có kế nhiệm tông chủ một vị cũng là sợ hai cho thương vân tông dứt lấy không thể giải vây trách nhiệm mà diệp tôn bước vào đế vẫn sơn mạch về sau thương vân bí điển liền cũng là tại hai năm trước gần như đoạn tuyệt truyền thừa cho đến ngày nay bên trong tông môn chỉ có một tấm tàn khuyết nhập môn pháp quyết liền tại tông chủ trong tay năm đó diệp tôn độc tung hoành thiên hạ ép tới đông hoang tới cùng thế hệ hết thệ tiểu tử tất cả đều không ngóc đầu lên được tại thời đại kia dù cho là phía kia thánh địa thánh tử cũng không người dám cùng tranh tài diệp tôn chỗ bằng vào có thể không phải liền là này một bộ thương vân bí điển sao ninh vân tuyệt đối không ngờ rằng bây giờ bộ này bí điển, sẽ phải chuyển đến trong tay của mình hắn ngồi xếp bằng xuống dựa theo diệp tôn chỉ thị nhắm mắt tại tại chỗ bất động cũng không biết là qua bao lâu vô hình ở giữa ninh vân phảng phất cảm nhận được có người đứng trước mặt mình Nhưng khi hắn mở ra hai con ngươi nhìn lại lúc, trước người lại căn bản không có bất kỳ người nào tồn tại. Tập trung tinh thần, chớ có bị nói chuyện làm nhiễu, ta chuyển cho ngươi bí điện. Diệp tôn thanh âm nhàn nhạt chuyển vào Ninh Vân trong tai làm cho hắn lần nữa nhắm mắt lên, rất nhanh, chỉ cảm nhận được bốn phía hư không như hơi hơi ba động một chút. Sau đó, như là có một ngón tay, chống đỡ tại mi tâm của mình ở giữa, làm cho Ninh Vân nhịn không được thân thể run lên. Sau một khắc, một cỗ không hiểu trí nhớ. chính là tại ninh vân trong đầu lặng yên diễn sinh mà ra đây là thương vân bí điển tu luyện khẩu quyết bây giờ như là đóng dấu bị thật sâu chuyển vào đến ninh vân trong đầu ta đạo này tàn phách hồn niệm có hạn vô phương chuyển cho ngươi hoàn chỉnh bí điển, bây giờ nơi trao là một môn tu luyện khẩu quyết có thể để ngươi tại tu hành lúc tốc độ nhanh hơn người thường rất nhiều lại khẩu quyết bên trong ghi chép có một thức đại thuật kỳ danh tiệt thiên chỉ luyện đến đại thành có thể băng nhật nguyện tinh thần sáu năm trước Đời thứ nhất tông chủ chính là bằng vào này tiệt thiên chỉ, dùng chạm đạo đỉnh phong chi cảnh, diệt sát một tên thánh cảnh cao. Thủ, dùng chạm đạo đỉnh phong, chém giết thánh cảnh đại năng. linh Vân nghe vậy trong lòng nhịn không được chấn động. Có thể nghĩ, này tiệt thiên chỉ uy lực là đáng sợ đến cỡ nào? Sợ là không yếu hơn mình bây giờ tu luyện vấn đạo ba ấn bên trong, mạnh nhất tiên tri ấn. Ta thân thể thân tỉnh lại cần thời gian, ngươi lại rời đi thôi, nếu có duyên, ngày sau nói không chừng chúng ta còn có thể gặp nhau. Diệp Tôn lời nói truyền vào Ninh Vân trong thai, phản phất lại trở nên suy yếu rất nhiều. Ninh Vân không nói, một lát sau hắn đứng lên, cung kính hướng phía cổ quan túi đầu, nói, tiền bối, đối đãi ta chạm đạo về sau, chắc chắn sẽ lại đến nơi này, nghĩ biện pháp cứu người ra. Cuối cùng, Ninh Vân cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Diệp Tôn truyền đạo, tốn hao thời gian cũng không ít, nơi này mặc dù không thấy ánh mặt trời, nhưng Ninh Vân nhưng cũng có thể cảm thụ được ra, chính mình tại này trong động. Nói ít cũng là chờ đợi 3-4 ngày thời gian. Cũng không biết tình huống bên ngoài như thế nào. Như vậy tự nói, Ninh Vân cuối cùng đi tới hang núi bên ngoài, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này ngổn ngang không thể tả, mặt đất có rất nhiều lõm hố sâu tồn tại, lại có một ít tu giả thi thể ngã trên mặt đất. Nơi xa, càng có một tòa núi lớn cả tòa băng sụp xuống, xem toàn thể đi lên, không khó đoán ra, nơi này đã từng tất nhiên là phát sinh một trận kinh người đại chiến. Chớ không phải có người vận dụng thánh binh Cảnh tượng như vậy, không phải thánh binh căn bản khó mà tạo thành, Ninh Vân không rõ ràng, này ngoài động đến cùng là xảy ra chuyện gì, mà ngay cả các đại thánh địa, cổ thế gia cường, giả, đều bị bức bách đến tế ra thánh binh. Trong lòng tuy có không hiểu, nhưng Ninh Vân lại cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn cũng không tiếp tục thâm nhập sâu cấm khu bên trong, mà là dọc theo lúc đến con đường, trực tiếp trở về. Hắn muốn rời khỏi đế vẫn sơn mạch, này mảnh cấm khu mối nguy tứ phía, một thân một mình tại bên trong hành tẩu, không khác là muốn chết. Ninh Vân cũng không tính tiếp tục lưu thêm, đạt được diệp tôn truyền đạo, đây đã là cực lớn thu hoạch. Rời đi đế vẫn sơn mạch trên đường, Ninh Vân lông mày càng nhíu chặt, hắn có thể thấy rõ ràng, đoạn đường này đi tới, có mảng lớn tu giả chết tại nơi này. Chết không chỉ có chẳng qua là có tán tu, cổ thế gia cùng thánh địa cường giả, cũng không phải số ít. Mà lại những người này, tựa hồ cũng không là chết tại lúc đến trên đường, tương phản, theo một chút linh linh phải toái dấu vết đến xem, bọn hắn là tại rút lui lúc bị chặn giết. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ninh Vân nội tâm có chút run rẩy, tất nhiên là chính mình còn tại trong sơn động kia lúc, nơi này liền xảy ra chuyện gì đáng sợ sự tình, bằng không, các phương tu giả lại làm sao có thể toàn bộ rút lui ra ngoài, hơn nữa còn chết nhiều người như vậy. Nghĩ tới những thứ này, hắn không khỏi tăng nhanh tốc độ, một đường hướng ngoài dãy núi vây chạy đi, một khác đều không muốn lưu thêm. mươi 51, Thái Cổ Vương Tộc Cuối cùng, nửa ngày thời gian về sau, Ninh Vân an toàn rút ra cấm khu, lúc này đã là hoàng hôn quay đầu hướng phía cái kia u ám cấm khu bên trong nhìn lại ninh vân phát hiện đế vẫn sơn mạch nội bộ tràn ngập lấy khói đen phảng phất càng thêm rậm rạp rất nhiều trong lúc vô hình cho người ta một loại âm thầm sợ hãi cảm giác phương thiên thành tọa lạc ở yên quốc tây bộ đây là khoảng cách đế vẫn sơn mạch gần nhất một tòa cổ thành nhiều năm qua không biết là có nhiều ít tu giả đi vào cái kia mảnh cấm khu chỉ vì tìm được một tia cơ duyên mà cũng chính bởi vì vậy phương thiên thành bên trong Hội tụ rất nhiều kẻ liều mạng, đều là một chút muốn đem thăm dò cấm khu các phương tu sĩ. Màn đêm đến trước khi đến, Ninh Vân cuối cùng an toàn tiến nhập phương Thiên Thành bên trong. Hắn dự định tại này nghỉ ngơi một đêm, chờ đến sáng sớm hôm sau, tại lên đường tiếp tục chạy về Thương Vân Tông. Lần này vào núi, quả nhiên là thương vong thẳng trọng, các thế lực lớn cường giả nói ít cũng đã chết hơn phân nửa. Bên trong dãy núi đến tột cùng là tồn tại cái gì không muốn người biết đồ vật. Nghe nói ngày đó... cấm khu chỗ sâu bỗng nhiên đã tuôn ra số lớn yêu thú, đồ sát mọi người, càng có ma long câu cùng những cái kia sống lại bạch cốt ngăn chặn đường lui, khiến các thế lực lớn dồn dập tế ra đạo khí, liền thánh binh phảng phẩm đều đã bị kinh động, hôn Nguyên Thánh Địa chấn vực đỉnh đập vụn một tòa núi lớn, có thể nghĩ trận chiến này có nhiều kịch liệt. Vừa mới vào thành không đến bao lâu, Ninh Vân chính là nghe được bốn phía có người tiếng nghị luận truyền đến. Hắn trà trộn trong đám người, đi vào một chỗ trà lâu ngồi xuống, mong muốn dò càng nhiều tin tức. Đều nói trí bảo phụ cận có nhiều yêu thú tại thủ hộ, này chút yêu thú, chỉ sợ chính là không muốn để cho tu giả tiếp tục thâm nhập sâu cấm khu đi, cũng không biết lần này dung chuyển, đến tột cùng là pháp bảo gì muốn xuất thế, dẫn xuất như thế náo động, thật khiến cho người ta run sợ. Lần này vào núi, các phương tu giả chọn vẹn chết số hơn trăm người, có thể nói được xương tụng là ta đông hoang cận cổ lớn nhất bi kịch. Trong núi tuân ra yêu thú quá nhiều, dù cho là những cái kia cổ thế gia cùng thánh địa cao thủ, cũng không thể không bị ép rút lui. Nghe nói hiện tại cũng chờ tại đây phương thiên thành bên trong, còn chưa rời đi. Có người lên tiếng như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn còn muốn tiếp tục tiến vào thăm dò hay sao? Có người kinh ngạc, chết nhiều người như vậy, các thế lực lớn lại còn không chịu bỏ qua, chẳng lẽ bọn hắn thật dự định muốn đem này Đế vẫn sơn mạch bên trong suất thế chí bảo cho lấy ra sao? Nghe nói thái nhất thánh địa đã phái người trở về đưa tin, sợ là muốn đem thánh chủ mời đến, đương thời vô địch chạm đạo Cảnh cao thủ, không biết có thể hay không mang đến chân chính thánh binh. Thánh chủ cường giả tại thời đại mạt Pháp này bên trong mặc dù có thể vô địch tại thế, nhưng đây chính là từ thời đại hoàng cổ còn xuất lại cấm địa sinh mệnh A, liền cổ đế đều từng nuốt hận trong đó, thái nhất thánh chủ thực có can đảm đặt mình vào nguy hiểm. Đến tột cùng như thế nào, qua mấy ngày chẳng phải sẽ biết. Sự tình huyên náo như thế manh động, cấm khu bên trong tất nhiên là có một kiện kinh người trí bảo muốn xuất thế, nói không chừng là đế binh cũng có khả năng, bằng không, này chút cổ thánh cùng thế ra, như thế nào lại tiếp tục cùng chết. Một tôn thánh chủ muốn bị mời ra, hơn nữa còn có thể sẽ mang đến một kiện chân chính thánh binh, tin tức không thể bảo là không kinh người. Mấy ngày trước, đầu được chuẩn tiến vào đế vẫn sơn mạch thăm dò tu giả, thương vong hơn phân nửa, bây giờ đã là chuyển khắp toàn bộ đông hoang. Nhưng quy tắc này bi thảm tin tức, không chỉ không thể tỉnh táo thế nhân, ngược lại là theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu giả, hội tụ đến này phương thiên thành bên trong, giống như đang đợi có người tổ chức lần thứ hai thăm dò. Nghe nói thái cổ vương tộc người cũng đã bị kinh động, đã có long tộc cao thủ hiện thân phương thiên thành bên trong. Thái cổ vương tộc. Hơn nữa còn là trong vương tộc thực lực gần phía trước long tộc. Có người nghe vậy, lập tức biến sắc. Đây là một loại tồn tại tuế nguyệt xa so với nhân tộc còn muốn lâu dài rất nhiều chủng tộc. Nghe đồn, thái cổ vương tộc, là thiên địa sơ khai lúc, hôn độn tổ khí chỗ đản sinh ra nhóm đầu tiên sinh linh, bọn hắn có được cổ lão lịch sử cùng thâm bất khả chắc nội tình. Từ xưa đến nay. Các đại vương tộc chính là này mảnh thế gian bá chủ thực sự, chỉ có nhân tộc cổ đế mới có thể đối bọn hắn tạo thành chấn nhiếp. Nhiều năm qua, người cổ hai tộc có nhiều phân tranh, kịch liệt nhất một lần, vẫn phải ngược dòng tìm hiểu đến 3 vạn năm trước, nhân tộc vị cuối cùng đại đế, võ đế còn tại thế niên đại. Ba vạn năm trước, võ đế uy danh chấn thiên hạ, chân long thể vô địch tại thế gian, ép tới các đại vương tộc đều không ngẩng đầu được lên. Nhân tộc cổ đế tồn tại, tại cổ tộc mà nói, là uy hiếp cực lớn. Bởi vì cái kia uy hiếp đến bọn hắn bá chủ địa vị. Tại hai tộc ma sát kịch liệt nhất thời điểm, cổ tộc càng là phái ra sáu tôn cổ vương cường giả, vây giết Võ Đế, trận chiến kia đánh bảy ngày bảy đêm, vòng chiến ảnh hưởng đến Thiên Vũ tứ đại hoang vực, sao trời xé rách, đại địa nước hãm. Cuối cùng Võ Đế dùng mạnh mẽ thủ đoạn, tế điệu sáu vị cổ vương, tế điện hắn vô địch thiên hạ cái thế tên. Cũng là từ đó về sau, nhân tộc mới chính thức tại cổ tộc trước mặt ngẩng đầu lên, Võ Đế tại nhân tộc có cái thế chi công. Từng một lần được vinh dự nhân tộc Thái Cổ trong năm tháng, mạnh nhất một vị đại đế. Cho đến võ đế đạo tiêu bỏ mình về sau, các đại vương tộc mới chậm rãi khôi phục nguyên khí, nhưng cũng từ đó điệu thấp rất nhiều, thậm chí có chút chủng tộc đến tận đây ẩn thế, dài đến vạn năm lâu. Bây giờ, Long tộc Cường giả xuất hiện tại phương thiên thành bên trong, tin tức như vậy, làm cho thành bên trong tất cả nhân tộc tu sĩ, đều cảm nhận được lo lắng. Chẳng lẽ ba vạn năm sau hôm nay, người cổ hai tộc lại lại muốn lần bùng nổ đại chiến sao? có tiếng người khe run, trên mặt mang theo hoàng hốt. Cổ tộc thân thể thực đánh đâu thằng đó, duy ta nhân tộc thể chất đặc thù mới có thể chống lại, tốt tại một thế này, nhân tộc đã đản sinh ra hôn nguyên thánh tử, vương gia thần thể đám người, có lẽ chúng ta cũng không tất yếu như vậy e ngại cổ tộc. Có thế hệ trước cao thủ nói ra, nói lên vương gia thần thể cùng hôn nguyên thần thể. Không biết các ngươi có nghe nói không? Một tên ngồi tại Ninh Vân phía bên phải không xa nam tử trung niên đống nhiên mở miệng. Làm sao vậy? Có người không hiểu. Rõ ràng còn không biết chuyện gì xảy ra. Cái kia lời mới vừa nói cao thủ đời trước, mẫn một ngụm nước trà trong chén về sau, nói nói, nghe nói tại đế vẫn sơn mạch bên trong, thánh thể ninh vân, dùng sức một mình đại chiến ba đại đỉnh tiêm kỳ tài, giao trì thánh nữ, hôn nguyên thánh tử, vương gia thần thể, đều bị hắn cho chấn áp, lại còn bị bắt sống làm con tin, đến nay sinh tử đều còn không biết. Cái gì? Liên vương gia thần thể đều bị chấn áp rồi. Thật hay giả? Không phải nghe đồn ninh ra thánh thể chỉ có ngưng mạch cảnh tu vì sao? Hắn làm sao có thể có chiến lược như vậy? Mọi người xôn xao, rõ ràng, các thế lực lớn làm bảo đảm mặt mũi, sợ là một mực tại cực lực áp chế tin tức này, không cho truyền ra ngoài, vì vậy rất nhiều người đều còn không biết, vương như viên đám người, đều là bị ninh Vân cho bắt được trong túi Càn khôn. Nhưng trên đời không có không lọt gió mạnh, mấy ngày trôi qua, tin tức từ lâu dần dần lan truyền ra, một người đàn ông tuổi trung niên mở miệng nói, Nghe nói sự tình liền phát sinh ở cấm khu bên trong một chỗ di tích hang cổ bên trong. Khó trách. Thu vi bị áp chế, vô phương vận dụng linh lực. Có thể coi là như thế, thánh thể không khỏi cũng quá mức đáng sợ a. Độc chiến ba đại đỉnh tiêm kỳ tài, mà ngay cả vương gia thần thể đều bị hắn cho chân áp. Rất nhiều người nội tâm đều khó mà bình tĩnh, tin tức này quá mức dọa người, để bọn hắn nghe vào có có loại cảm giác không thật. Linh gia thánh thể, nhất chiến thành danh. Thế điện hắn chính là nhân tộc vạn cổ vô thượng đệ nhất thể chất tên, dù cho là ba vạn năm trước vô địch tại thế chân long thể, đều bị chấn áp. Thánh thể chấn áp ba đại đỉnh tiêm kỳ tài, này có thể hay không quá lộ liêu chút. Lại đang gặp thái cổ vương tộc xuất thế. Ninh Vân sợ là sẽ phải bị bọn hắn để mắt tới a. Có người khe như mày, nói như vậy nói. Xưa nay đến nay, hai tộc có nhiều ma sát, một mực chưa ngừng, mà lại qua nhiều năm như vậy, liền một mực không có ít phát sinh qua nhân tộc thiên tài. bị cổ tộc cao thủ săn giết sự tình. Linh Vân Quật Khởi, tất nhiên sẽ dẫn tới các đại vương tộc chú ý, chín mạch đế tư, là nhân tộc ở kiếp này nhất có nhìn thành đế thiên tài, thái cổ vương tộc chắc chắn không có khả năng bỏ mặc Linh Vân như vậy trưởng thành. Chương 52, Long tộc thập đại tiểu tử. Ầm ầm. Ngay tại trong trà lâu đám người nghị luận đồng thời, đột nhiên, ngoài cửa sổ hư không có năng lượng to lớn nổ vang truyền vang ra. Tất cả mọi người là theo bản năng phóng tầm mắt nhìn tới, sau đó chỉ gặp Nơi đó có hai đạo cầu vồng đang tiến hành va chạm, như là có người tại đại chiến. Đó không phải là cổ võ Liêu Gia Liêu Thanh Thu sao? Thật đúng là hắn. Liêu Gia lão thánh chủ thân Tôn Nhi, đương đại thánh chủ chất tử. Trên bầu trời xuất hiện đại chiến hấp dẫn phương thiên thành bên trong chú ý của mọi người, không ít người xôn xao nhận ra chỗ kia ở trong lúc giao chiến một phương, chính là là đến từ cổ võ Liêu Gia tử đệ, Liêu Thanh Thu. Liêu Gia. Ninh Vân hơi hơi như mày, chưa từng nghĩ. chính mình vậy mà tại nơi này gặp được người của liêu gia mấy ngày trước đây tiến vào đế vẫn sơn mạnh lúc tựa hồ cũng không có liêu gia cường giả ở đây không nghĩ tới đám đầu tiên thăm dò cấm khu tu giả thương vòng hơn phân nửa tin tức truyền ra về sau liêu gia cũng là đã bị kinh động tới cứ việc không muốn thừa nhận nhưng ninh vân lại rõ ràng trong cơ thể mình cũng là chạy có cổ võ liêu gia máu mẫu thân Liêu lan tâm mấy chục năm trước danh truyền toàn bộ đông hoang tuyệt thế Kỳ nữ nàng liêu gia lào thánh chủ con gái ruột cũng là đương đại thánh chủ thân muội muội liêu thanh thu chính là liêu gia trực hệ nhiều năm bồi dưỡng nghe nói hắn có hóa linh cảnh đỉnh phong tu vi thực lực gần như có khả năng xâm nhập đông hoang thế hệ tuổi trẻ tối cường liệt kê thật muốn tính lên liêu thanh thu thực lực tại đông hoang thế hệ tuổi trẻ bên trong nói ít cũng có thể xếp vào 20 vị trí đầu đi đến tột cùng là ai cùng hắn tại giao thủ thật dây đặc lệ khí chẳng lẽ là cổ tộc thiên tài một lao giả cao mày trong ngôn ngữ khắc khuôn mặt là một loại vẻ ngạc nhiên các hạ đến tuột cùng ý gì. Ta cũng không cùng người giao thủ ý tứ, vì sao muốn hùng hổ doa người. Trên không trung, liếu thanh thu phát ra quát nhẹ, hắn rõ ràng cũng không muốn cùng đối phương chiến đấu, khắp nơi lưu thủ, chưa thi sát chiêu. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, hắn bị đối thủ liên tục đẩy lui, cho tới bây giờ, cơ hội đã là không thể lui được nữa. Đã nhiều năm như vậy, các ngươi nhân tộc vẫn là như vậy không thú vị, vốn cho rằng lần này đế vẫn sơn mạch dung chuyển, tới đây có thể tìm tới một chút có tư cách cùng ta giao thủ người. nhưng hai ngày xuống tới duy nhất có thể đáng đến làm cho ta ra tay lại vẹn vẹn ngươi một người tại liêu thanh thu đối diện mở miệng nói chuyện chính là một tên thanh niên mặc áo đen hắn tóc đen rậm rạp không câu nệ không buộc theo gió tung bay nhìn qua có loại hào hào cảm giác nam tử trong ngôn ngữ đối liêu thanh thu khởi sướng thế công cũng là mãnh liệt hơn rất nhiều giống như một mực tại buộc liêu thanh thu cùng mình chính diện giao thủ ngươi đến cùng là ai liêu thanh thu lui không thể lui hắn vốn có hóa linh cảnh đỉnh phong tu vi Nhưng trước mắt thanh niên mặc áo đen, lại cho mình một loại cảm giác cao thâm khó dò. Dù cho là dốc sức một trận chiến, liêu thanh thu cũng không cho là mình có thể có quá nhiều phần thắng. Nam tử mặc áo đen này, thực lực đến thấp, chỉ sợ đều là đạt đến quy khư cảnh cấp độ. Ngươi có thể gọi ta Long Khúc Thương. Nam tử áo đen nhàn nhạt mở miệng, giữa con ngươi lại là lóe lên một vệ tinh mang. Long Khúc Thương. Long Tộc Thiên Tài. Phương Thiên Thành bên trong, rất nhiều người đều là nhịn không được biến sắc. từ trên người Long khúc thương chỗ phát ra cái kia luồng lệ khí bọn hắn không khó đoán ra đối phương tất nhiên là cổ tộc người nhưng lại không nghĩ tới lại vẫn là trong cổ tộc thực lực xếp tại hàng đầu long tộc long tộc là phiến thiên địa này ở giữa chỗ đản sinh ra nhóm đầu tiên sinh linh bọn hắn mạnh mẽ mà thần bí từng tại từng cái khác biệt niên đại bên trong thống linh vạn tộc các đại vương tộc lấy xương đầu nghe đồn tại xa xôi thời đại hoang cổ càng có long vương giận dữ thây nằm trăm vạn nói đến mỗi một đời long vương Đều là giữa phiến thiên địa này tuyệt cao vô thượng tồn tại, dám cùng nhân tộc cổ đế tranh hùng. Liêu gia ta tựa hồ chưa bao giờ cùng người long tộc từng có ân đoán A. Các hạ hà tất bức ta ra tay. Liêu thanh thu nhíu mày, khi biết đối phương là long tộc thiên tài về sau, trong lòng của hắn cũng là có chút chấn động. Khó trách cái này người đáng sợ như thế, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, dám lấy quyền thân cứng rắn chống đỡ công kích của mình, nghe đồn chân long thân thể như là thần thiết cứng rắn, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Liên là có chút nhàm chán thôi, ta nghe nói các ngươi nhân tộc cái gọi là thần thể tới bên này, còn có kia là cái gì hôn nguyên thánh tử, đã tới thành này hai ngày, nhưng không thấy bọn hắn xuất hiện, liền cũng chỉ có thể bắt ngươi tiêu khiển một chút. Long khúc thương nhàn nhạt mở miệng, giữa con ngươi đầy là một loại khí ngạo nghẽ, phảng phất không có chút nào đem liếu thanh thu không để trong mắt. Thần thể danh truyền vạn cổ, ba vạn năm trước, võ đế chính là dùng thần thể chấn nhiếp các lớn cổ tộc, liền ngay lúc đó Long Vương đều không dám cùng võ đế tiến hành tử chiến. ngươi bây giờ lại nói muốn tìm vương ra thân thể chẳng lẽ là cho là mình có thể cùng thần thể chống lại liêu thanh thu hừ lạnh cũng không là hắn xem thường long khúc thương long tộc tuy mạnh mẽ nhưng cũng tuyệt đối không phải là cái gì người đều có thể cùng nhân tộc thần thể tranh phong trừ phi là long tộc đương thời cổ vương con trai xuất thế bằng không mà nói mong muốn dung chuyển nhân tộc thần thể địa vị không quan trọng một cái long khúc thương có thể còn chưa đủ tư cách ồ nghe được Liêu thanh thu Lòng khúc thương giữa con ngươi không khỏi lóe lên một vệ hàn mang, trên mặt hắn lộ ra cười lạnh, nói, ta dù sao cũng là lòng tộc đương thời thập đại kiểu tử một trong, có thể trong mắt ngươi, lại không kịp thần thể một chút. Ta tự nhận không phải ngươi địch thủ, nhưng cùng thần thể cùng so sánh, ngươi thật sự còn kém rất xa. Liêu Thanh Thu nhàn nhạt mở miệng, tầm mắt nhìn thẳng đối phương. Hắn cũng không e ngại Long khúc thương, hiện thời thế gian, người cổ hai tộc thực lực gần như là đã đặt thành cân bằng. Liêu gia cũng không chỉ là bình thường cổ thế gia đơn giản như vậy, đồng thời còn là thời đại hoang cổ chín đại thần tộc một trong nội tình thâm bất khả chắc. Chỉ cần này long khúc thương không đốc, liền không dám thật làm gì mình. Cùng liêu gia triệt để vạch mặt, cho dù là thái cổ long tộc, cũng phải ước lượng một phiên. Thật sao? Long khúc thương cười lạnh, ánh mắt nhìn liêu thanh thu, tốt một lát sau, mới vừa tiếp tục mở miệng, ngươi hết sức thông minh, ta đích xác không dám giết ngươi, liêu gia tại ta long tộc mà nói, thật có lực chấn nhiếp. Thuống chi ngươi vẫn là liêu gia trực hệ, bất quá. Nhân tộc thân thể, là có hay không như trong truyền thuyết cường đại như vậy đâu. Ta có thể là nghe nói, mấy ngày trước, tại đế vẫn sơn mạch bên trong, thân thể cùng hôn nguyên thánh tử đám người, tựa hồ bị một cái tên là Ninh Vân nhân tộc tiểu tử cho trấn áp à. Cung đại đế cổ đại giống nhau thể chất. Ha ha, xem ra cũng chỉ đến như thế. Lời ấy ngữ vừa ra, thành bên trong tất cả nhân tộc tu giả đều là nhịn không được những mày, càng có người trên mặt nổi lên sắc mặt giận dữ. Hết sức rõ ràng, Long Khúc Thương lời nói, không chỉ là rèm pha vương như tuyên, đồng thời, còn đem cái kia ba vạn năm trước, tại nhân tộc có cái thế chi công võ đế, làm nhục một lần. Côn vọng. Đông nhiên, thành bên trong nơi nào đó, một tiếng hư lạnh tiếng vang lên, sau đó chỉ gặp, một lao giả cướp thân xuất hiện đến giữa không trùng, ánh mắt của hắn nhìn gần Long Khúc Thương, hư lạnh một tiếng về sau, nói, ta vương ra thần thể, thực lực như thế nào, thế nhân đều biết, đến thiên ngươi này lòng tộc tiểu bối tại này soi mói sao. chương năm mươi ba, ta ninh vân còn gì phải sợ. Vương gia đại trưởng lão, vương vân sinh. Phương thiên thành bên trong, có người phát ra kinh hô nhận ra cái kia xuất hiện ở giữa không trung lão giả. Đây là một tôn cấp bậc đại trưởng lão nhân vật, đông hoang đương thời, chỉ cần thánh chủ đại năng không ra, liền gần như không người có thể cùng vương vân sinh cường giả như vậy so sánh nhau. Chạm đạo cảnh cao thủ. Long khúc thương sắc mặt kỳ biến, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tại vương vân sinh trên thân. có một cô vô cùng mênh mông khí thế hướng phía chính mình đẻ xuống làm cho hắn mảy may không cần đi hoài nghi trước mắt vương vân sinh tất nhiên là bước vào trạm đạo cảnh giới đỉnh cấp cao thủ trạm đạo điểm cựu trọng nhất trọng nhất trọng thiên tại thời đại mạt pháp này bên trong các đại thánh chủ tuyệt đối là trạm đạo cảnh bên trong người mạnh nhất vật đại bộ phận đều là đạt đến trạm đạo lục trọng trở lên mà tại thánh chủ phía dưới như vương vân sinh dạng này đại trưởng lão cấp cường giả cũng hơn nửa đều là bước vào trạm đạo cảnh nhưng nhiều là ở vào trạm đạo nhất trọng đến tam trọng cấp độ đi đến tứ trọng đều là cực ít cực ít một tôn trạm đạo cảnh cao thủ xuất hiện ở trước mặt mình mặc dù long khúc thương là lòng tộc thập đại tiểu tử một trong cho tới bây giờ cũng không dám quá mức càng rỡ hắn hít sâu một hơi sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ta bất quá là tại trình bày sự thật như vương gia ngươi thần thể chưa bị chấn áp sao không thấy một thân thiếu chủ xác thực bị chấn áp ta vương gia cũng không phủ nhận điểm này nhưng sự tình ra có nguyên nhân Ngày đó di tích hang cổ bên trong, tu vi bị áp chế, thánh thể chẳng qua là mưu lợi thôi. Vương Vân Sinh trầm mặt nói ra. Cho tới bây giờ, thế lực khắp nơi một mực áp chế mấy ngày tin tức, chỉ sợ cũng là không dối gạt được, chẳng thà giờ phút này nói thẳng mà ra, cũng tiết kiệm bị người nói bọn hắn vương ra thua không nổi. Lại là thật, thánh thể quả thật mạnh như thế ư. Liên thân thể đều không phải là đối thủ của hắn. Nghe nói ngày đó, còn có giao trì thánh nữ, hôn nguyên thánh tử hai người. Cùng vương gia thần thể hợp lại đối phó Ninh Vân, nhưng cuối cùng ba người đều bị chấn áp đến nay còn sống chết không rõ. Phương Thiên Thành bên trong, rất nhiều người trên mặt nổi lên vô cùng vẻ kinh ngạc. Trong hai ngày này, bọn hắn tự nhiên cũng theo các phương tiểu đạo, nghe nói một chút tin tức, nhưng thật giả một mực không biết được. Bây giờ, vương gia đại trưởng Lao Chính Miệng thừa nhận, này không thể nghi ngờ đã là bằng chứng. Nhân tộc này thánh thể cũng là có chút ý tứ, không chỉ người mang chín mạch đế tư, mà lại nghe nói. Hắn vẫn là hoàng cổ chín đại thần tộc một trong ninh gia người, đáng tiếc, ninh gia sớm đã không còn ngày xưa rực rỡ, lương không mạnh mẽ chỗ dựa, hắn làm việc vẫn còn dám như thế cao điệu, cũng chỉ có các ngươi nhân tộc người có thể dễ dàng tha thứ, nếu là đổi thành ta nhóm cổ tộc, tất yếu khiến cho hắn thánh thể máu nhuộm đông hoàng, cựu tộc liên tục diệt. Long khúc thương cười nhạt nói, lời ấy ngữ vừa ra, toàn trường tất cả mọi người là nhịn không được nhíu mày. Nay thái cổ vương tộc quả thật là bá đạo tới cực điểm. Ninh Vân chấn áp vương gia thần thể đám người, còn trộm tới làm làm con tin, điểm này xác thực đáng hận, nhưng tội còn không đến mức liên lụy cựu tộc ca. Ninh Vân đứng ở trong đám người, nghe Long Khúc Thương lời nói, cũng là nhịn không được như mày. Có thể còn chưa chờ hắn nói cái gì thời điểm, chỉ thấy cái kia đứng ở giữa không trung liếu Thanh Thu, lại một lần nữa mở miệng, khuyên ngươi tốt nhất thu hồi lời nói mới rồi. Liêu Thanh Thu hiếp hai con người, trong mắt có hàn mang lóe lên, phảng phất là Long Khúc Thương lời nói, chọc giận tới hắn. Long Khúc Thương không khỏi trên mặt khẽ giật mình, không hiểu hướng Liêu Thanh Thu trông lại, nói: "Ta tựa hồ cũng không có liên lụy đến các ngươi Liêu gia đi." Liêu Thanh Thu hừ lạnh một tiếng, Liêu gia có chút bí mật, hắn thân là trực hệ tử đệ, mà lại còn là Lao Thánh chủ thân tôn nhi, tự nhiên biết một chút. 20 năm trước, cô cô Liêu Lan Tâm giấu vết diệt Đông Hoàng, thế nhân cũng không biết nàng đi nơi nào, nhưng Liêu gia cao tầng lại đều rõ ràng, Liêu Lan Tâm là đến Ninh gia, mặc dù bởi vậy làm cho nàng cùng Liêu gia đoạn tuyệt quan hệ. nhưng huyết thống là vĩnh viễn không cách nào phân chia ra đi long khúc thương tuyên bố muốn chu thánh thể cựu tộc không thể nghi ngờ này tự nhiên là đã bao hàm liễu ra trong đó nếu không phải là mình thực lực không đủ liễu thanh thu chỉ sợ sớm đã nhịn không được đối long khúc thương trực tiếp động thủ ta ninh vân chẳng qua là thương vân tông bên trong một cái nho nhỏ nhị đại đệ tử thôi phóng nhãn toàn bộ đông hoàng bé nhỏ mà nhỏ bé các hạ lại nói muốn chu ta cựu tộc chẳng lẽ cổ tộc luôn luôn đều là bá đạo như vậy sao nhưng mà vào lúc này Phía dưới mặt đất, một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt lan truyền ra, làm cho tất cả mọi người nhịn không được nội tâm giật mình. Sau một khắc, ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn lại, phát hiện đó là một cái thanh niên mặc áo trắng nam tử, đang từ trong đám người đi ra. Ninh Vân. Hắn chính là thánh thể Ninh Vân. Nhìn qua càng như thế tuổi trẻ. Đám người trong khoảnh khắc xôn xao lên, Ninh Vân đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Quả thật là chỉ có ngưng mạch cảnh tu vi đây. có thế hệ trước cao thủ nheo lại hai con người bọn hắn liếc mắt chính là nhìn ra ninh vân thực lực sâu cạn ngươi chính là nhân tộc thánh thể giữa không trung long khúc thương nheo lại hai con người có tinh mang đang nhìn bên trong chớp tắt hắn liền là cô cô nhi tử sao liêu thanh thu thấp giọng tự nói hết sức rõ ràng tại trước đây không lâu ninh gia thánh thể kinh thế liêu gia chắc chắn cũng đối ninh vân làm qua điều tra biết được hắn chính là liễu lan tâm con ruột lớn mật ninh vân nhanh chóng đem thánh tử thả ra bằng không mà nói nhường ngươi mệnh đánh chết phương tiên thành không đợi ninh vân còn kịp đáp lại long khúc thương cái gì phương xa hư không chính là truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ hết sức rõ ràng nơi này phát sinh sự tình sớm đã là hấp dẫn nội thành chư hơn cao thủ những người này dù chưa hiện thân nhưng cũng có thần niệm thời khắc quét nhìn nơi này bây giờ ninh vân xuất hiện lập tức là kinh động đến những cái kia tiềm phục tại âm thầm các thế lực lớn cường giả trong đó lợi dụng hôn nguyên thánh địa đại trưởng lao dẫn đầu xuất hiện hắn hóa thành thần hồng theo mặt đất lướt lên trước mắt chính là đi tới ninh vân phía trước vùng trời tầm mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn gần tới lại là một tôn trảm đạo cảnh cao thủ có người kinh hô không nghĩ tới ngoại trừ vương gia đại trưởng lão bên ngoài tại đây phương thiên thành bên trong còn ẩn tàng một vị khắc cấp bậc đại trưởng lão nhân vật nay nhưng đều là nhân tộc đương thời gần như đứng ở đỉnh phong nhân vật tuyệt đỉnh ninh vân đem thiếu chủ nhà ta thả ra vương gia có thể tha cho người khỏi chết vương vân sinh cũng là mở miệng hắn quay người mặt hướng ninh vân trầm giọng nói tử hạo cũng ở trong tay ngươi mau đem hắn thả bằng không ta lăng ra thể phải san bằng ngươi thương vân tông còn có chúng ta phong ra phong nhất sắc nhanh chóng thả người tại vương vân sinh cùng hôn nguyên thánh địa đại trưởng lão về sau phương xa bầu trời lại là liên tục lướt đến mấy đạo hưởng quang tất cả đều là những cái kia cổ thế gia cùng thánh địa trưởng lão bây giờ tầm mắt dồn dập nhìn gần tại ninh vân trên thân đừng chỉ nói không làm có năng lực các ngươi liền cứ việc động thủ ta ninh vân còn gì phải sợ cùng lắm thì lôi kéo bọn hắn chôn cùng là được đối mặt toàn trường tất cả mọi người tầm mắt bước tới ninh vân lại là ngoài ý liệu bình tĩnh trên mặt không hề sợ hãi không thể không nói lúc trước đem hôn nguyên thánh tử đám người trộm tới làm làm con tin đích thật là một cái lựa chọn sáng suốt bằng không bằng vào hiện tại chiến trận ninh vân sẽ không hoài nghi chính mình sợ là đủ để chết hơn trăm lần chương năm mươi tư, đêm hạ sắc cơ ngươi chẳng lẽ liền không sợ liên lụy thương vân liên lụy ngươi ninh ra sao viễn không một vị lao hầu lướt thân tới giao chỉ trưởng lão cũng đến nàng mắt nhìn ninh vân nhàn nhạt mở miệng năm đó diệp tôn lúc còn sống từng tại giao chỉ có ân nếu không phải bất đắc dĩ giao chỉ rõ ràng cũng không muốn triệt để cùng ninh vân đi đến đối lập cục diện ta nếu là sợ hôm nay liền sẽ không hiện thân ở đây ninh vân nhún vai có con tin nơi tay hắn tự nhiên không sợ nếu nói chỉ là người bình thường có lẽ thật đúng là vô phương trấn nhiếp ở này chút thế lực lớn nhưng bây giờ giao chỉ thánh nữ Hốn nguyên thánh tử tăng thêm vương gia thân thể, này đều là đông hoang đương thời cao cấp nhất tuyệt thế kỳ tài. Ra một chút ngoài ý muốn, đối các thế lực lớn mà nói, đều sẽ là tổn thất không cách nào vãn hồi. Ninh Vân tự tin, chỉ cần mình một ngày không thả người, thì này chút đại phái, liền không dám thật đối với mình như thế nào. Ông! đương nhiên, trên không trung, nơi đó bầu trời như là bị người xé rách ra, một đầu đáng sợ bàn tay lớn che đậy trăng sáng, từ cái này thâm nguyên nước trong khe xa xa rỗi rò sét mà ra. Nó như là có mục đích tới, khóa chặt Ninh Vân, muốn đem hắn chu diệt. Ừm. Ninh Vân sắc mặt lập tức nhất biến, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, lại thật sự có người dám ra tay. Các ngươi liền không sợ ta giết con tin sao. Quát lạnh một tiếng qua đi, Ninh Vân trong tay, túi càn khôn hiện lên ra tới, bị hắn bóp trong tay tâm, tùy thời cũng có thể nhường trong đó hốn nguyên thánh tử đám người đi theo chôn cùng. chậm Dừng tay. Vương Vân sinh cùng hốn nguyên thánh địa đại trưởng lao đám người đều là trên mặt giật mình. Vội vàng mở miệng ngăn cản. Giao chỉ lao hẩu cầm trong tay pháp trượng, nàng chân đạp hư không, trong chốc lát, chính là ngăn tại cái kia đập xuống hư không bàn tay lớn phía trước. ầm ẩm. Chỉ thấy cái kia pháp trượng đột nhiên chấn động, sau một khắc, vô cùng mênh mông thánh lực chính là từ trên đó lan tràn mà ra, trước mắt liền đem hư không bàn tay lớn hóa giải thành hư vô. Người xuất thủ, không phải ta nhân tộc cường giả, mà là cổ tộc cao thủ. đợi đến cái kia tràn ngập tại hư không bên trong năng lượng ba động dần dần tiêu tán xuống về sau giao chỉ lao hầu này mới chậm rãi mở miệng nàng tầm mắt nhìn gần phía trên bầu trời nghĩ như thế muốn tìm ra cái kia tại âm thầm ra tay người quát khe nói không biết là cổ tộc cái vị kia đạo hữu kẻ này trong tay có ta giao chỉ con tin còn xin đừng nên ra tay với hắn cổ tộc cường giả quả nhiên thánh thể có chín mạch đế tư đối cổ tộc là lớn lao uy hiếp lúc này mới vừa mới xuất hiện không đến bao lâu liền đưa tới cổ tộc cường giả Sát cơ phương thiên thành bên trong chúng tu đều đang nghị luận tầm mắt ngạc nhiên nhìn xem cái kia vô tận bầu trời phía trên bọn hắn không khó cảm thụ được ra mới vừa cái kia tại âm thầm ra tay cổ tộc cao thủ chỉ sợ ít nhất cũng là đạt đến trảm đạo cảnh cấp độ là cùng vương vân sinh đám người giống nhau lớn nhân vật cấp bậc trưởng lão ha ha lão phu bất quá là muốn theo ý ra tay thăm dò một thoáng nhân tộc thánh thể trần thanh đạo hữu lại động thánh binh không khỏi cũng quá nghiêm túc chúng ta ngay tại toàn trường mọi người thấp giọng nghị luận chẳng qua là chỉ nghe tại cái kia hắc cám thâm viên chỗ một đạo nhàn nhạt cười nói truyền ra sau đó chỉ gặp một tên áo bào đen lão giả hóa thân mà ra quả thật là cổ tộc cường giả mọi người đều là không khỏi biến sắc hết sức rõ ràng bọn họ đều là rõ ràng cảm nhận được này áo bào đen trên người lão giả chỗ phát ra cái chủng loại kia lệ khí vừa lúc cấn chứng hắn chính là cổ tộc người thân phận lão giả tên là bằng phi chính là thái cổ bằng tộc cường giả cùng long tộc giống nhau Bằng tộc cũng là các lớn trong cổ tộc, thực lực có thể xếp vào hàng đầu tồn tại. Cổ có bằng dương cánh, ngày bay trăm triệu giảm nói đến. Bọn hắn không chỉ có chẳng qua là có được cùng long tộc thân thể mạnh mẽ, mà lại cơ hồ mỗi một cái bằng tộc người, đều người mang một loại đặc biệt bí pháp, tốc độ phi hành thiên hạ vô song, gần như không người có thể đụng. Bằng phi, giao chỉ lao hầu nheo lại hai con người, hiển nhiên là nhận ra đối phương, không nghĩ tới, người bằng tộc người cũng tới tham gia náo nhiệt, 20 năm trước phát sinh sự tình. Nhanh như vậy liền để cho các ngươi tỉnh lại đã tới sao? Là đến từ bằng tộc cao thủ. Chứ long tộc bên ngoài, bằng tộc lại cũng hiện thế sao? Mọi người xôn xao, đối với bằng tộc, Hiển nhiên là có cực kỳ khắc sâu nhận biết. 20 năm trước, côn bằng kinh thế, tàn sát chúng tu, tựa hồ bắt đầu từ bằng tộc bên trong nguyên khởi A. Nói về việc này, ở đây thế hệ trước cao thủ đều là không khỏi biến sắc. Năm đó, bằng tộc bên trong chăn nuôi có một đầu ma bằng, ngoài ý muốn thoát khỏi trói buộc đảo thoát mà ra, đảo loạn đông hoàng Đồ sắt gần vạn tu giả, nếu không phải giao chỉ thánh chủ chấp đế binh niệm trần kiếm đem chém giết, sợ sợ tử thương sẽ còn lớn hơn. Người giao chỉ đồ tộc ta thánh thú, lấy chi thánh đan, hơn 20 năm, có hay không cũng nên về trả cho ta bằng tộc rồi. Bằng phi không để ý đến bốn phía mọi người nghị luận, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua lão hầu trong tay pháp trượng, giữa con ngươi nổi lên một loại vẻ kiêng rẻ. Rõ ràng, này pháp trượng vật phi phàm, mà là một kiện thánh binh. Đồ chúng ta tộc gần vạn tu sĩ. Ngươi bằng tộc còn dám tôn làm Thánh thú, nếu không phải ta giao trì ra tay, năm đó hòa loạn, ngươi bằng tộc có thể ngăn cản được sao? Lao hầu Hư lạnh một tiếng. Nói lên chuyện này, ở đây không ít tu giả đều có nghe thấy, dù sao sự tình phát sinh ở 20 năm trước, đối với chúng tu mà nói, cũng không cựu viễn. Năm đó, nếu không phải giao trì thỉnh động đế binh, đầu kia ma bằng, chỉ sợ thật đúng là khó mà có người có thể hàng phục Thôi được, chuyện cho tới bây giờ, ngươi giao trì nói cái gì đều đúng, hôm nay ta tới. Không vì thù cũ, chỉ nhằm vào thánh thể, hắn cùng ngươi giao trì tựa hồ không có quá lớn quan hệ a. Hơn nữa còn tại đế vẫn sơn mạch bên trong đắc tội các ngươi giao trì cùng các thánh địa, thế ra, đã các ngươi không dám ra tay, lão Phu lại cũng không để ý làm thay. Bang Phi cười lạnh, lời nói hạ xuống chốc lát, ánh mắt của hắn liền lại là để mắt tới Ninh Vân. Ẩm ẩm, một đầu che đậy bầu trời bàn tay lớn lần nữa tại trong trời cao diện hóa mà ra, không gian chấn động, có vô cùng gợn sóng năng lượng hướng bốn phương tán loạn ra, Sau đó tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, bàn tay lớn hung hăng ép hướng về phía Ninh Vân. Ẩm. Một vệ hồng quang bay lượn, vương gia đại trưởng lão vương vân sinh cũng ra tay, hắn lăng không một chỉ điểm hướng bàn tay lớn kia, trong khoảnh khắc liền đem chi điểm bạo, nổ tung thành hư vô. Bằng phi, ngươi này là ý gì? Kẻ này mà chết, ta vương gia thiếu chủ chắc chắn cũng phải đi theo chôn cùng, ngươi khăng khăng ra tay, chẳng lẽ muốn cùng ta vương gia là địch? Vương vân sinh quát lớn. Ai cũng rõ ràng. Vương Như Huyên người mang chân long thể, đó là một loại cùng ba vạn năm trước võ đế giống nhau thể chất, đối với cổ tộc mà nói, trừ thánh thể ninh vân bên ngoài, thần thể Vương Như Huyên, chắc chắn cũng tại bọn hắn tuyệt sắt trên danh sách. Hôm nay bằng phi cưỡng ép ra tay, không cần nghĩ cũng có thể biết, hắn đây là muốn thánh thể cùng thần thể song song mất mạng. Vương gia, rất đáng gồm sao. Liên đối địch với các ngươi lại như thế nào? Bất quá là sinh ra một cái thần thể thôi, không biết, còn thật nghĩ đến đám các ngươi Vương gia có thánh nhân tại thế đây. Một tiếng hừ lạnh tiếng chuyển đến, nơi xa hư không, lại là lướt đến một đạo thân ảnh. Đám người triệt để ồ lên, không khó đoán ra, giờ phút này xuất hiện, chắc chắn cũng là một tôn bước vào trạm đạo cảnh giới tuyệt đỉnh đại năng. mươi 55, Tiểu Bằng Vương, là long tộc trạm đạo cảnh cao thủ. Phương Thiên Thành bên trong, mọi người kinh hô, có thể thấy, cái kia vừa mới xuất hiện láo giả, hắn lông mi hai bên mọc ra long giác không cần nghĩ cũng có thể biết, giờ phút này xuất hiện người, đến từ thái cổ long tộc. Long Tộc, Bàng Tộc, Vương Gia, Giao Trì, Hôn Nguyên Thánh Địa. nay nhưng đều là Đông Hoang đương thời, thật vô thượng bá chủ cấp tồn tại A, hôm nay lại đều hội tụ tại phương thiên thành bên trong, lại chạm đạo cảnh đại năng liên tục hiện thân, chẳng lẽ Đông Hoang thật muốn bắt đầu loạn đi lên sao? Có người không khỏi phát ra thanh âm rung động. Nghe nói Vương Gia có thần thể xuất thế, liền tại đây đế vẫn sơn mạch phụ cận xuất hiện, vốn cho rằng nhân tộc xuất hiện hạng gì nghịch thiên tri tài, sao liệu tại lúc đến trên đường lại nghe nghe thần thể đã sớm bị người trấn áp đáng tiếc đáng tiếc tại tên kia long tộc cao thủ hiện thân về sau đung nhiên phương xa chân trời lại là truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt tất cả mọi người đều là theo bản năng tầm mắt nhìn lại chỉ thấy đó là một tên bộ dáng nam tử trẻ tuổi giờ phút này đang ngự cầu vùng ánh sáng tới ngươi là mọi người ở đây đối thanh niên nam tử này thân phận thấy tò mò lúc chỉ nghe giữa không trung long tộc mười đại thiên tài một trong long khúc thương một mặt kinh ngạc mở miệng nói Tiểu bằng vương bằng hạo. Cái gì? Hắn chính là tiểu bằng vương bằng hạo. Bằng tộc đương đại cổ vương con trai. liền hắn đều xuất hiện sao? Đây chính là bằng tộc đương thời đệ nhất thiên tài, thực lực không tại chúng ta tộc thánh tử phía dưới. Phương thiên thành bên trong, chúng tu lần nữa xôn xao, tối nay, xuất hiện người, lai lịch một cái so một cái lớn, hiện tại, còn kém cổ vương cùng thánh chủ cấp cường giả không có hiện thân đi. Bất quá là chỉ miệng còn hôi sữa nhỏ chim bằng thôi, cùng ta vương ra thần thể cùng so sánh. ngươi còn kém xa lắc. nhìn xem cái kia vênh váo hung hăng bằng hạo, vương vân sinh nhịn không được lên tiếng như vậy. bằng hạo nghe vậy, lập tức meo lại hai con người, tầm mắt hướng phía vương vân sinh bước tới, hắn yên lặng hai hơi về sau, hư lệnh nói, thân thể mạnh mẽ không giả, nhưng vậy cũng là ba vạn năm trước sự tình, bây giờ phiến thiên địa này sớm đã phát sinh cải biến, mặt pháp thời đại, ta bằng thân thể như có thể đại thành, sẽ làm chấn áp thân thể. Côn vọng, hôn nguyên thánh địa đại trưởng lão không khỏi cười lạnh, tầm mắt quét về bằng hạo. nói ba vạn năm trước võ đế lực đánh chết lục đại cổ vương trong đó liền bao gồm ngươi bằng tộc A. liền ngươi bằng tộc ba vạn năm trước tổ vương đều không phải võ đế địch thủ và ngươi còn muốn chấn áp thân thể nếu không phải ta chưa trảm đạo liền bằng hôm nay các ngươi nói những lời này đủ để bị ta giết hơn trăm lần bằng hạo hư lạnh một tiếng hắn là người ngạo khí luôn luôn đều là ai cũng không để trong mắt thân là bằng tộc đương đại cổ vương con trai trước mắt dù cho là đối mặt vương vân sinh chờ một đám trạm đạo cảnh cao thủ Hắn cũng không cho mày may mặt mũi. Tiểu bằng vương quả thật là như trong truyền thuyết như vậy vênh váo hung hăng đâu đã ngươi còn chưa chẳng đạo, liền còn không có tư cách cùng chúng ta bình đẳng nói chuyện, đi xuống đi. Giao chỉ lao hầu đứng ra một bước, lời nói hạ xuống, hắn vung khẽ trong tay phát trượng, ngừng lại có một cỗ quần quần thánh lực diễn sinh mà ra, đem bằng hạo cả người chấn bay ra ngoài, cuối cùng ngã rơi xuống phía dưới mặt đất lên. Người bằng hạo ho ra máu, trên mặt nổi lên sắc mặt giận dữ, thân là cổ vương con trai Thử hỏi qua nhiều năm như vậy, từng có lúc có người dám như vậy đối với mình. Hôm nay giao chỉ trưởng lão lại cầm trong tay có thánh binh, ra tay chấn thương chính mình, khẩu khí này khiến cho hắn khó mà nuốt xuống. Còn có người, cùng nhau đi xuống đi. Nhưng mà, la ẩu lại là hoàn toàn không để ý đến phẫn nộ bằng hạo, trong tay nàng pháp trưởng lần nữa vung khẽ, đem cách đó không xa cái kia giữa không trùng lòng khúc thường, cũng cho rung động đến mặt đất bên trên, đồng dạng nhịn không được ho ra máu. Đại năng không thể đủ. Này Long Khúc Thương cùng Tiểu Bằng Vương tự cho là đúng cổ tộc thiên tài, liền có thể tại chúng ta tộc đại năng trước mặt cường thế, sao liệu giao chỉ căn bản không cho bọn hắn chút nào mặt mũi Sợ cũng chỉ có giao chỉ dám làm như thế đi. Dù sao có đế binh niệm trần kiếm tại thế, dù cho là cổ vương cường giả, cũng không thể không vì thế kiên kỵ. Có người nói như vậy nói, ông, mà liền tại đám người nghị luận thời khác, đột nhiên, phía dưới thành bên trong, một đạo bạch ảnh tiềm lượng, trước mắt chính là đi tới Long Khúc Thương cùng Tiểu Bằng Vương trước mặt. Đương nhiên đó là Ninh Vân. Hắn mảy may không cho Long Khúc Thương cùng Tiểu Bằng Vương kịp phản ứng cơ hội, túi càn khôn hướng phía trước ném một cái, trước mắt liền đem hai người thu nhập trong đó. Cái gì? Một màn này phát sinh có chút đột nhiên, không ai từng nghĩ tới, Ninh Vân lại sẽ rổ đổ bìm leo, mà lại liền cổ vương con trai đều bắt lại. Càn rỡ. Nhanh đem Tiểu Bằng Vương thả ra. Lớn mật. Ngay cả ta Long Tộc người đều dám bắt, ngươi đang tìm cái chết. Trên không trung... vậy còn tại cùng lao hầu đám người rằng co bằng tộc long tộc hai đại cao thủ làm phát hiện phía dưới chuyện xảy ra về sau đều là không khỏi biến sắc mở miệng quát lớn vừa rồi các ngươi nói cái gì muốn giết ta ninh vân đem túi càn khôn đặt ở trong lòng bàn tay ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm long tộc cùng bằng tộc hai đại cao thủ tiếp tục nói có bản lĩnh liền đến thử một chút ngươi hèn hạ dẫu đồ bìm leo nhân tộc thánh thể liền sẽ chỉ làm này chút chuyện trộm gà trộm chó sao Hai người nói xong, tầm mắt lại là chuyển hướng trước người không xa Lao Hầu nói, việc này các ngươi giao Chỉ cũng không thoát khỏi trách nhiệm, nếu không phải là ngươi dùng thánh binh chấn thương hai người bọn họ, như thế nào lại bị thánh thể đặt được, giao Chỉ nhất định phải cho ra một cái công đạo. Vừa rồi các ngươi khăng khăng đối thánh thể ra tay, hoàn toàn không để ý trong tay hắn con tin, lại có thể từng vì ta giao Chỉ nghĩ tới. Lao Hầu cười lạnh, đồng thời trong lòng nhưng cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Ninh Vân lại dám lớn mật như thế, bắt giao Chỉ thánh nữ. Vương gia thần thể đám người về sau, lại vẫn không bỏ qua, liền cổ vương con trai đều bắt lại đi. Ngay tại hai bên tranh chấp đồng thời, mặt đất bên trên, Ninh Vân mở miệng lần nữa, hiện tại, ta cho các ngươi một cái cơ hội, muốn cho ta thả người, không phải là không thể được. Sau bảy ngày, mang lên một vạn huyền thạch đến Thương Vân Tông tới tìm ta, một người một vạn huyền thạch, rõ chưa? Một, một ngàn vạn. Mọi người nghe vậy đều là không khỏi biến sắc, này cũng không phải cái gì số lượng nhỏ, mạnh như các đại vương tộc. Cổ thế ra cùng thánh địa, muốn một lần cầm ra ngàn vạn huyền thạch, cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì. Quả nhiên là công phu sư tử ngọc A, giao chỉ thánh nữ, hôn nguyên thánh tử, vương gia thần thể, tiểu bằng vương, long khúc thương. Một người một ngàn vạn, chỉ là những người này cộng lại, liền trọn vẹn là năm ngàn vạn huyền thạch A, thánh thể thật đúng là dám mở miệng. Bốn phía, đám người xôn xao, từng cái trên mặt đều là kinh ngạc tới cực điểm, nhiều như vậy huyền thạch, chỉ sợ sẽ là cho bọn hắn mười thời gian cả đời cũng chưa chắc có thể có được nghe đồn thánh thể đều kết thúc chạm đạo lúc liền muốn oanh kích tiên môn tại thời đại mạt pháp này bên trong hắn gần như là không thể nào thành công chẳng lẽ hắn là nghĩ bằng vào này chút huyền thạch trùng kích đại thành thánh thể thật có khả năng tiếp tục chỉ có đại thành thánh thể mới có thể phá đi bất quá một người một ngàn vạn a hắn thật đúng là dám muốn không thể không nói ninh vân ý nghĩ lại là như thế vốn cho rằng tại cấm khu bên trong có thể được thánh cốt chợ hắn trùng kích thánh thể đại thành nhưng bây giờ thánh cốt không có đạt được duy nhất phương pháp cũng chỉ có thể là mượn nhờ hàng loạt huyền thạch một ngàn vạn huyền thạch cùng mạng của bọn hắn so ra cũng không tính nhiều a hoàn toàn không để ý đến bốn phía mọi người nghị luận ninh vân đứng ở tại chỗ tầm mắt quét nhìn một đám chạm đạo cảnh cường giả hoàn toàn chính xác một ngàn vạn huyền thạch cùng những người này tướng mệnh so cái gì nhẹ cái gì nặng đương nhiên không cần phải nói bất quá khi lấy được huyền thạch về sau ninh vân là có hay không sẽ thả người cái này không ai dám làm bảo đảm Nói xong, hắn lại chính là cười một tiếng, tiếp tục nói, chư vị, sau bảy ngày, ta tại Thương Vân chờ các người đến, cáo tử. mươi 56, đường về Sắc Cơ. Ninh Vân trong đêm rời đi Phương Thiên Thành, đây là nơi thị phi, hắn không muốn lưu thêm. Một người một ngàn vạn huyền thạch, thánh thể làm thật dám mở miệng. Mà liền tại hắn đi không lâu sau, phát sinh ở Phương Thiên Thành bên trong sự tình, cũng là bằng tốc độ kinh người lan truyền ra. Có câu nói hắn cũng không có nói sai, cùng hôn nguyên thánh tử, vương gia thần thể. Tiểu bằng vương đám người cùng so sánh, không quan trọng ngàn vạn Huyền Thạch lại đáng là gì. Lần này các thế lực lớn sợ là không giao Huyền Thạch thật đúng là không được a. Tin tức trong vòng một đêm truyền khắp tiến, triệu hai nước lại rất nhanh liền lan tràn đến toàn bộ Đông Hoang. Hết thể nghe được tin tức này tu sĩ đều là nhịn không được trên mặt ngạc nhiên, làm Ninh Vân cách cư xử thấy kinh ngạc vô cùng. Liên vương như nguyên cùng Hôn nguyên thánh tử đều bị thánh thể cho chân áp, Ninh Vân quả nhiên là đáng sợ, không hổ là người mang chín mạch đế tư vạn cổ kỳ tài. Đông Hoang sợ là muốn triệt để luận A, các đại vương tộc dồn dập xuất thế, đế vẫn sơn mạch dung chuyển, Đông Hoang đương thời đứng đầu nhất mấy vị kia tiêu tử, lại luân phiên bị bắt, xem ra không lâu sau tương lai, thiên hạ này lại khó có an bình có thể nói. Các nơi đều có tu giả đang nghị luận, bọn hắn trong miệng chủ đề, không có chỗ nào mà không phải là cùng Ninh Vân tương quan. Cho tới bây giờ, Ninh Vân cái tên này, sớm đã là chân chính chuyển khắp toàn bộ Đông Hoang lớn góc nhỏ, không ai không biết. Đặt được huyền thạch về sau. Xem ra vẫn phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn, thả người là không thể nào, như không coi ý vào, ta liền chẳng khác gì là dê đợi làm thịt. Tại trở về Thương Vân Tông trên đường, Ninh Vân một mực đang nghĩ lấy xử lý như thế nào vương như lên đám người. Nói thật ra, thả người hắn là không thể nào tùy tiện thả đi, nhưng muốn giết, cái kia càng thêm không thể nào. Một khi giao trì thánh nữ đám người thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, các thế lực lớn tất nhiên sẽ triệt để phát cuồng, mình coi như là chạy trốn tới chân trời góc biển. cũng không có chỗ dùng thân. Rời đi thương vân, có lẽ là cái lựa chọn tốt, được huyền thạch về sau, ta liền đoạn cư, trốn ở một cái không người nào biết trong núi tu luyện, đợi thánh thể đại thành về sau tại xuất thế, tới lúc đó, ta nhiều ít cũng có bảo mệnh thực lực, đến mức ninh ra bên kia. Có mẹ tại, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Hán độc hành tại núi hoang bên trong, dùng lâm chi quyết bay một ngày thời gian, đối trong cơ thể linh lực tiêu hao rất lớn, ninh vân dự định nghỉ ngơi một lát, Đợi linh lực khôi phục về sau, tại tiếp tục lên đường. Bây giờ, ẩn cư có lẽ là chính mình lựa chọn tốt nhất, trừ cái đó ra, không còn gì khác biện pháp tốt. Bất quá, bây giờ chính mình mới ngưng mạch cảnh trung kỳ tu vi, đi lên còn có hóa linh, quy khư, quy khư về sau mới là trảm đạo. Tại trảm đạo trước, vẫn phải đem thánh thể thối luyện đến cảnh giới đại thành, chứ cộng lại, này tất nhiên là một đoạn vô cùng thời gian dài rằng, dặc, Hoặc là 5 năm, hoặc là 10 năm, thậm chí trăm năm cũng khó nói. Không cần suy tính được như vậy lâu dài. Nếu không nắm được chú ý, liền để cho ta vì ngươi làm quyết định đi. Đồng nhiên, sau lưng ninh vân, chuyến đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt, làm cho nội tâm của hắn nhịn không được giật mình. Dùng chính mình mạnh mẽ cảm giác lực, vậy mà đều không có phát giác được có người sau lưng theo dõi, rõ ràng người đến chắc chắn bất thiện, lại thực lực cao hơn chính mình rất nhiều. Người nào? Hắn quay người, tầm mắt quét tới, đồng thời làm xong hết thể phòng bị. Bệnh! Cách đó không xa trong đùi cỏ dại. Một đạo thân ảnh thiểm lược ra tới, đó là một tên thân mang hắc bảo lão giả, toàn thân trên dưới tản ra một loại kinh người lệ khí. Cổ tộc người, Ninh Vân nhíu mày, theo khí tức phương diện cảm thụ, lão giả này mặc dù không có chạm đạo cảnh cấp độ thực lực, nhưng ít ra cũng là bước vào quy khư. Có chuyện gì không? Ánh mắt nhìn lão giả, Ninh Vân sắc mặt có chút ngưng trọng, cái này người theo dõi mình tới nơi này, rõ ràng là kẻ đến không thiện. Đều nói nhân tộc thánh thể người mang chín mạch đế tư, hôm nay gặp mặt. tựa hồ cũng không có cái gì lạ thường địa phương nha bất quá chỉ là một tên mao đầu tiểu tử thôi ngươi cũng không cần xoắn suýt về sau sự tình hôm nay lão phu tiễn ngươi lên đường lão giả trên mặt nổi lên vẻ khinh thường nói xong trong con ngươi lóe lên hàn mang đúng là không nói hai lời liền cách không một trưởng hướng phía ninh vân đập đi qua Ông long ông. đáng sợ gợn sóng năng lượng đang dập dờn như là trên mặt nước gợn sóng như vậy chấn động đến hư không đều đang phát run địa ấn ninh vân không nói hai lời chính là thi triển ra chính mình giờ phút này cường đại nhất át chủ bài hắn linh hải bên trong chín đầu linh mạch cùng chấn động quần cuộn không dứt linh lực nghiêng tuân ra mà ra bao trùm toàn thân ẩm ẩm trong khoảnh khắc va chạm bùng nổ tại quy khư cảnh cường giả trước mặt cho dù là ninh vân toàn lực thi triển địa ấn cũng căn bản không có chút nào hiệu quả có thể nói thực lực của hai bên khoảng cách quá khổng lồ nếu nói ninh vân giờ phút này đã bước vào hóa linh cảnh như vậy hắn có lẽ còn có thể có cùng lao giả này sức đánh một trận ẩm Địa ấn trong khoảnh khắc bị đánh nát, mạnh mẽ lực trùng kích đem Ninh Vân cả người cho chấn bay ra ngoài. Nếu không phải là có thánh thể, tại lao giả một trường này phía dưới, Ninh Vân chỉ sợ đã sớm bị oanh thành tử nát. Phúc! nhất kích trọng thương, Ninh Vân trong miệng ho ra dòng máu màu vàng nóng sắc mặt trong chốc lát trở nên trắng bệch. Ông, trong tay, túi càn khôn hiện hiện, Ninh Vân quát khẽ nói, ngươi liền không sợ ta bóp nát túi càn khôn, nhường Long tộc cùng bằng tộc thiên tài hình thần câu diệt sao? Long tộc cùng bằng tộc người Cùng ta thiên sư tộc có quan hệ gì? Lao giả khinh thường, trong mắt sát cờ càng thêm hơn. Đồng thời nội tâm của hắn hơi kinh ngạc, vừa rồi một trường kia, chính mình không có chút nào lưu thủ, lại không nghĩ tới, Ninh Vân vậy mà chống đỡ xuống dưới, thánh thể quả thật không phụ truyền thuyết. Đối với thái cổ vương tộc mà nói, ngày sau thánh thể chính là uy hiếp cực lớn, không thể không có trừ. Thiên sư tộc, Ninh Vân nghe vậy không khỏi những mày, sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần. Cùng nhân tộc các thế lực lớn giống nhau. Chư thái cổ vương tộc ở giữa, tự nhiên cũng sẽ coi chia rẽ, thường xuyên phát sinh ma sát.